Bởi vì chỉ cần những vũ khí kia trên có linh khí quân quanh, Gia Cắt Cắt là có thể bị thực chất tổn thương. Đây cũng là Trần Phong dặn dò Gia Cắt Cắt chú ý sự tình. Nhưng là coi như như thế, Gia Cắt Cắt cũng là thần không biết quỷ không hay chém chết gần như 50 chi số lăng bảo các tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ nhìn Gia Cắt Cắt xuất quỷ nhập thần, thần hồ kỳ kỹ tư thái, nhất thời đều là kinh hãi trợn to hai mắt. Đây là năng lực gì á lại là đem thân thể của mình hóa thành không có thực chất phong. Lại có thể hóa thành phong tới công kích. Lặng Yên không một tiếng động. Nếu như thật trong bóng tối giết người lời nói, đây tuyệt đối là thập phân nhân vật khủng bố. Nắm giữ như vậy huyết mạch chi lực, tuyệt đối là có thể trở thành sát thủ chi vương tồn tại. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động nhìn ra các các, bọn họ đều là tưởng tượng đến, ra cắt các, các Lặng Yên không một tiếng động ra bọn hắn bây giờ phía sau, mà hậu chiêu bên trong hai cây chủy thủ sẽ ở tại bọn hắn bất chi bất giác thời điểm, cắt đứt bọn họ cổ họng cánh tượng. Có chút tu sĩ thậm chí là đã sợ hãi hai chân run lên. Phàm phất tử vong đã liền ở bên cạnh họ quanh quẩn không tiêu tan. Trần Phong nhìn Trương cửu Linh trong đám người đại khai đại hợp, nhìn ra cắt các, các lặng yên không một tiếng động, huyền như tử thần phổ thông mang đi một cái người tu sĩ sinh mạng, nhất thời khẽ miệng nâng lên. Hắn Trần Phong huynh đệ, nhất định phải là cường giả, nhất định phải có thể một mình đảm đương một phía, nếu không làm sao có thể đủ một mực với ở bên cạnh hắn. Huynh đệ, bằng hưu hắn cũng không thể bỏ qua. Liền coi như bọn họ rất yếu, Trần Phong cũng phải nhường bọn họ biến thành mạnh nhất. Mà chính hắn nhất định phải vượt qua mạnh nhất. Vào giờ phút này, Hình Thiên Hiệp trên mặt vẻ khiếp sợ càng phát ra đầm đà, tâm thần hắn rung mạnh. Gia Cắt các cùng chương Cửu Linh bày ra thực lực đã để cho hắn đều là kinh hai đến hô hấp đều có chút khó khăn. Nhìn kia giống như có rác phổ thông bị thu gặt sinh mạng lăng bảo các các tu sĩ, Hình Thiên Hiệp chỉ cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra lăng bảo các vệ a. Nếu như bọn họ đều bị Gia Cắt các cùng chương Cửu Linh chém chết hầu như không còn kêu lăng bạo các đem tổn thất trọng đại. Trong nháy mắt, hình thiên hiệp khí thế trùng thiên, cuồng bạo vô tình hướng Trương Cửu Linh cùng ra cắt các hai người phong tới. Chương 386, hình thiên hiệp kinh khủng một đòn. Trong nháy mắt, hình thiên hiệp khí thế trùng thiên, cuồng bạo vô tình hướng Trương Cửu Linh cùng ra cắt các hai người phong tới. Cơ hồ ở trong chớp mắt, hình thiên hiệp cũng đã xuất hiện ở Trương Cửu Linh bên người, hán bóng người giống như quỷ mị, lại là trong nháy mắt chính là một quyền hù ơ hại ra, một trận vô tận hỏa diễm phong bạo bộc phát ra. Vàng. Ngọn lửa kia trọng quyền lại đang trong nháy mắt đập tới, to lớn trình độ thậm chí có thể cùng Thần Sơn Đại Phong sánh bằng, trên đó lực lượng cùng nhiệt lượng chính là lấy Trương Cựu Linh thân thể tố chất đều có một loại phải bị buộc hơi cảm giác sợ hãi. Trương Cựu Linh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng là to lớn một đôi gấu bên trong, nhưng là đỏ thắm cuồng bạo chất lóe, nhất thời một cổ vô tận mùi máu tanh bộc phát ra. Toàn bộ trong không gian đều là quanh quẩn một cổ làm người ta ngửi vào muốn nói mùi máu tanh toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia hình thiên hiệp một đòn hỏa diễm trọng quyền mà hoảng sợ biến sắc. đây là cái gì dạng lực công kích à? thật đáng sợ đây là một cái vũ hoàng cường giả có thể buộc phát ra công kích sao? công kích này ít nhất so với vũ đế ngũ trọng tả hữu tu sĩ chứ. cái này không thể nào a một cái vũ hoàng cảnh tu sĩ làm sao có thể buộc phát ra vượt qua tự thân cảnh giới nhiều như vậy lực công kích à? toàn bộ tu sĩ lúc này đều là bị hình thiên hiệp biểu diễn ra lực công kích khiếp sợ, bọn họ đều là không nghĩ ra. Tại sao Hình Thiên Hiệp lực công kích có thể vượt qua tự thân cảnh giới nhiều như vậy? Coi như Hình Thiên Hiệp cảnh giới là Vũ Hoàng Cảnh Đại Viên Mãn, nhưng là thực lực của hắn không thể nào đạt tới Vũ Đế Ngũ Trọng Cường giả a. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là khiếp sợ thất thần. Hình Thiên Hiệp thực lực thật sự là quá kỳ dị. Thử nghĩ một hồi, nếu như Hình Thiên Hiệp bây giờ tiện tay đánh ra một quyền là có thể cổ nắm giữ Vũ Đế Ngũ Trọng thực lực lời nói, kia Hình Thiên Hiệp toàn lực nhất kích lại sẽ là cường đại như nào? Loại này thực lực kinh khủng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Sâu không lường được. Trong nháy mắt, ra cắt cắt chính là phát ra một tiếng cuồng bạo giống to. Giống? Giống tiếng điếc thai nhức óc. Trương Cửu Linh trên người nhất thời vô tận cuồng bạo cùng dã tinh khí tức buộc phát ra, kia một đôi gấu bên trong lóe lên ánh sáng điên cuồng. Trương Cửu Linh vào giờ phút này cũng là đã cảm nhận được hình thiên hiệp một quyền kia lực lượng kinh khủng, một kích này coi như là hắn, đều là trong nháy mắt bắp thịt căng thẳng, ý thức được một quyền này nguy hiểm tính. Trong một sát na Trương Cửu Linh chính là buộc phát ra vô tận lực lượng, trong thân thể huyết dịch đều là điên cuồng lưu chuyển, từng cột một dâng trào lực lượng lại là ở trong cơ thể hắn buộc phát ra, rồi sau đó hội tụ ở trên hai tay. Nốc đại cá tử nhi, ra cắt cắt cũng là ở trong khoảnh khắc chính là phát hiện Trương Cửu Linh giờ phút này thuộc về nguy hiểm, nhất thời nhìn về phía Trương Cửu Linh, đôi bên trong tràn đầy nóng nảy. Hắn luôn xuất thủ. Nhưng là kia hình thiên hiệp tốc độ lại phảng phất giống như là đạt tới thế gian cực hạn một dạng, coi như là hắn bây giờ lấy phong hình thái đi tiếp viện, đều là đến từ không kịp. Ra cắt các một tiếng giống to, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Cựu Linh một mình đối mặt hình thiên hiệp kinh khủng này một đòn. Trần Phong nhìn hình thiên hiệp bày ra kinh khủng này một đòn, cũng là trong hai mắt rung động không tên. Hắn căn không tưởng tượng nổi, tại sao hình thiên hiệp lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lại bá đạo một đòn. Vào giờ khắc này, Trần Phong cặp mắt nheo lại, Nhìn Hình Thiên Hiệp trong ánh mắt tràn đầy vô tận sắc cơ. Nhưng là ngay một khắc này, Trương Cửu Linh trên trán, kia một chiếc mắt nằm dọc trong nháy mắt mở ra. Chương 387, ác ma mắt hiệu quả lớn. Tại sát na này giữa, Hình Thiên Hiệp một đòn đã trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh trước mặt, chung quanh thật sự chấn phong, ra cát cát, thậm chí là Tiểu Hà cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn Trương Cửu Linh một mình đối mặt kinh khủng này một đòn. Nhưng là ngay tại vào thời khắc này, Trương Cửu Linh huyết dịch trong cơ thể phảng phất vạn mã buông đàng. Huyết dịch kia phảng phất hóa thành vô tận Giang Hải, một dạng quanh người lại là vô tận huyết khí trung thiên. Trương Cửu Linh huyết dịch trong cơ thể vào giờ khắc này phảng phất là bị bốc hơi thành chất khí một dạng từ trên thân thể trong lỗ chân lông bay lên mà ra, rồi sau đó kia vô tận huyết khí lại là hóa thành nhất trọng trọng huyết vụ, đem Trương Cửu Linh thân thể cũng gói vào trong đó. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là nhìn thấy, Trương Cửu Linh trên trán, kia một mực đóng chặt thụ nhãn, lại là trong nháy mắt mở ra, một mực con ngươi màu vàng nóng ở đó một đôi dựng thẳng trong mắt. Cực độ đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy một con kia con ngươi màu vàng, bọn họ đều là từ trong cảm nhận được vô tận kinh hoàng cùng bộ dạng sợ hãi. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này bọn họ lại là mất đi đối với thân thể quyền chi phối. Đây không phải là bị cường giả khí thế uy áp chấn nhiếp mà đưa đến sợ hãi đến không dám núp đích. Mà là giống như là bị thứ gì phong tỏa một dạng thậm chí là bị thi triển định thân thuật phổ thông thần thông như vậy cảm giác trực tiếp bị tước đoạt thân thể quyền chi phối như vậy sự tình làm sao có thể sẽ xuất hiện toàn bộ tu sĩ trong lúc nhất thời đều là trong lòng sợ hãi tột đỉnh đây tột cùng là chuyện gì ta chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn kia con người màu vàng dĩ nhiên cũng làm không thể động là thế nào chuyện ta thế nào không thể động kia một chiếc mắt nằm dọc quá tà ác ta chỉ là liếc mắt nhìn liền kinh hồn bạt vía thật là đáng sợ toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trương cửu linh đỉnh đầu kia một chiếc mắt nằm dọc Căn liền di bất khai tầm mắt. Trần Phong cùng Tiểu Hà đều là nhìn Trương Cửu Linh đỉnh đầu, bọn họ lại cũng là vào giờ khắc này phát hiện, thân thể bọn họ lại cũng là không thể động. Một con kia ác ma mắt lại sẽ có cường đại như vậy năng lực. Trần Phong trong lòng kinh hãi, nhất thời chính là phát hiện mình cặp mắt đều là không rời ra tầm mắt. Nhưng là liền tại sát na này giữa, Trần Phong trong đầu chính là vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm tiếng vang giòn giã. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả. Mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả, thăng tới mạng cấp, mặt trái trạng thái hiệu quả không cách nào ảnh hưởng tự thân. Mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong bây giờ đã đối với hệ thống cường đại kỹ năng thức tỉnh chẳng có gì lạ, bởi vì hắn mỗi lần đều là ở đủ loại yêu cầu ứng đối một ít tình huống lúc thức tỉnh kỹ năng. Keng, Mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả đã thăng tới cấp trước mặt kỹ năng mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả đẳng cấp 1010 vào giờ khắc này trần phong trong nháy mắt chính là khôi phục bình thường không bao giờ nữa bị ác ma kia mắt hiệu quả ảnh hưởng nhưng là kia hình thiên hiệp nhưng cũng là hoảng sợ phát hiện hắn lại cũng là mất đối với quyền khống chế thân thể chuyện gì ta thế nào không thể động hình thiên hiệp trong lòng giống to nhưng là trong nháy mắt chính là buộc phát ra một cổ cường đại khí thế trên người sóng linh khí điên cuồng buộc phát ra Mà Trương Kiểu Linh ở nơi này mắt dọc màu vàng nóng trương khai trong một sát na, chỉ cảm giác trong đầu của chính mình lại là đột nhiên có vật gì rõ ràng. Chương 388, Trương Kiểu Linh đột phá. Đây là Trương Kiểu Linh nhẹ nhàng mở miệng, nhưng là thân thể của hắn nhưng là theo bản năng tuân theo trong đầu càng ngày càng rõ ràng ý tường động. Chỉ thấy Trương Kiểu Linh hai tay đột nhiên nhưng cầm trong tay cầm ma diễm trong truy, sau một khắc trên người huyết khí trong nháy mắt phóng lên cao, lại là giống như là bị thứ gì hấp dẫn một dạng phóng lên cao. Tốc độ này cực nhanh, thậm chí là so với hình thiên hiệp kia đánh tới một quyển còi nhanh hơn gấp mấy lần. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời kia phóng lên cao huyết khí, trong hai mắt lóe lên hoảng sợ vẻ mặt. Chỉ thấy kia vô tận huyết khí, lại là vọt tới không trung, rồi sau đó lại là ngưng tụ thành một đạo vàng bạc mánh liệt huyết hải, ở trong biển máu kia, lại là có từng trận khí tức cuồng bạo bộc phát ra. Sau một khắc huyết hải từ màu đỏ thẫm lại là trong nháy mắt biến thành sắt cho tàn, Màu xám dòng máu màu trắng tản mát ra từng trận khí tức tử vong. Đây là huyết mạch chi lực. Trần phong trong nháy mắt chính là nhìn ra dòng máu màu xám chân chính mặt. Đây chính là huyết mạch chi lực thể hiện. Lúc trước hệ thống nhận ra ác ma mắt thời điểm, liền chú thích, ác ma mắt sẽ có tỷ lệ nhất định cho ký chủ truyền thừa. Mà trương cửu linh chính là bị ác ma mắt chọn chúng may mắn. Trương cửu linh vào giờ phút này, lại là ở trong nguy cơ, đạt được ác ma mắt truyền thừa. Cũng chính là vào giờ khắc này Ở trương cựu linh đỉnh đầu kia một khoảng trời bên trong, kia chết dòng máu màu xám lại là trong nháy mắt hướng trương cựu linh trong thân thể rót ngược vào. Toàn bộ tu sĩ nhìn kinh khủng này cảnh tượng đều là sướng sốt một chút. Là thế nào chuyện? Những huyết đó dịch lại lần nữa đến kia gấu người trong thân thể. Huyết dịch kia lại là sắc cho tàn, cứ như vậy tiến vào thân thể người nọ bên trong, có thể hay không cho người kia tạo thành tổn thương. Quá kinh khủng ta lại đang này cổ chết dòng máu màu xám bên trong cảm nhận được một cổ thập phân khí tức tà ác. Tại chỗ có tu sĩ trong mắt, những huyết đó dịch trong nháy mắt chính là tiến vào trường cựu linh trong thân thể, trường cựu linh thân thể cũng là trong nháy mắt biến thành sắt cho tàn. Nhưng là trường cựu linh khí thế cũng là vào giờ khắc này, ầm ầm bộc phát ra. Cỗ lực lượng này lại bị trường cựu linh ngay từ đầu bộc phát ra khí thế càng quồng bạo, thậm chí có vô tận tử vong cùng khí tức tà ác trộn vào trong đó. Liên tại sát na này giữa, trường cựu linh bắp thịt kháng lên, vô tận nặng nề cảm giác ở trường cựu linh trên thân thể bộc phát ra. Trương Cửu Linh nhất thời dơ lên trong tay Ma Diễm Trọng Truy, hướng về kia anh kích mà phát cáo Diễm Trọng Quyền lập tới. Và anh một là to lớn nổ vang truyền ra, ngọn lửa kia Trọng Quyền giống như là bọn phổ thông bị đánh tán thành từng miếng hỏa tinh, điểm một cái biến mất. Kia lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt để cho hình thiên hiệp đột nhiên cả kinh, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ thất sắc. Đây chính là Vũ Đế Ngũ Trọng Tả hữu một đòn a. Trương Cửu Linh lại bằng vào Vũ Vương Cửu Trọng Cảnh dưới, một đòn liền đem ngọn lửa kia Trọng Quyền hóa giải. Đây là cường đại dường nào lực lượng a? Nhưng là nghĩ đến Trương Cựu Linh mới vừa rồi bày ra thực lực, vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ nhất thời chính là sững sốt. Bởi vì bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, Trương Cựu Linh thực lực lại là biến thành Vũ Hoàng ngũ trọng. Vũ Hoàng ngũ trọng. Suốt đột phá một cảnh giới lớn, rồi sau đó còn liên tục đột phá tứ trọng cảnh giới nhỏ. Trương Cựu Linh khí thế trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, thậm chí còn có một cổ uy áp kinh khủng từ trên người Trương Cựu Linh lan ra. Chương 389 Vũ Hoàng trong cảnh giới ẩn nút cảnh giới, kia Hình Thiên Hiệp nhìn Trương Cửu Linh trên người khí thế, nhất thời sắc mặt đại biến. Tiểu tử này lại có thể vào giờ khắc này đột phá, chẳng lẽ là với mới vừa rồi kia đầy trời màu xám trắng tiên huyết có liên quan? Hình Thiên Hiệp sống hơn 70 tuổi, tự nhận thế gian đủ loại kỳ văn dị sự gặp qua không ít, nhưng là vẫn là chưa thấy qua Trương Cửu Linh trên người chuyện phát sinh. Quá quỷ dị, đây tột cùng là chuyện gì? Hình Thiên Hiệp nhìn Trương Cửu Linh trong ánh mắt tràn đầy rung động, đạo huyết dịch kia đến tột cùng là cái gì? những thứ kia lăng bảo các tu sĩ vào giờ phút này cũng là tràn đầy khiếp sợ. hơn nữa nhìn trường cựu linh cho ngươi trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. bọn họ đều là chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. màu xám trắng huyết hải quán chú toàn thân, rồi sau đó lại đột phá nhiều như vậy cảnh giới, như vậy cảnh tượng là biết bao kinh thế hãi tục a. mà vào giờ phút này hình thiên hiệp nhất thời trên người nhất thời bộc phát ra một cổ vô tận khí thế, trên dưới quanh người hỏa diễm bốc lên phun ra ngoài toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được một cổ vô tận hơi nóng cuốn tới. Trong một sát na, hình thiên hiệp lại là khôi phục hành động lực. Trần Phong ánh mắt nhất thời biến đổi, giờ khắc này hắn mới thật sự là phát hiện hình thiên hiệp không đơn giản. Nếu như hình thiên hiệp có thể bổ phát ra có thể sánh bằng vũ đế ngũ trọng lực lượng, Trần Phong cũng không phải là quá kinh kỳ. Nhưng là bây giờ, hình thiên hiệp lại có thể tránh thoát ác ma mắt khống chế hiệu quả, chuyện này nhất thời để cho Trần Phong biết được hình thiên hiệp đáng sợ Có lẽ hình thiên hiệp thực lực chân chính đã đạt tới vũ đế tầng thứ. Mặc dù không nhất định sẽ có thể so với triệu đình vân, nhưng là cũng xê xích không nhiều. Hắn đến tột cùng là thế nào đạt tới cái này dạng thực lực? Trần Phong nheo mắt lại, trong lòng kinh ngạc nói. Đắc! Vũ hoàng cảnh giới trừ cựu trọng cảnh giới nhỏ phân chia ra, còn có bốn cái ẩn nút cảnh giới. Phân so với là, sôi máu, luân cốt, thích ung, khai thận. Tu sĩ bình thường đều là trực tiếp vượt qua bốn cái cảnh giới trực tiếp đột phá cửu trọng cảnh giới nhỏ nhảy lên vũ đế cảnh mà cương giả chân chính nhưng là muốn đột phá bốn cái cảnh giới nếu là vũ hoàng nhất trọng đạt tới mở thần chi cảnh thực lực có thể sánh bằng vũ đế nhất trọng vũ giả trần phong nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm nhất thời mi đầu đại chiếu nguyên lai vũ hoàng cảnh bên trong vẫn còn có bốn cái cảnh giới nhỏ trần phong nhất thời minh hắn bây giờ là vũ hoàng cảnh lục trọng nhưng là lại không có đột phá bốn cái cảnh giới nhỏ nếu là hắn không có gặp hình thiên hiệp Hắn sợ rằng còn không biết sẽ có bốn cái cảnh giới nhỏ, mà trực tiếp đột phá đến vũ đế cảnh. Kia thực lực của hắn cũng chỉ có thể ở võ giả tầm thường nhóm. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là phát hiện bốn cái cảnh giới nhỏ. Ta muốn đột phá bốn cái cảnh giới nhỏ, thành là tối cường. Trần Phong trong lòng nhất thời hạ quyết tâm đạo. Hắn chính là muốn trở thành mạnh nhất tồn tại, nếu là không đạt tới một cảnh giới đỉnh phong, hắn là vô luận như thế nào đều là dễ dàng tha thứ không. Nhưng là hắn nhưng là có hệ thống tồn tại, hắn tuyệt đối muốn một bước không kém tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh nhìn kia hình thiên hiệp, trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo cùng hung tàn. Mà những thứ kia lăng bảo các tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh đang nhìn hình thiên hiệp, phảng phất đưa bọn họ quên ở sau rốt một dạng nhất thời thầm nói, cơ hội tốt. Gần 50 danh lăng bảo các tu sĩ nhất thời hướng Trương Cửu Linh vung động trong tay vũ khí, hướng Trương Cửu Linh chém chết tới. Nhưng là Trương Cửu Linh nhưng là trực tiếp xoay đầu lại, trên người lông đều biến thành sắc cho tàn. Chương 390, không chịu thua già các các Sau lưng lăng bảo các các tu sĩ hướng trương cửu linh đánh tới, trương cửu linh trực tiếp xoay đầu lại, trên người lông đều biến thành sắc cho tàn. Trương cửu linh trong ánh mắt lóe lên hung tàn ánh sáng, cả người giống như là một cái đói hồi lâu đói bụng hung thú một dạng dường như muốn đem những tu sĩ này ăn tươi nuốt sống phổ thông. Trong một sát na, trương cửu linh chính là trong nháy mắt cơ múa ma diễm trọng truy, một cổ vô tận huyết khí quấn quanh ở ma diễm trọng truy trên, một cổ hung tàn khí thế nhất thời buộc phát ra. Vâng! Kia Ma Diễm Trọng Truy vào giờ khắc này lại là thật giống như đem không trung đều phải đánh thành phấn vụn một dạng bữa chỗ đi qua hư không đều đang là vỡ vụn. Toàn bộ tu sĩ trong ánh mắt đều là hoảng sợ thất sắc. Đây là cái gì dạng lực lượng kinh khủng a? Lại đem hư không cũng có thể nổ. Thực lực của hắn thật là Vũ Hoàng Ngũ Trọng sao? Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi kinh hãi. Trong bọn họ mấy cái Vũ Hoàng Cường giả có thể cảm nhận được. Trương Cửu Linh cảnh giới hẳn là Vũ Hoàng Ngũ Trọng. Nhưng là Trương Cửu Linh giờ phút này bày ra. Lại là vượt qua vũ hoàng ngũ trọng cảnh giới không biết bao nhiêu thực lực. Loại cảm giác này, lại cùng mới vừa rồi hình thiên hiệp làm cho người ta cảm giác độc nhất vô nhị. Có thể nào không để cho bọn họ khiếp sợ hoàng sợ. Chỉ thấy trương cửu linh một kích này đánh ra, ma diễm trọng truy đánh ra, giống như một ngôi thần sơn đại phong bị hoang cổ cự thú ném ra phổ thông. Trong ngáy mắt, lăng bảo các tu sĩ đều là sợ hãi hoàng sợ, vũ khí trong tay đều là không tự chủ được hướng về kia ẩm ẩm tới ma diễm trọng truy chặn lại Nhưng là bọn hắn ánh mắt khi nhìn đến Trương Cựu Linh trên chán ánh mắt lúc, lại là trong nháy mắt hoảng sợ phát hiện, thân thể bọn họ lại không chịu bọn họ trừng khống, bất động đứng nguyên tại chỗ, giống như là bị thi triển định thân thuật phổ thông. Sau một khắc, ma diễm trọng truy trên nhất thời bùng nổ vô tận lực lượng, trong khoảnh khắc đem kia hơn 50 lăng bảo các tu sĩ cũng bao phủ vào. Oeng. Và ở kinh khủng kia ma diễm trọng truy bên dưới, những tu sĩ kia nhất thời đều là hóa thành tro nát, rồi sau đó bị ma diễm trọng truy trên hỏa diễm cho thiêu hủy hầu như không còn. Vào giờ phút này, Gia Cắt Cắt nhìn giống như cỗ máy giết chóc phổ thông Trương Cửu Linh, ánh mắt trợn thật lớn. Chơi hạ ngốc đại cá Tử Nhi đây là được cái gì nghịch thiên cơ duyên sao? Gia Cắt Cắt nhìn thấy Trương Cửu Linh đây quả thực giống như là mở ổ tổ phổ thông sức chiến đấu, nhất thời kinh ngạc hợp bất long truy. Hắn căn không tưởng tượng nổi, trước cùng hắn cảnh giới C xích không nhiều Trương Cửu Linh, lại là có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực. Trương Cửu Linh không cam lòng yếu thế, hắn trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một cổ cực độ chiến ý. Nốc đại cá tử nhi cũng có thể có được lớn như vậy cơ duyên, ta cũng không tin, ta liền không gọi tỉnh hai cây trùy thủ bên trong đang ngủ say cơ duyên. Ra cắt cắt trong nháy mắt chiến ý lang tiêu, cả người trên người hỏa diễm bay lên, một cổ đế vương phổ thông khí tức trong nháy mắt buộc phát ra, tràn ngập cả phiến thiên không. Ra cắt cắt trong nháy mắt hóa thành vô hình phong, ở đó trong gió nhẹ, còn có hỏa diễm bay lên. Phong cùng hỏa hướng dung hợp, trong nháy mắt hóa thành từng đạo hỏa diễm long quyển. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trong hư không vô tận hỏa nguyên tố đều là vào giờ khắc này bạo động, phảng phất bị ra cắt các dẫn động, hướng ra cắt các hội tụ đi. Kia trong thiên địa cự đại hỏa diễm long quyển trong nháy mắt trở nên càng to lớn, tựa như một cái hỏa diễm cự long một dạng ở trong mắt mọi người ngưng tụ mà thành. Hơn nữa ở kia trong ngọn lửa, lưỡng đạo màu xanh đỏ ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, long lánh hư không. Trường 391, Thánh nhân vũ khí cùng thánh nhân hình chiếu. Ở kia trong ngọn lửa Lưỡng đạo màu xanh đỏ ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, lòng lánh hư không. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia không trung hỏa diễm hàng dài trong hai mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Mập mạp kia không nghĩ tới còn có cường đại như vậy thực lực, ngọn lửa kia long quyển coi như là tầm thường vũ hoàng đều là không có cách nào ngưng tụ đi. Không nghĩ tới mập mạp này lại không chỉ có thể hóa thành phong, còn có thể có được cường đại như vậy đối với hỏa thuộc tính trường không lực. Mập mạp này thật là nhất cá quái thai. Còn nữa, ngọn lửa kia trường long chi trung. Kết quả là vật gì đang lóng lánh a? Kia hình như là trước mập mạp kia trong tay hai cây chùy thủ trên nạm bốn viên bảo thạch phát ra ánh sáng. Ta nghĩ ra rồi, mập mạp kia trong tay cầm chính là ban đầu chuyển tới, Trần Phong đại thần ở Quý Nguyên Các đánh cược bảo trong hoạt động lái ra hai món trọng bảo. Ta cũng nhớ tới nghe nói ở đó hai cây chùy thủ trên, các khảm nạm có hai quả bảo thạch, một quả là phong thổ tính, một quả là hỏa thổ tính. Cái gì? Tại sao có thể có hai loại thuộc tính khác nhau bảo thạch đồng thời khảm nạm ở một thanh vũ khí trên? Toàn bộ tu sĩ nhất thời không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ là mập mạp này đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính linh căn, Cho nên hắn có thể đủ dùng dùng hai cây trùy thủ. Một người tu sĩ nhất thời nghĩ đến cái gì, mặt đầy kinh nghi bất định nói. Những lời này nhất thời tại chỗ có tu sĩ trong lòng vén lên một trận kinh đào hải lãng. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lúc nhất thời nhìn về phía ra cắt cắt, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Gia cắt các mới vừa rồi hóa thành gió nhẹ, bây giờ lại vừa là cho thấy cường đại như vậy đối với hỏa thuộc tính trưởng khống lực, đây không phải là đang nói, hắn có hai loại thuộc tính khác nhau linh căn ý tứ sao. Toàn bộ tu sĩ nhất thời khiếp sợ đến tuột đỉnh. Bọn họ cho là Trần Phong đã đủ quái thai, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phong thủ hạ tiểu đệ lại tất cả đều là quái thai. Một cái có một cái quỷ dị ánh mắt, hơn nữa còn có thể ma hùng biến hóa. Một cái lại bình thường không có gì lạ, nhưng là lại có hai loại thuộc tính khác nhau linh căn. Hai kẻ như vậy, đuổi tới chỗ nào đều là trong một vạn không có một thiên tài yêu nghiệt, nhưng là bây giờ bọn họ đều đang là cam tâm tình nguyện ở Trần Phong thủ hạ làm tiểu đệ. Kết quả này là bởi vì cái gì? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất sắc. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là nhưng cảm giác, ở ra cắt các hỏa diễm long quyển bên trong, lại là buộc phát ra một cổ không ai sánh bằng uy thế xuất hiện. Nay cổ uy thế vừa ra, trong nháy mắt chính là tịch quyển cả vùng không gian. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng là cảm nhận được này cổ cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn có một loại khí tức uy nghiêm. Ở ngọn lửa kia Long Quyển thật sự ngưng tụ thành hỏa diễm hàng dài một bên, ở đó hai cây chủy thủ trên bốn viên bảo trên đá bộc phát ra tia sáng chói mắt bên trong. Hai cái thân ảnh hách nhiên nổi lên. Hai cái thân ảnh đều là không thấy rõ bộ dáng, nhưng là tất cả người nhưng là cũng có thể nhìn thấy kia hai cái thân ảnh nhắm chặt hai mắt. Hơn nữa ở đó hai cái thân ảnh quanh thân, còn có từng đạo tử sắc quang mang xuất hiện đây là thánh nhân dấu ấn hình thiên hiệp cùng còn lại bảy cái lão giả đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến hình thiên hiệp càng là kinh hô thành tiếng nhìn kia hai cái thân ảnh miệng đều là trường khai được lão đại chẳng lẽ hai cái thân ảnh lại là thánh nhân hay sao hình thiên hiệp trong ánh mắt nhất thời thoáng qua nhất mặt cực độ khiếp sợ và hoảng sợ như vậy heo mập vũ khí chẳng lẽ là thánh nhân vũ khí chương 392, phong linh thánh truyền thừa như vậy heo mập vũ khí chẳng lẽ là thánh nhân vũ khí Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn ra cắt cắt biến thành hỏa diễm hàng dài, cặp mắt đều phải lồi ra hốc mắt. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn ra cắt cắt, trong hai mắt lóe lên nụ cười. Là hắn biết ra cắt cắt có thể kích thích ra hai cây trùy thủ bên trong tích chứa cơ duyên. Bởi vì này nhưng là đã từng phong linh thánh vũ khí. Trần Phong phòng trường, hai cây trùy thủ là phong linh thánh đang đột phá đến cảnh giới cao hơn sau, lưu lại hai cây bỏ qua bảo khí. Thánh nhân bảo khí hơn nữa thánh nhân bảo khí bên trong còn tích chứa có gió linh thánh truyền thừa nếu như ra cắt các, các thật kích thích ra hai cây chủy thủ bên trong phong linh thánh truyền thừa lời nói lấy ra cắt các, các tư chất tuyệt đối có thể trở thành cái thứ nhị phong linh thánh thậm chí có chính mình tồn tại tuyệt đối có thể vượt qua phong linh thánh toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn ra cắt các, các biến thành hỏa diễm hàng dài ngay cả kia hình thiên hiệp cùng sau lưng bảy cái lao giả đều là khiếp sợ nhìn cái kia hỏa diễm hàng dài đôi bên trong lóe lên hoàng sợ vẻ mặt người này chưa trừ diện ngày sau tất thành hỏa lớn trong nháy mắt hình thiên hiệp chính là chợt quát lên tiếng đạo các ngươi cùng tiến lên giết cho ta hắn dạ lão đại kia bảy vị lão giả trong nháy mắt trên người bộc phát ra vô tận hỏa diễm bọn họ đều là tu luyện hỏa diễm công pháp trên người khí tức vô cùng cuồng bạo có thể đem thiên địa cũng là muốn đốt cháy thành cho bụi một dạng rồi sau đó đồng loạt hướng về kia ra cắt các biến thành hỏa diễm hàng dài đi chỉ thấy bảy người mỗi người tế ra bản thân bảo khí trong nháy mắt trong thiên địa một mảnh bảo quang hòa hợp. Toàn bộ tu sĩ đều là bị này cổ bảo quang đâm không mở mắt nổi. Cổ hơi thở này vừa mới bùng nổ, ra cắt cắt trong nháy mắt chính là phát hiện kia kỳ bảy người tồn tại. Trong nháy mắt hỏa diễm hàng dài đầu chuyển một cái, một cổ cực kỳ nổ mạnh khí thế buộc phát ra. Cầm lên hỏa diễm hàng dài trực tiếp hướng về kia bảy người đi, trên đó nóng bỏng lại là có thể đưa bọn họ bảo khí cũng cho đun nóng có chút nóng lên. Nhưng là bọn hắn nhưng là không nhúc nhích chút nào, trên mặt là vô tận sát ý. Bọn họ cũng là vào giờ khắc này ý thức được ra cắt các, các đáng sợ. Người này một chút như vậy tu vi liền có thể có được cường đại như vậy hỏa thuộc tính năng lực quản lý, hôm nay chưa trừ diệt chi, ngày sau nhất định trở thành ta lăng bảo các đại hỏa tâm phúc. Kia trong bảy người lão nhị nhất thời mặt trầm như nước, nhất thời quát lên, giết cho ta hắn, không để lại dư lực. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn bảy người kia, quang chi trung lóe lên kinh hoàng thần sắc. Bảy người kia vào giờ khắc này đều là sử dụng ra bản thân cường đại nhất tuyệt học Nhất thời Chu Thiên đều bắt đầu chấn động. Nhưng là ra cắt các cắt nhưng là không nhúc nhích chút nào, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác ngọn lửa kia trường lòng chi chung có một vệt ánh sáng nhìn về phía bảy người kia, hơn nữa hỏa diễm hàng dài hai bên, kia lưỡng đạo người trong suốt ảnh, mặc dù không nhìn thấy hình dáng, nhưng là tất cả tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được hai đạo thân ảnh kia ánh mắt cũng là rơi vào kia bảy cái trên người lao giả. Phong Linh Thánh Truyền Thừa, Nhiều Người Hai đạo thân ảnh kia vào giờ khắc này lại là bột phát ra lưỡng đạo uy nghiêm thanh âm, thanh âm kia giống như là từ trong thái không truyền tới, hơn nữa kia hai âm thanh bên trong lại là có vô tận uy nghiêm và không thể kháng cự. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này, đều là không kìm lòng được quỳ xuống lệnh, khổng lồ kia thánh nhân uy nghiêm để cho bọn họ đều là không kìm lòng được muốn đối với hai đạo thân ảnh kia quỳ bái. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Xúc hạch Cổng sở củ trương 838-86 H. M. L. Chương 393, truyền thừa chấm dứt. kia lưỡng đạo huy nghiêm khí thế trong nháy mắt giống như hai ngôi thần sơn đại phong phổ thông đắp xuống, ấm ấm nện ở kia hướng ra cắt các, các biến thành hỏa diễm hàng dài chém chết tới bảy cái trên người lão giả. Nhất thời, kia bảy cái lão giả chỉ cảm thấy như bị xét đánh, cả người rung một cái bên trong, lại là trực tiếp bị kia hư vô phiêu miểu thanh âm cho đánh vào trên người. Bảy cái lão giả trong nháy mắt phun ra búng máu tươi lớn. Chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí vào giờ khắc này đều là bạo loạn mà động, một loại chóng váng đầu huyễn, cộng thêm hung muộn khí đoạn cảm giác để cho bọn họ đều là vào giờ khắc này, ngắn ngủi mất đi cảm giác. Nhưng là sau một khắc, bọn họ cảm giác chính là khôi phục như cũ, nhưng là khí tức thập phân vệ hoài, liền ngay cả chân tay đều có có chút như nhuộn ra. Bọn họ đều là kinh ngạc nhìn ra cắt cắt biến thành hỏa diễm hàng dài, trong hai mắt thì không cách nào xóa đi vẻ hoảng sợ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia bảy cái lao giả. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận hoàng sợ đang kích động. Chuyện này, đây chính là thánh nhân loài sao? Đây vẫn chỉ là hai cái thánh nhân lưu lại hai đạo ấn ký mà thôi, lại vậy thì có mạnh mẽ như vậy, bá đạo lực lượng sao? Thánh nhân lại là cường đại như thế tồn có ở đây không? Đây chính là bảy cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn cường giả A. Chỉ là hai cái linh hồn ấn ký uy uống, là có thể để cho bảy cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn cường giả bị nghiêm trọng như vậy bị thương nặng. Thánh nhân kết quả là dạng gì nhân vật mạnh mẽ a? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ hoảng sợ, vào giờ khắc này đều là nhìn kia lưỡng đạo huy nghiêm bóng người, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong lòng tràn đầy kính sợ. Trần Phong nhìn hai đạo thân ảnh kia lại là chỉ quát to một tiếng, sẽ để cho kia bảy cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn lao giả bị như vậy bị thương nặng, nhất thời tâm thần một trận kích động. Cái này còn chỉ là lưỡng đạo thần hồn dấu ấn tiếng quát, nếu là phát động công kích như vậy được cường đại như nào? Trần Phong tự nhận chính mình nếu là toàn lực phát động đã thăng cấp qua sư hống công lời nói, cũng có thể làm được như vậy hiệu quả, nhưng là đó là hắn toàn lực thi triển ra kỹ năng uy lực mới có thể làm được a. Nhưng là kia lưỡng đạo thần hồn dấu ấn nhưng là liền chu thiên linh lực cũng không có dẫn động, chỉ là một tiếng bình thường tiếng quát, giống như tu sĩ bình thường nói chuyện như thế phun ra một câu nói, biến hóa có thể làm được như vậy uy lực. Thánh nhân như thế này mà cường đại sao? Trần Phong nhìn kia lưỡng đạo uy nghiêm lại bá đạo thần hồn dấu ấn hư ảnh. Đôi bên trong tràn đầy mong đợi. Hắn mong đợi chính mình trở thành thánh nhân ngày hôm đó đến. Hôm nay thấy thánh nhân oai, càng thêm kiên định hắn muốn trở thành mạnh nhất ý tưởng. Hắn muốn trở thành có thể sánh bằng thánh nhân, thậm chí là vượt qua thánh nhân cường đại nhân vật. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ rung động ánh mắt hết thể ngưng ngưng tụ ở hai đạo thân ảnh kia trên. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, hai đạo thân ảnh kia lại là đồng loạt ra tay, đưa tay đặt ở ra cắt các biến thành hỏa diễm hàng dài trên. Sau một khắc hai bóng người lại là trong nháy mắt buộc phát ra nhìn vô tận xanh hồng lưỡng sắc quan mang. Hai tia sáng mang lại là thập phân chói mắt, nhưng là lại không nhức mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, ở ngọn lửa kia trường lòng chi trung, ra cắt các thân thể trong nháy mắt bị bác ly mà ra, rồi sau đó hai đạo thân ảnh kia trên tay pháp quyết liên tục đánh ra, ở ra cắt các chiến trán, lại là có một cái dấu ấn dần dần nổi lên. Sau một khắc, hai bóng người phảng phất là hoàn thành nhiệm vụ một dạng đều là nhắm mắt lại, Lại dần dần dung nhập vào da cắt cắt trên chán ngạch dấu ấn bên trong. Trường 394, lộ sắc da cắt cắt. Toàn bộ tu si ánh mắt vào giờ khắc này đều là tập trung ở kia trôi lơ lửng ở xanh hồng lưỡng sắc quang mang bên trong da cắt cắt, trong hai mắt lóe lên nghi ngờ cùng tò mò. Bọn họ muốn nhìn một chút da cắt cắt đang tiếp thụ thánh nhân truyền thừa sau, kết quả sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. phảng phất là là ứng mọi người trong lòng nghi ngờ một dạng da cắt cắt, cắt cặp mắt lại là trong nháy mắt mở ra. Nhất thời xanh hồng lưỡng sắc quang mang từ ra cắt cắt trong hai mắt buộc phát ra. Kia xanh hồng lưỡng sắc quang mang vào giờ khắc này lại là muốn xé không chung một dạng tràn đầy làm người ta hít thở không thông lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, ra cắt cắt trên người nhất thời buộc phát ra vô tận thánh nhân oai, hơn nữa ra cắt cắt cảnh giới, lại vào giờ khắc này liên tục tăng lên, kia kéo lên tốc độ thập phân kinh khủng, cơ hồ là lấy một hơi thở một cảnh tốc độ liên tục tăng lên. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ tốt đỉnh, bọn họ căn không tưởng tượng nổi. Cảnh giới còn có tăng lên nhanh như vậy. Trần Phong mới vừa rồi cảnh giới tốc độ tăng lên cũng đã rất là biến thái, mà kia trương Cửu linh cảnh giới tốc độ tăng lên cũng là để cho bọn họ khiếp sợ nghẹn nào. Nhưng là ra cắt các, các giờ phút này cảnh giới tốc độ tăng lên phản phất đạt tới thế gian cực hạn, lại có thể đạt tới một hơi thở một cảnh. Trong ngay mắt, ra cắt các, các cũng đã từ Vũ Vương cảnh đại viên mãn đột phá đến Vũ Hoàng Ngũ Trọng, hơn nữa còn không có đỉnh chỉ ý tứ. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là phát ra từng trận kêu lên. Trời ạ là thế nào chuyện? Lao thiên à ta không phải là đang nằm mơ chứ? Còn có như vậy đột phá người sao? Phong linh thánh truyền thừa, lại là cường đại như vậy sao? Có thể làm cho một cái vũ vương cảnh tu sĩ trong nháy mắt đột phá nhiều như vậy cảnh giới, gió kia linh thánh đến tột cùng là cường đại dường nào tồn tại à? Trời ạ trời ạ ta không muốn sống ta cũng muốn phong linh thánh truyền thừa a. Toàn bộ tu sĩ đều là bị ra cắt các tốc độ đột phá hù doa ngã, bọn họ đều là có chút hâm mộ thậm chí là cực độ ra cắt các, các lại tốt như vậy mệnh, lại có thể lấy được phong linh thánh truyền thừa. Ra cắt các, các cảnh giới vẫn là ở liên tục tăng lên, nhưng là đảo mắt chỉ thấy cảnh giới kia tốc độ tăng lên cũng đã trở nên chậm rất nhiều. Cuối cùng, ra cắt các, các cảnh giới dừng lại ở Vũ Hoàng cảnh cựu trọng, khoảng cách đại viên mãn chỉ chỉ thiếu chút nữa. Trương Cửu Linh nhìn ra cắt các, các khoe miệng ngăng lên một kia sung sướng nụ cười. Ha ha ha ha ha. Trương Cửu Linh nhìn ra cắt các, các đang tiếp thụ truyền thừa thân thể, ha ha cười nói. Tốt ngươi một cái tử bản tử, đến loại thời điểm này ngươi còn phải vượt qua ta. Vừa nói, Trương Cửu Linh đôi bên trong tràn đầy kiêu ngạo, đạo, mập mạp chết bầm này là huynh đệ của ta, các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Lao tử kêu Trương Cửu Linh, hắn gọi ra cắt cắt. Một tiếng cuồng bạo tiếng gào từ Trương Cửu Linh trong miệng hô lên, toàn bộ tu sĩ đều là sợ hãi không thôi. Nhưng là ngay một khắc này, ra cắt cắt trên người xanh hồng lưỡng sắc quang mang dần dần tiêu tan. Kinh khủng kia thánh nhân khí tức cũng là trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn. Chỉ thấy ra cắt cắt đôi bên trong xanh hồng hai màu tiêu tan, ra cắt cắt nhắm hai mắt chậm rãi lơ lửng tại trong hư không. Nhưng là sau một khắc, ra cắt cắt nhưng mở mắt, nhưng là một thanh một hồng hai màu, giống như bảo thạch phổ thông con người hoách nhiên có bây giờ đang ở nơi có tu sĩ trong hai mắt. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn ra cắt cắt, bọn họ chỉ cảm thấy ra cắt cắt trong hai mắt có vô tận lực uy hiếp, Giống như là trước kia lượng đạo thánh nhân thanh âm đang nhìn bọn họ phổ thông Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ Trương 395, giận dữ hình thiên hiệp Ngốc đại cá tử nhi, thên ta cũng không cần ngươi tới thay ta báo Ra cắt cắt nhìn trương cửu linh, khoe miệng ngâng lên một nụ cười châm biếm Hắn mặc dù là đang tiếp thụ phong linh thánh truyền thừa Nhưng là lại là như cũ có thể nghe bên ngoài toàn bộ tu sĩ thanh âm Nhất là trương cửu linh thanh âm, hắn có thể đủ nghe hết sức rõ ràng Dù sao trương cửu linh thanh âm nhưng là hô lên. Gia cắt các mò lấy đến lô thai nói, ngươi ngốc đại cá tử nhi, ngươi có thể nhỏ giọng một chút đi, ta bây giờ nghe lực quá tốt, ngoài mười rằm mỗi kêu ta đều có thể nghe rõ ràng, ngươi chớ không phải là muốn đem ta chấn thành người điếc Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Gia cắt các cùng trương cửu linh. Gia cắt các cùng trương cửu linh hai người lại đang hôm nay, gần như cùng lúc đó lấy được cơ duyên truyền thừa, đây là biết bao kinh thế hải tục sự tình a. Nhất là kia hình thiên hiệp cùng kia bảy cái lao giả, lúc này đều là mặt đầy âm trầm muốn chạy ra nước. Nhìn ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh, bọn họ tám người vào giờ khắc này tâm đã chìm đến đáy cốc. Trương Cửu Linh cùng ra cắt cắt hôm nay hết thể đều là để cho trong lòng bọn họ rung động. Nhưng là bọn hắn nhưng là căn liền khiếp sợ không đứng lên, mà là lòng tràn đầy lo lắng. Ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh nhưng là cùng bọn họ lăng bảo các xích mít, bây giờ ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh lại là lại được đến cơ duyên vô cùng to lớn Đây không phải là cho bọn hắn lăng bảo các tạo lên hai cái tương lai đại địch sao? Đáng ghét nếu như mới vừa rồi liền đưa bọn họ toàn bộ chém chết lời nói, sẽ còn ra đường tử biến cô sao? Bảy cái lão giả bên trong ngươi lão nhị nhất thời hét lớn một tiếng, hình thiên hiệp trong nháy mắt một cái ánh mắt trừng quá khứ, quát lên đạo, ngươi là đang trách ta sao? Hình thiên hiệp trên người nhất thời bộ phát ra vô tận sát ý. lão nhị kia nhất thời một cơ trí, chỉ cảm thấy vô tận sát cơ phong tỏa chính mình, nhất thời chính là sắc mặt trắng bệnh. Lão đại, ta không có cái ý này." Lão nhị nhất thời quỳ dưới đất, không dám lại nói lung tung. Những lão giả khác đã nhìn ra Hình Thiên Hiệp bây giờ đã là tức giận đến mức tận cùng, bây giờ Hình Thiên Hiệp thần đã là cực độ nhạy cảm trạng thái, nếu ai ai sai lời nói, cũng sẽ giống như bọn họ nhị ca như thế bị giận cá chém tớt. Bọn họ không khỏi là câm như hến, không dám nói nhiều một câu. Chỉ thấy Hình Thiên Hiệp từ đâu lão nhị trên người thu ánh mắt, lão nhị chỉ cảm thấy trên người sát cơ toàn bộ tiêu tan, lúc này mới dám đứng lên nhưng là trên người hắn khôi giáp bên trong sớm đã là bị mồ hôi lạnh làm ướt hình thiên hiệp nhìn kia bị ra cắt cắt cùng chương cửu linh trên người xuất hiện các loại biến hóa cho chấn nhiếp lại là quên phát công kích hình thiên hiệp nhất thời nộ phát trung quan kia căm giận ngút trời trực tiếp hóa thành một cổ khí thế quát lên đạo cũng giết cho ta hôm nay không đem hai xuất sinh này giết các ngươi cũng không cần sống hình thiên hiệp sát cơ nhất thời hóa thành vô tận hải lãng chấn áp tại từng cái lăng bảo các tu sĩ trên người Để cho bọn họ chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, như có một thanh bảo kiếm treo ở tại bọn hắn đầu trên, tùy thời có thể đưa bọn họ đầu đâm thủng, lấy đi bọn họ sinh mạng. Nhất thời, toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là phát ra một tiếng giống to, trên người bộc phát ra vô tận sát ý. Bọn họ công kích ra các cắt cùng chương cựu linh, có thể sẽ chết. Nhưng là bọn hắn không giết ra các cắt cùng chương cựu linh, vậy bọn họ liền nhất định sẽ chết. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này, sát ý trùng thiên, ở đỉnh đầu bọn họ trên. Lại là có vô tận sát ý ngưng tụ mà thành hắc khí mãnh liệt lan lộn, chương hiển bọn họ muốn chạm sát ra cắt cắt cùng chương cựu linh quyết tâm. Chương 396, Trang Bức cũng là một môn kỹ thuật. Trong một sát na, đã gần trăm người hướng ra cắt cắt chém chết tới. Toàn bộ tu sĩ đều là liều mạng muốn giết chết ra cắt cắt, bọn họ khí thế cùng trước kia so sánh, hoàn toàn bất động. Hơn nữa ở hình thiên hiệp bức bách bên dưới, bọn họ thậm chí cũng buộc phát ra cùng trước kia so sánh, càng cường đại hơn thực lực. trong mắt. Toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là tế gia bản thân sát chiêu mạnh nhất, hướng ra cắt cắt chém chết tới ra cắt cắt vào giờ phút này, vây tay một cái, kia một mực dừng lại ở bên cạnh hắn hỏa diễm hàng dài nhất thời hướng về kia toàn bộ liều chết xung phong tu sĩ đi. Trần Phong bên người ngươi tiểu hà nhìn ra cắt cắt biến hóa, cười nói, nhìn tên mập mạp chết bầm này thật đúng là lấy được không nhỏ cơ duyên đây. Trần Phong cũng là cười lên, đạo, ta cũng biết tiểu tử này có thể. Vào giờ phút này, ra cắt cắt hỏa diễm hàng dài trong nháy mắt hướng đụng tới. Những tu sĩ kia đều là cảm nhận được ngọn lửa kia hàng dài cuồng bạo. Cổ cuồng bạo uy lực, lại là để cho trong lòng bọn họ đều là dâng lên một loại nồng nặc cảm giác vô lực. Lời này cảm giác, để cho bọn họ cưỡng ép nhắc tới dũng khí, trong nháy mắt giải tán. Cũng chính là lúc này, chỉ thấy ngọn lửa kia hàng dài ở trong nháy mắt đánh về phía bọn họ. Vâng, ngọn lửa kia hàng dài trong nháy mắt hóa thành vô tận hỏa diễm, ở kia trong ngọn lửa, còn giấu có một cái cái vô hình ngủi. Những thứ kia mũi đầu tiên là đem những tu sĩ kia toàn bộ phân thây, rồi sau đó mới bị vô tận cuồng bạo hỏa diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn ra cắt cắt, chỉ cảm thấy ra cắt cắt giống như hỏa thần dáng thế một dạng lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Quá kinh khủng nguyên lai like hai loại thuộc tính lực dung hợp vào một chỗ, lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Đây chính là mấy trăm cái vũ vương cảnh cường giả a hắn lại giống như trần phong đại như thần, lại cũng là có thể một đòn tiêu diệt nhiều như vậy vũ vương cảnh cường giả. Quá kinh khủng quá biến thái đi theo Trần Phong đại thần người bên cạnh cũng là quái thai. Toàn bộ tu sĩ rung động trong lòng đã là Tô đỉnh, nhưng là Gia Cát Cắc nhưng là nghe thấy bọn họ lời nói, nhất thời thú thí cười lên, "Đạo, các ngươi đã cho ta cũng chỉ có mạnh như vậy sao?" La Gia Cát Cố làm ra vẻ huyền bí nói, "Ta thực lực chân chính có thể không chỉ như vậy. Các ngươi chớ quên, có thể chẳng qua là ta tiếp nhận truyền thừa trước thủ đoạn công kích." La Gia Cát vừa nói, kia vẻ kinh dị đồng bên trong lóe lên vô tận ngạo khí. Trần Phong nhìn ra cắt các, các tiêu ngạo xú thí bộ dáng, nhất thời giận không trô phát tiết, nhất thời lên tiếng đả kích đạo, tử bản tử, ngươi phiêu. Trần Phong móc mũi đạo, ngươi có muốn hay không cùng ta đánh một trận. Ra cắt các, các tới mặt đầy xú thí, nhưng là nghe Trần Phong lời nói, nhất thời nụ cười trên mặt cứng ngắc ở trên mặt. Chỉ thấy ra cắt các, các cười dạng dỡ nhìn Trần Phong, xoa xoa tay nói, Lão đại, ta không phải là học ngươi giả bộ một ư, ngươi có thể hay không không đánh như vậy đánh ta. Lão đại ngươi thần uy cái thế ra loại rác dưới này thế nào phân phối cho lão đại làm đối thủ, liền ngay cả lão đại một viên cất mũi ta đều chịu được không, lão đại ngươi liền coi ta là rác dưới đuổi đi. gia cắt các nịnh hót hạ bút thành văn, căn cũng không cần đả thảo cảo Trần Phong nghe ra cắt các nịnh bỡ, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nhưng là vẫn đạo, vậy ngươi nhớ, khởi bỏ trang phục khi diễn xong ép trước đánh trước đả thảo cảo trang bức thật ra thì cũng là một môn cao thâm kỹ thuật. Trần Phong đứng chắp tay, một bộ trong này cao nhân phong độ Trường 397, quét tín ngưỡng điểm số. Trần Phong đứng chắp tay, một bộ trong này cao nhân phong độ. Nào ngờ, ở phía xa toàn bộ tu sĩ không khỏi là đã tại trong gió lộn xộn. Trang bức hay lại là một môn kỹ thuật. Nói thật hay rất cao thượng a. Còn có như vậy một môn kỹ thuật? Ta thế nào liền học không được? Trần Phong đại thần, ngươi cũng dạy dạy chúng ta thế nào trang bức đi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đối với Trần Phong hô to, muốn cho Trần Phong cũng dạy dạy bọn họ như thế nào trang bức. Nhưng là Trần Phong nhưng là cố làm cao thâm xoay người lại, nhìn của bọn hắn những tu sĩ này, đạo, đạo, không thể khinh truyền. Đạo, không thể khinh truyền. Chỉ chính là năm chữ, toàn bộ tu sĩ đều là như bị xét đánh, đưa bọn họ lôi kinh ngạc. Trang bức lại cho ngươi giả bộ châu như vậy ép. Không phải là Trang bức sao. Lại còn nói hình như là cái gì phát tắc, thần thông loại cao cấp như vậy lại khí. Nhưng là tốt Trang bức A. Một người tu sĩ cùng nhật nhìn Trần Phong chỉ cảm thấy Trần Phong những lời này rất có thể trang bức. Những lời này ta nhớ ở chờ sau này có người hỏi ta thứ gì lời nói, ta liền nói cho hắn biết, đạo, không thể khinh truyền. Đạo, không thể khinh truyền. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này trong lòng mặc niệm năm chữ, nhìn Trần Phong ánh mắt đã càng phát ra cùng nhiệt. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Ken. Chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Trước mặt tín ngưỡng điểm số. Chương 317, 2. Toàn bộ tu sĩ cùng nhiệt tâm tình, nhất thời hóa thành từng cái tín ngưỡng điểm số phản hồi cho Trần Phong. Nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Nghĩ lúc đó ta khổ luyện trang bức chi đạo, hoa 10 năm mới có thể đem trang bức thuật luyện đến đại thành cảnh giới, rồi sau đó lại vừa là 10 năm thế gian, mới có thể thông hiểu đạo lý, đem trang bức thuật dung nhập vào tự thân một lời một hành động bên trong. Các người muốn đem trang bức thuật tu luyện tới ta như vậy trình độ. Không muốn biết hao phí liền tuổi thiếu niên, Trần Phong đứng chắp tay, một bộ cao nhân tư thái nhìn phía dưới toàn bộ tu sĩ, mặt đầy cao thâm mặt chắc. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy cuồng nhiệt, nhưng là một người trong đó tu sĩ nhưng là ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Trần Phong. Đạo, Trần Phong đại thần, chẳng lẽ ngươi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện trang bước thuật sao? Trần Phong nghe vậy nhất thời khò miệng co quắp một trận, hắn trang bước giả bộ quên hết tất cả, đưa cái này nhân tố trọng yếu quên. Hắn bây giờ mới là một cái hơn 20 tuổi thanh niên A. Chẳng lẽ mình phải nói cho bọn họ biết mình là từ một cái thế giới khác chuyển kiếp tới xuyên Việt giả sao? Trần Phong là không có khả năng sẽ bại lộ chính hắn một bí mật. Nhất thời, Trần Phong đại nao cấp tốc vận chuyển, đạo, cái này các ngươi cũng không cần quản, ta tự có ta tu luyện chi pháp. Trần Phong cố làm cao thâm nói, trên mặt là mặt đầy cao thâm mặt chắc. Mãn cấp kỹ năng nói dối. Phát động. Trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác Trần Phong nói giống như chuyện thật như thế, nhất thời vẻ mặt càng cùng nhiệt. Ken! Chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Trước mặt tín ngưỡng điểm số 3634. Trần Phong trong lòng cười thầm, nhưng là vào giờ khắc này, kia hình thiên hiệp nhưng là nhất thời buộc phát ra một cổ khí thế. Hắn cũng không có tâm tình nghe Trần Phong hầu ngôn loạn ngữ, hắn bây giờ chỉ muốn đem ra cắt cắt cùng trường cựu linh diệt trừ, rồi sau đó lại đi chém chết Trần Phong. Vào giờ phút này, không khí đều tựa như đông đặc phổ thông. Giết! Hình thiên hiệp một tiếng giống to, nhất thời lăng bảo các tu sĩ lần nữa bùng nổ. Trường 398, Tà Ma Hoành Thiên Kích Hình thiên hiệp một tiếng giống to, nhất thời lăng bảo các tu sĩ lần nữa bùng nổ. Toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là nhìn ra các cắt cùng trường cựu linh, trong hai mắt lóe lên vô tận chiến ý, nhưng là trong lòng bọn họ, nhưng là như cũ còn có đối với ra cắt cùng trường cựu linh sợ hãi cảm giác. Ra cắt các cùng Trương cửu Linh hai người đều là hướng bọn họ xông lại lăng bảo các một đám tu sĩ nhìn, trong hai mắt vô tận chiến ý bộc phát ra. Trong một sát na, chỉ thấy Trương cửu Linh trong tay ma diễm trọng truy trên, lại là xuất hiện vô số cuồng bạo kiêu căng, trong nháy mắt trong thiên địa một trận khó mà chống cự cuồng bạo huy áp chân áp xuống. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được cổ khí thế này thời điểm, trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, lại là cảm giác mình bị băng phong phổ thông. Trương cửu Linh đôi bên trong lóe lên vô tận sát ý cùng điên cuồng. Trên người khí thế lại là ở liên tục tăng lên. Sau một khắc, Trương Kiểu Linh trong tay ma diễm trọng truy lại trong nháy mắt hóa thành một ngôi thần sơn một thật lớn, kia sức nặng làm cho toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ há to miệng, không nói ra lời. Trời ạ đây là biết bao lực lượng khổng lồ ạ. Kia bữa lại hóa thành núi một thật lớn, ít nhất cái này cần là nặng hơn ạ. Đây là muốn thi triển vũ kỹ sao. Đây tổt cùng là vũ kỹ gì a lại sẽ có cường đại như vậy vì thế. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trương Cửu Linh trong tay ma diễm trọng truy, Trương Cửu Linh trên người càng là từng trận màu xám trắng huyết khí phun ra. Vào giờ khắc này, Trương Cửu Linh biến thành ma hùng trên người lông lại là vào giờ khắc này bắt đầu trở nên hoa dâm, cùng kia quanh thân sắc cho tàn giống nhau như lúc. Tại chỗ có tu sĩ trong mắt, Trương Cửu Linh giờ phút này tựa như cùng trên chiến trường cổ máy giết chóc một dạng cả người trên dưới đều là tràn đầy khí tức tử vong, cùng cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt, Trương Cửu Linh phát ra một tiếng rung trời giống to Vô tận khí thế toàn bộ tụ tập ở Trương Cửu Linh trong tay Ma Diễm Trọng Truy trên. Ta ma hoành thiên kích. Một tiếng nổ phổ thông giống to từ Trương Cửu Linh kia miệng to như chậu máu bên trong buộc phát ra, trong nháy mắt kia Ma Diễm Trọng Truy chính là buộc phát ra từng trận đáng sợ uy thế, giống như là phải đem thiên địa cũng bắn cho ra một cái lỗ thủng phổ thông. Chỉ thấy những thứ kia lăng bảo các tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh trong tay Ma Diễm Trọng Truy, đáy mắt đã bị kia lực lượng kinh khủng dọa cho ra nhất mạt cực độ vẻ sợ hãi. Không một kích này chúng ta không ngăn được quá mạnh mẽ ta không nên chết. Trốn chạy mau. Ta còn có người nhà chờ ta, ta không thể chết được. Từng tiếng cuồng loạn thanh âm từ lăng bảo các tu sĩ trong miệng kêu lên, nhưng là kia ma diễm trọng truy nhưng là vô tình rơi xuống. Oeng. Một tiếng to lớn tiếng vang điếc tai nhức óc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia dường như muốn đem đại địa đánh xuyên núi phổ thông ma diễm trọng truy, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Ma diễm trọng truy rơi xuống, một cổ kinh người lực chấn động trong nháy mắt lấy ma diễm trọng truy làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Phương viên trong dặm núi đồi đều là vào giờ khắc này vỡ nhỏ thành đá vụn hoàn sa. Thiên là quỷ thần sao? Một kích này lại có thể có cường đại như vậy lực lượng? Ta cảm giác thật giống như phải bị một truy này uy lực còn lại động chết. Phốc quá mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trương Cửu Linh, trong hai mắt là nồng đậm vẻ hoảng sợ. Còn có tu sĩ, càng là ở Trương Cửu Linh trong một kích, bị uy lực còn lại chấn phun máu tươi tung tóe. Chương 399, phong hỏa chiến thiên kích. Tiểu tử này đến tột cùng là cái quỷ gì quái. Hình thiên hiệp nhìn thấy trương cựu linh uy lực công kích đều là hoàng sợ tốt đỉnh, hắn biểu tình đã là khó coi không thể khó đi nữa nhìn. Toàn bộ tu sĩ câm như hến. Như vậy một đòn, coi như là tầm thường vũ hoàng đại viên mãn tu sĩ cũng phát động không ra, nhưng là trương cựu linh nhưng là bằng vào vũ hoàng ngũ trọng thực lực, sử dụng ra cường đại như vậy một đòn. Bọn họ làm sao không khiếp sợ. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt cũng thì không cách nào từ trên người trương cựu linh rời đi. Tiểu Hà trong ánh mắt cũng là kinh ngạc không thôi, nhìn Trương Kiểu Linh trong ánh mắt thoáng qua một tia khen ngợi. Phong ca, Kiểu Linh một kích này lại có sánh bằng tầm thường vũ đế nhất trọng thực lực ca Tiểu Hà như mày nói, theo ta suy đoán, Kiểu Linh đã là đạt tới sôi máu cảnh. Hắn có thể đủ đem huyết dịch bốc hơi thành khí thái, đây chính là chứng minh. Tiểu Hà đốc định nói, Trần Phong nghe vậy nhất thời cả kinh, đạo, Kiểu Linh huyết mạch chi lực kích thích ra thời điểm, là có thể đem huyết dịch bốc hơi thành huyết dịch hơi nước. Ngươi như thế nào chắc chắn Cửu Linh đã đạt tới sôi máu cảnh. Tiểu Hà nhìn Trương Cửu Linh, đạo, trước hắn trạng thái ta cũng xem qua, nhưng đây chẳng qua là một loại kích thích lực lượng biện pháp, nhưng là sôi máu cảnh nhưng là đem huyết dịch đun nóng, tăng nhanh lưu động tốc độ, thậm chí là tăng nhanh linh lực tốc độ vận chuyển, từ đó tăng thực lực lên. Hai người có chất thượng bất động. Tiểu Hà vừa nói như thế, Trần Phong nhất thời công khai, nguyên lai like Cửu Linh trước chính là cưỡng ép đem huyết dịch tăng nhanh lưu động mới đưa đến huyết dịch bốc hơi. Không thể kéo dài mà bây giờ hắn, vô thời vô khắc đều là huyết dịch phí đẳng trạng thái. Trần Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đạo. Tiểu Hà gật đầu một cái, Trần Phong nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời hỏi vậy hắn có thể hay không chiến thắng kia Hình Thiên Hiệp. Khó khăn. Tiểu Hà trong ánh mắt lóe lên ngưng trọng ánh sáng. Đạo, Hình Thiên Hiệp đã đạt tới tích cung cảnh, thực lực có thể so với Vũ Đế bắt trọng. Cái lao ra hỏa này thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Trần Phong vào giờ khắc này đối với Hình Thiên Hiệp quát nhìn nhau. Nhưng là vào thời khắc này, lưỡng đạo to lớn đao khí ngưng tụ mà thành, một thanh một hồng, cùng bạo sắc bén khí tức trong nháy mắt tịch quyển cả phiến thiên không. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhất mắt nhìn đi, trong nháy mắt nhìn thấy ra cắt cắt thân thể ở kia trên bầu trời chầm chầm phụ phụ, mà trong tay hắn hai cây trùy thủ phía trên bốn viên bảo thạch cũng là đồng thời tỏa hào quang rực rỡ, vô tận sắc bén khí tức từ kia hai cây trùy thủ trên lăng ra. Gia cắt các lúc này trong hai mắt xanh hồng lưỡng sắc quang mang phảng phất hai vệ thần quang bạo xạ nhì ra, vô tận phong hỏa linh khí hướng gia cắt các đất trên người quản chú ngưng tụ, mà sau khi được do gia cắt các hai tay rót vào vào hai cây trùy thủ bên trong. Phong hỏa, chiến thiên đánh. Vũng. Gia cắt các trong nháy mắt phát ra một tiếng quát to, trong hai tay hai cây trùy thủ đồng thời chém xuống, kia lưỡng đạo xanh hồng đao khí trong nháy mắt chém mà ra, vô tận sát y ở gia cắt các trên người bộc phát ra. Vâng. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn vang lên, kia lăng bảo các các tu sĩ trong nháy mắt bị chém chết số tròn 10 khối thịt vụn phiêu tán ở trong bầu trời. Trời ạ! Toàn bộ tu sĩ đều là không kìm lòng được phát ra một tiếng cảm thán, ánh mắt cũng trở nên có chút đờ đẫn. Đây tổt cùng là cái dạng gì lực công kích ta? Toàn bộ tu sĩ nhìn kia phong hỏa chiến thiên kích chém xuống mặt đất, một cái ít hình dáng to lớn danh trong nháy mắt đánh thẳng vào mỗi một người bọn hắn thần kinh thị giác. Lăng bảo các lăng bảo các vệ toàn bộ chết sạch. chương 400 dẫn giữ hình thiên hiệp. Lăng bảo các vệ. Lại toàn bộ đều chết sạch. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trước mắt rung động cảnh tượng, trong hai mắt cũng lúc vẻ khó tin. Nhìn trương cửu linh cùng ra cắt cắt, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là quên thở, rung động trong lòng tột đỉnh. Đây chính là 500 cái lăng bảo các vệ a dĩ nhiên cũng làm như vậy mấy chiêu, liền cũng cho giết sạch sánh sinh. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là suy nghĩ một cái nghi vấn như vậy, cũng hoặc là thán phục Trong bầu trời, ra cắt các cùng chương cựu linh khệ miệng ghé nhuyết, rồi sau đó đồng thời nhìn về phía sắc mặt kia thuần khiết không kết án thiên hiệp cùng còn lại bảy cái lão giả. Mà hình thiên hiệp giờ phút này nhìn kia hai nơi rung động phế tích, đáy mắt tất cả đều là tức giận. Nam trăm lăng bảo các vệ, cứ như vậy chết sạch. Hình thiên hiệp nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hắn là như vậy bị trước mắt cái cảnh tượng này khiếp sợ đại nao đều có chút khó mà chuyển động. Nhưng là sau một khắc, hình thiên hiệp đáy lòng nhất thời lên cơn giận dữ, nộ phát trùng quan. Đây chính là năm trăm lăng bảo các vệ a. Hình Thiên Hiệp trong ánh mắt tràn đầy vô tận điên cuồng cùng sát ý, nhìn ra cắt cất cùng Trương Cựu Linh trong hai mắt sát ý điên cuồng tăng vọt. Trong ngay mắt, Hình Thiên Hiệp liền là xuất hiện ở Trương Cựu Linh bên người. Tốc độ di động nhanh, ngay cả đã đột phá đến Vũ Hoàng Ngũ trọng Trương Cựu Linh đều là không có phản ứng kịp. Nhất thời, Trương Cựu Linh ánh mắt cả kinh vẻ thoáng qua, nhưng là nhìn thấy Hình Thiên Hiệp trực tiếp một tay đánh ra, một cổ không cách nào chống lại lực lượng nhất thời hành ở trên người hán. Trương Cửu Linh nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, cả người trực tiếp giống như diều đứt dây một dạng trong nháy mắt bay ra mười mấy dặm. Oen! Đụng nát nhất tòa sơn, Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình thân thể dường như muốn nát bấy một dạng một cổ cực hạn đau trong nháy mắt để cho hắn đau thấu tim gan. Gia Cắt Cắt thấy vậy, khẽ mắt hét, ngốc đại cá Tử Nhi!" Ngay sau đó, Gia Cắt Cắt nhìn về phía hình tiên hiệp, trong hai mắt sát ý trong nháy mắt bùng nổ, đôi bên trong xanh hồng lượng sắc quang mang bùng nổ, cả người trong nháy mắt hóa thành một tia gió nhẹ. Tuấn Hình Thiên hiệp đi. Kêu hai cây chùy thủ ở trong gió nhẹ lóe lên xanh hồng nhị sắc ánh sáng, cùng ra cắt cắt trong con ngươi ánh sáng giúp đỡ lẫn nhau. Hình Thiên hiệp thần tình cực độ lạnh giá, nhìn ra cắt cắt hướng bị giễu đến, Hình Thiên hiệp không lùi mà tiến tới, cả người trực tiếp nên hướng ra cắt cắt. Trong nháy mắt, hai người đối diện gặp nhau, ra cắt cắt thân biến hóa vô hình chi phong, trực tiếp hai cây chùy thủ bị gió nhẹ quyện tịch đến hướng Hình Thiên hiệp chém tới. Phong hỏa chiến thiên kích Lưỡng đạo xanh hồng hai màu to lớn mũi trong nháy mắt chém về phía hình thiên hiệp, mũi trên là vô thượng sắc cơ. Hình thiên hiệp khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, nhất thời xuất thủ, trên hai tay lại là hách nhiên xuất hiện hai cái tay bộ bọc lại hai tay của hắn. Cái bao tay này mỏng như cánh ve, phảng phất vừa đụng liền thoái, nhưng là trên đó khí thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Một đôi găng tay đeo trên tay, hình thiên hiệp lại là khí thế hách nhiên tăng lên gấp đôi có thừa chỉ thấy hình thiên hiệp hai tay buộc phát ra lưỡng đạo thần mang trong nháy mắt xuất thủ hai bàn tay lớn xuất hiện nhất thời cùng phong hỏa chiến thiên kích lưỡng đạo mùi đụng vào nhau hai người đụng nhau rồi rít hóa thành vô hình Gia cắt các biến thành trong gió nhẹ lưỡng đạo thần mang quét nhìn hình thiên hiệp hình thiên hiệp nhưng là đột nhiên cười một tiếng cả người lại chẳng khác nào quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở gia cắt các biến thành gió nhẹ sau băng vân tay một trường vô ra khoái động phong vân ra cắt các lại đang một trường này vai xuống hiện ra nguyên hình Chương 401: Xuất thủ. N. Lần nữa biến thành thô bị bản tử bộ dáng, da cắt cách các nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt khí tức vệ vải không giao động. Xuất sinh nhận lấy cái chết. Hình Thiên Hiệp nhìn ra cắt các cách cười lạnh không dứt, trong thanh âm tràn đầy cuồng nộ sát ý đạo: dám giết ta lăng bảo các lăng bảo các vệ, các ngươi đáng chết." Vừa nói, Hình Thiên Hiệp lại là trong nháy mắt bộc phát ra một trận khí tức cuồng bạo, hơi thở kia lại là tựa như ngút trời sóng biển phủ thông tịch quyển không trung mà lên. Phản phất một giọt nước biển là có thể tướng tinh thần mất mạng. trong nháy mắt, kia ngút trời sóng biển chính là hướng ra cắt cắt chân áp xuống. ra cắt cắt sắc mặt đại biến, trương cửu linh nhưng là nhìn ra cắt cắt chính phải đối mặt hết thảy, trong nháy mắt hướng ra cắt cắt phong tới. cả người hắn hóa thành một đạo màu xám trắng ánh sáng, trực tiếp xuất hiện ở ra cắt cắt đỉnh đầu. vào giờ khắc này, ra cắt cắt sắc mặt đại biến hết, nóc đại cá tử nhi người chạy mau. đồng sinh cộng tử, trương cửu linh không có ứng ra cắt cắt lời nói. Nhưng là lại là đem hết toàn lực kêu lên vui như vậy bốn chữ, ra cắt cắt trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy làm rung động. Mà ra cắt cắt trong tay ma diễm trọng truy vào giờ khắc này trong nháy mắt buộc phát ra vô tận ma diễm, trong khoảnh khắc kia ngút trời sóng biển lên. Hai người đụng nhau, kia ma diễm căn thì không phải là ngút trời sóng biển đối thủ, trong nháy mắt bị tắt. Hình thiên hiệp cười lạnh nhìn trương cựu linh, đạo, ngươi chút chuyện này, còn muốn chặn lao phu chiêu số. Hình Thiên Hiệp nhìn ra cắt cất cùng Trương Cựu Linh trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng sát ý ngút trời. Trương Cựu Linh ma diễm trọng truy trong nháy mắt hóa thành thần sơn đại phong một thật lớn, trong nháy mắt bắt đầu từ xuống lên hủ ở hải ra. gia. ma Hoanh Thiên kích, một kích này không thể bảo là là thanh thế cuồn cuộn. Trong nháy mắt, hai loại linh khí khổng lồ đối vanh trùng một chỗ, vô tận bùi mù buộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trương Cựu Linh, ánh mắt khiếp sợ. Đây là ngắn chở. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trận kia bên trong khói mù. Trương cửu Linh cùng hình thiên hiệp đều là rung động không tên. Nhưng là hình thiên hiệp khiếp sợ nhưng là trương cửu Linh thực lực. Không thể nào. Hình thiên hiệp hét lớn một tiếng. Đạo, lão Phu đã sớm đạt tới tích cung cảnh ngươi chẳng qua chỉ là một cái xôi máu cảnh tiểu xuất sinh. Làm sao có thể tiếp Lao Phu Linh khí xôi sùng sụ. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là rung động không tên. Trương cửu Linh thực lực lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể lập tức hình thiên hiệp một đòn. Gia Cát các cùng Trương Cựu Linh trước đều là bị Hình Thiên Hiệp đánh không có chút nào chống đỡ lực, nhưng là bây giờ thì tại sao nắm giữ như vậy lực lượng? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng kinh nghi không chừng, nhìn Trương Cựu Linh trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Nhưng là ngay một khắc này, Gia Cát các cùng Trương Cựu Linh lại là cười lên. Đại ca, lão đại, Gia Cát các cùng Trương Cựu Linh đều là kêu thành tiếng, toàn bộ tu sĩ nghe một chút, nhất thời sững sờ, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong. Nhưng là nhìn một cái. Nhưng là phát hiện, Trần Phong trước vị trí phương lại là chỉ có tiêu tiểu hà một người. Mà bọn họ đang nhìn kia trong buổi mù, một cái mông lung bóng người chính nạo nghẽ mà đứng, chính chậm rãi thu tay lại. Cái thân ảnh kia nhưng là ở tại bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc, bọn họ như thế nào lại không nhận ra. Đạo thân ảnh kia, chính là Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng. Chuyện này, đây là Trần Phong đại thần xuất thủ. Nguyên lai like là Trần Phong đại thần vì hắn hai người chặn một kích này. Trần Phong Đại Thần thật không ngờ lợi hại lại có thể tiếp hình thiên hiệp một chiêu. Chương 402, mạng cấp kỹ năng trong ngáy mắt. N. Trần Phong Đại Thần thật không ngờ lợi hại lại có thể tiếp hình thiên hiệp một chiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Nhưng là... Trần Phong Đại Thần không phải nói tốt không ra tay sao. Có một cái tu sĩ nhớ tới trước Trần Phong nói chuyện, nhất thời nghi ngờ nói. Người ngốc ga. Một người tu sĩ nhất thời mắng lúc trước tu sĩ kia một tiếng, đạo. Hai người kiếp nhưng là Trần Phong Đại Thần tiểu đệ, Trần Phong Đại Thần sẽ không ra tay sao? Nói là nói như vậy, nhưng là lúc trước đều đã khoe khoang khoác lác, bây giờ lật lọng, có thể hay không? Tu sĩ kia muốn nói Trần Phong tự mình đánh mình mặt, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, nhưng là không có nói ra. Trần Phong cũng là nghe tu sĩ kia thành âm, nhất thời cười lạnh một tiếng, nhìn hình thiên hiệp đạo, ngươi lao thất phu này, là dự định giết hai người bọn họ, lại giết ta đi. Hứa ngươi đã thương triệu đình vũ, chỉ dựa vào một điểm này. Lão Phu liền sẽ không bỏ qua cho ngươi tên xuất sinh này. Trần Phong nhất thời cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi đã giết hai người bọn họ sau còn phải lại tới giết ta. Ta đây cần gì phải nhìn của bọn hắn bị ngươi giết sau, trở lại giết ngươi đây. Trần Phong những lời này đã là nói cho hình thiên hiệp nghe, cũng nói cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ nghe. Đây cũng tính là cho toàn bộ tu sĩ một cái giải thích. Toàn bộ tu sĩ nhất thời bình tĩnh. Đúng vậy bất kể như thế nào, kia hình thiên hiệp cũng sẽ đối với Trần Phong đại thần xuất thủ. Trần Phong đại thần cần gì phải chờ đến chính mình tiểu đệ sau khi chết sẽ xuất thủ. Nói như vậy liền không thành vấn đề. Nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Nghe toàn bộ tu sĩ lời nói, Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, trong hai mắt tràn đầy lạnh ý. Hình Thiên Hiệp cũng là nhìn Trần Phong, thanh âm lạnh như băng nói, coi như là liền một mình ngươi, lão phu cũng chẳng qua là nhiều hơn một chiêu thôi, ngươi chẳng lẽ tự tin có thể từ lão phu trong công kích chạy thoát. Đồng thời, Trần Phong nhìn không trung Hình Thiên Hiệp, dường rững ngóc ngóc lỗ tai. Trần Phong tiện tay bắn ra, nhất thời, trong đầu hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, trong nháy mắt, trong nháy mắt, thăng tới mắt cấp, trong nháy mắt có thể băng đoạn núi sông, nghịch loạn tinh thần, trong nháy mắt, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mắt cấp? Vâng, hay không? Nhẽ a, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Phong cười nói, dạ. Keng, trong nháy mắt đã thăng tới mắt cấp trước mặt kỹ năng trong nháy mắt đẳng cấp 1010 trong nháy mắt Trần Phong chính là cảm giác mình trên ngón tay tràn đầy lực lượng rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa nhìn trong bầu trời hình thiên hiệp Trần Phong khòe miệng gãy nứt đạo lao cẩu khắc mở miệng một tiếng lên tiếng gọi ta ta với ngươi cũng không phải là đồng loại vừa nói Trần Phong chính là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hình thiên hiệp biến sắc nhưng là trong nháy mắt cảm giác sau lưng có một đạo khí tức xuất hiện nhất thời hoảng sợ xoay người Hách nhiên phát hiện Trần Phong liền sau lưng hắn. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, tay hắn đã sớm ở hình thiên hiệp xoay người trước cũng đã đến hình thiên hiệp cái hót. Mà hình thiên hiệp quay người lại, Trần Phong ngón tay liền đối diện hình thiên hiệp cái chán. Mãn cấp kỹ năng trong nháy mắt. Phát động. Vâng. Trần Phong nhất chỉ bắn ra, giống như và bạn chơi đùa đàn đầu băng nhi trò chơi phổ thông nhẹ nhàng bắn ra. Sau một khắc, một đạo vang lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trong thai tất cả tu sĩ. Chỉ thấy hình thiên hiệp cả người trong nháy mắt bị một cổ vô biên đại lực vang tung tóe, trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu. Chương 403, nhất chỉ. N. Hình thiên hiệp cả người bay ngược mà ra, ở giữa không trung, hình thiên hiệp chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, trước mắt càng là đen kịt một màu. Trong khoảnh khắc, hình thiên hiệp trên mặt cũng đã bị tiên huyết bao trùm. Toàn bộ tu sĩ nhìn hình thiên hiệp bay ngược mà ra bóng người, đều là ngạc nhiên ha to mồm, thật lâu không thể khép lại. Đây là đàn đầu băng nhi sao? chỉ liên một cái đầu băng nhi là có thể nói một cái vũ hoàng cường giả, hơn nữa còn là một cái trong truyền thuyết đột phá đến kia bốn cái cảnh giới tích cung cảnh cường giả cho vang tung tóe. kia một cái đầu băng nhi uy lực đến bao lớn à? toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong kia chậm rãi thu tay lại, ngón tay bộ dáng còn duy trì bắn ra trạng thái. trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác tinh thần mình thất loạn. cái thế gian này còn có như vậy phương thức công kích sao? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Chỉ là một cái trong nháy mắt, lại có thể vang tung tué một cái bước vào tích cung bí cảnh cảnh vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Như vậy lực lượng thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, hận không được đối với Trần Phong quỷ bái. Trần Phong đại thần thật là yêu nghiệt. Không nghĩ tới Trần Phong đại thần vẫn còn có một cái như vậy để cho người không thể tưởng tượng nổi vũ khí. Vũ khí này tên gì? băng Sơn Chỉ. Có lẽ là đã từng thất truyền trên thế gian cổ lao vô tận cũng khó nói. Nghe nói man hoang kỷ nguyên thời kỳ, có không ít đại năng cũng có thể nhất chỉ băng sơn, như vậy vũ kỳ có lẽ bị Trần Phong Đại Thần dưới cơ duyên xảo hợp đạo cũng khó nói. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng đối với Trần Phong Cường Đại nhất chỉ vọng tự suy đoán. Các ngươi không biết, các ngươi là không có ở quý nguyên các nhìn thấy Trần Phong Đại Thần không sử dụng một chiêu kia. Một người tu sĩ nhất thời đạo. Một chiêu kia. Toàn bộ tu sĩ đều là bị tu sĩ này cho nói đến lên lòng hiếu kỳ. Tu sĩ kia thấy toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý. Khắc vòng vo nói mò. Một cái thực lực cường đại vũ hoàng tu sĩ thấy tu sĩ kia vòng vo, nhất thời cao mày quát lên. Tu sĩ kia trên mặt đắc ý cứng ngắc ở trên mặt, sau đó phát hiện mình lại không nhìn thấu kia quát lớn tu sĩ khác tu vi, nhất thời lúng túng ho nhẹ một tiếng, nói, ho khan, ta lần đó ở quý nguyên các bên ngoài nhìn thấy Trần Phong đại thần lại là dùng cất mũi phát ra một đòn có thể sánh bằng thiên ngoại vận tinh cường đại công kích ngươi nói cái gì cất mũi cất mũi có thể sánh bằng thiên ngoại vận tinh con mẹ nó ngươi treo chọc ta hắn không có treo chọc ngươi truyền thuyết này ta cũng nghe những tu sĩ khác nói qua nhưng là ta vẫn cho là là đồn bậy bạn nhưng là hôm nay nhìn thấy Trần Phong đại thần ly kỳ cổ quái phương thức công kích nghĩ đến truyền thuyết kia phòng trừng cũng là thật toàn bộ tu sĩ đều là ở nơi nào nghị luận Trần Phong Trần Phong nhưng là khoe miệng nâng lên vẻ đắc ý cười, ngay sau đó nhìn về phía vậy còn té xuống đất ra cắt cắt cùng Trương Cựu Linh. Nhất thời đạo, ngươi mập mạp chết bầm này còn phải nằm tới khi nào? Ra cắt cắt lúng túng cười một tiếng, đạo, lão đại, ta đây không phải là sẽ chờ ngươi đến quan tâm ta một chút không? Trương Cựu Linh phi một tiếng, nhất thời cười nói, ngươi mập mạp chết bầm này chớ không phải là muốn cùng lão đại tốt? Ngươi có suy nghĩ hay không qua Tiểu Hà chị dâu cùng chân Quân chị dâu cảm thụ. Ra cắt cắt nhất thời trên mặt một trận buồn nôn. Máng, ngốc đại cá tử nhi con mẹ nó ngươi nói bậy gì đấy. Bàn ra ta là cái loại này nương pháo sao. Trương 404, ít cung ai. Trương cửu Linh nhìn ra cắt các, các ánh mắt, tràn đầy hài hước, ra cắt các, các nhất thời bị Trương cửu Linh ánh mắt làm cả người không được tự nhiên. Trần Phong nhìn ra cắt các, các cùng Trương cửu Linh hai cái này kẻ dở hơi, nghe hai người đối thoại, trong nháy mắt cả người sinh con giận một dạng thập phân khó chịu. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi nếu là còn dám như vậy biên bài ta. Cẩn thận ta cho ngươi nếm thử một chút ta cất mũi. Trần Phong vừa nói, đưa ngón tay ra liền muốn hướng trong lỗ mũi rui. Trương Cửu Linh cả người rung một cái, trong nháy mắt chính là cầu xin tha thứ. Đại ca, ta sai như vậy mặn cái gì ngươi hay là cho tử bản tử ăn đi. Tạm thời tha cho ngươi một lần. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước, hắn cũng bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Ra cắt cắt nghe một chút Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời sù lông nhi, đạo, ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi. Ai sẽ ăn như vậy mặn đồ vào ta? Tiểu Hà ở một bên nghe mặt đều đen, trong lòng càng là một trận buồn nôn. Trung quanh các tu sĩ đều là nghe cả người phát lệnh, trong đầu đều là hiện ra một cái ác tục tình cảnh, vô cùng chán ghét. Ta thật không nghĩ tới, Trần Phong Đại Thần thì ra là một người như vậy. Ta cũng là lần đầu tiên biết. Hắn Trần Phong Đại Thần kia hai cái tiểu đệ cũng quá kỳ lạ đi. Bọn họ nói đó là cái gì lời nói, quá ác tâm đi. Toàn bộ tu sĩ đều là cả người khó chịu, phản phất chúng độc phổ thông lại ở thời điểm này còn có lòng dối giành đua, các ngươi là thật không có đem lão phu coi ra gì à? đang lúc này, xa xa trong quần sơn đột nhiên một cái giận dữ âm thanh em vang lên, toàn bộ tu sĩ đều là thân thể run một cái, bọn họ đều là cảm giác một cổ ác quỷ hồi phục cảm giác, cổ khí tức kia thập phân đáng sợ. trong nháy mắt, chỉ thấy xa xa một ngọn núi trong nháy mắt nổ thành bụi bậm, một bóng người phóng lên cao, sau lưng hắn một bản tọa cung điện khổng lồ dạng người rực rỡ, phảng phất tiên cung đột nhiên xuất hiện, vương xuống vạn trượng ánh sáng. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời đạo kia kỳ cảnh, đều là khiếp sợ không nói ra lời. Cái này chẳng lẽ chính là vũ hoàng cảnh bên trong tứ đại bí cảnh một trong ít cung cảnh. Đạo thân ảnh kia là hình thiên hiệp. Hình thiên hiệp lại là ít cung cảnh cường giả. Hắn lại có thể đem trong cơ thể tiên cung hình chiếu đến bên ngoài cơ thể. Đây chính là ít cung cảnh cường giả chân chính khí thế sao thật là đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được kia tiên cung trên rủ xuống vô tận khí thế, nhất thời một tráng tốt lên trong lòng hoảng sợ đạt đến đến mức tận cùng. Trần Phong nhìn kia ở Tiên Cung trước hình Thiên Hiệp, trong hai mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú ánh sáng. Đây chính là ích cung cảnh. Trần Phong hết sức cảm thấy hứng thú đạo. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ở Vũ Hoàng Cảnh bên trong còn có tứ đại bí cảnh tồn tại. đã như vậy, kia ta hôm nay liền đi thử một chút. ích cung cảnh rốt cuộc có bao nhiêu cường. Trần Phong trong hai mắt nhất thời buộc phát ra vô tận chiến ý, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở hình Thiên Hiệp cách đó không xa, lạnh lùng ngắm nhìn hình Thiên Hiệp. Hình Thiên Hiệp cặp mắt hận ý ngút trời, cả người đều rất giống một cái ác quỷ một dạng tóc thai bù sù, cả người đấm máu bộ dáng để cho người thập phân kinh hãi. Sa sa, kia bảy đại lão giả đều là hướng Trần Phong chém chết đi. Lão đại chúng ta tới giúp ngươi. Trong nháy mắt, bảy đại lão giả đều là thi triển mỗi người tuyệt học, thả ra chính mình bảo khí, có bảo đao, có thần kiếm, có chiến kích. Trần Phong lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh màu đen nhánh trọng kiếm thiên ma kiếm. Diễm Vân, phệ lãng xích. Chương 405: Diệt Thất lão. N. Diễm Vân, Phệ Lãng Xích. Trong nháy mắt, Thiên Ma kiếm trên ngọn lửa màu xám trắng bộc phát ra, vô tận ngọn lửa màu xám trắng trong nháy mắt che đậy một phương thiên không, dường như muốn đem thiên địa cho đốt thành cho bụi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn rung động này tình cảnh, phát ra từng tiếng than phục. Thiên Ma kiếm chém xuống, trong nháy mắt trong bầu trời vô tận hỏa diễm điên cuồng bạo động, trong nháy mắt đem kia toàn bộ bảo khí thôn vệ. Kia cổ khí thế cương đại, liền cả thiên không đều phải cùng thôn vệ một dạng phảng phất một tia hỏa tinh cũng có thể tướng tinh thần thôn vệ những bảo khí đó tiếp xúc được vô tận hỏa diễm lúc trong nháy mắt hóa thành hư vô liền một chút tàn không còn sót lại một chút cạn bảy đại lão giả đều là khiếp sợ nhìn trần phong trong hai mắt lóe lên vô tận sát ý bảy người trong nháy mắt hợp lại cùng nhau trên người linh khí lại là trong nháy mắt hợp lại là một đồng thời chặn không trung kia chiếu nghiêng xuống hỏa diễm trọng xích công kích Bảy người đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo to lớn lại nặng nghề ngọn thần sơn màu vàng óng, muốn ngăn trở Diễm Vân Phệ Lãng Xích. Nhưng là ngay tại Diễm Vân Phệ Lãng Xích cùng ngọn thần sơn màu vàng óng tiếp xúc nghịch trong náy mắt, kia ngọn thần sơn màu vàng óng lại là từng mảnh nát bấy, chút nào không được ngăn trở tác dụng. Sau một khắc, bảy người trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy vô tận sợ hãi. Xuất sinh ngươi dám? Hình Thiên Hiệp khẽ mắt, trong hai mắt bạo xạ nhi ra cơ hồ phải đem Trần Phong thôn vệ ánh sáng đi ra. Hình Thiên Hiệp trong nháy mắt cả đời bạo hống, cả người đều là trên người thần quang bùng nổ. Sau lưng tiên cung lại là vào giờ khắc này hướng Trần Phong đập tới. Trần Phong không để ý chút nào, Diễm phân phệ lãng xích không nhúc nhích chút nào. Trong nháy mắt nuốt mất bảy cái lao giả, kia bảy cái lao giả liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Súc sinh súc sinh ta muốn giết ngươi. Hình Thiên Hiệp thần tình điên cuồng nhìn Trần Phong, trong lòng sát y đã là không thể tự mình, liên tục không ngừng bộ phát ra. Muốn giết ta. Ngươi có thể tới thử một chút. Trần Phong không thèm để ý chút nào hình thiên hiệp kia điên cuồng sát ý, nếu là đổi thành người bên ngoài, tuyệt đối sẽ ở nơi này hình thiên hiệp cuồng bạo trong sát ý sợ mất mật, nhưng là Trần Phong nhưng là không hề bị lay động. Phản phất, hình thiên hiệp trong mắt hắn chính là một con kiến một dạng coi như mã nghi sát khí đang mạnh liệt, làm sao có thể hù dọa con voi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cuồng ngạo Trần Phong, trong hai mắt lóe lên sùng bái ánh sáng. Người điên, thật là thật ngông cuồng. Nếu là đổi lại là ta Tại loại này khổng lồ sát khí xuống, chỉ sợ sớm đã hù dọa đi tiểu đi. Đừng nói là ngươi, nếu là ta loại rác dưới này phòng trường sớm bị dọa chết. Trương Kiểu Linh nhìn Trần Phong kia không chút nào bị khổng lồ kia sát khí hù dọa đào Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy sùng kính ý. Đạo, nếu là có một ngày, ta cũng có thể giống như đại ca như vậy thì tốt. Ừm. Gia cắt cắt nhìn Trần Phong, cũng là gật đầu nói, ta cũng muốn có một ngày có thể như vậy cùng à. Tiểu Hà thân ảnh nhất tiểm đã xuất hiện ở gia cắt các, các cùng Trương Cửu Linh bên người, nhẹ giọng nói, các ngươi muốn là muốn lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể là phong ca liều mạng. Tiểu Hà trong khi nói chuyện có thâm ý khác, nhìn Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy mong đợi. Ừ. Trương Cửu Linh cùng gia cắt các, các trọng trọng gật đầu, nhìn Trần Phong bóng lưng trong ánh mắt, phảng phất làm quyết định gì phổ thông. Ở Trần Phong một bên, chỉ thấy hình thiên hiệp trong hai tay cuồng bạo linh khí tụ lại, trước người một tòa tiên cung đang hướng về Trần Phong đập tới. Tiên cung phảng phất có thể nghiền nát tinh thần. Vỡ nát thiên địa, khí thế kinh người Chương 406, giết hình tiên hiệp N Tiên cung phảng phất có thể nghiền nát tinh thần Vỡ nát thiên địa, khí thế kinh người Trần Phong mắt lạnh nhìn kia tiên cung hướng hắn đập tới Cả người thập phân lạnh nhạt Khí định thần nhàn bộ dáng, ngang ngược mười phần phảng phất hết thể đều ở Trần Phong trong lòng bàn tay Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong cái này tư thái Trong hai mắt tràn đầy sùng bái và cuồng nhiệt Nhưng là đang lúc này, Trần Phong đậu chỉ thấy Trần Phong cả người không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt hướng về kia tiên cung nên đón. trong nháy mắt, Trần Phong bàn tay trong nháy mắt đánh ra một đạo to lớn linh khí, bàn tay hướng về kia tiên cung vỗ tới. bàn tay kia phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, một tay che trời. hừ, Hình tiên Hiệp khinh thường nhìn Trần Phong, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi còn muốn dung chuyển ta tiên cung, thật là ý nghĩ hảo huyền. Hình tiên Hiệp trong nháy mắt buộc phát ra vô tận khí thế, kia tiên cung nhất thời buộc phát ra một cổ cường tuyệt lực lượng. Hình thiên hiệp chợt quát lên, xem ta đưa ngươi xuất sinh này nghiền ép đến chết, cho ta lăng bảo các các huynh đệ báo thủ. Trong nháy mắt, kia tiên cung trực tiếp mang theo vô tận lực lượng nghiền ép tới. Mãn cấp kỹ năng bài vấn trưởng. Phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong đánh ra kia một đạo linh khí bản tay chính là vỗ vào kia tiên cung trên. Vâng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ tu sĩ đều là bị này cổ âm thanh cùng trong không khí nổ mạnh khí thế chấn lui về phía sau ra mấy thước nhất thời kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay kia cùng tiên cung nhưng là có bọn hắn bây giờ cảnh tượng trước mắt nhưng là để cho bọn họ trong nháy mắt kinh ngạc tột đỉnh hình thiên hiệp tiên cung lại bị đập nát tại chỗ có tu sĩ khiếp sợ trong ánh mắt trần phong thu tay lại trưởng đứng chắp tay kia hình thiên hiệp nhất thời toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông lại văng tung tóe ra vô số huyết dịch cả người nhất thời khí tức vẻ vải đến mức tận cùng không chịu nổi một kích trần phong đứng chắp tay nhìn hình thiên hiệp kia chật vật chi tướng Khoe miệng nâng lên một chút khinh thường nói, không nghĩ tới ích cung cảnh cũng không có cái gì mà. Xúc sinh xúc sinh, hình thiên hiệp giống to, ngươi tên xúc sinh lại dám hủy ta tiên cung, ta muốn giết ngươi. Trần Phong khoe miệng khẽ nít, đạo, liền ngươi bộ dáng bây giờ ngươi giết thế nào ta. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp há mồm quát lên đạo, chết, mãn cấp kỹ năng sư hống công, phát động, chết. Một tiếng ép thanh âm thành tuyến sư hống công phát động mà ra, kia hình thiên hiệp trong nháy mắt đầu nổ tung, chết không thể chết lại. Ken. Đánh chết Vũ Hoàng Đại Viên Mãn, ít cung cảnh giới tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100, không không xê Trần Phong nét mép lên, trực tiếp xuất hiện ở trường cửu linh 3 bên người thân, đạo, đi thôi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp mang theo ba người rời đi. Trong nháy mắt cũng đã đến quý nguyên các, chỉ thấy quý nguyên các tiếng người huyên náo, khách nhân nối liền không dứt. Trần Quân đều là ở dưới lầu chào hỏi khách nhân, hiển nhiên là bận tối mảy tối mặt. Trần Phong bốn người trực tiếp thượng lầu 2, Trần Quân nhìn thấy Trần Phong. Nhưng là cũng không nói gì. Cho đến nửa đêm, quý nguyên các khách nhân mới xem như giảm bớt xuống. Trần Phong chính tại chính mình tiểu trong phòng khách uống trà, Trần Quân nhưng là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trần Phong nhìn Trần Quân liếc mắt, cười hỏi Trần Quân tiểu muội muội tìm ta làm gì hả? Hôm nay những người này, đều là ngươi khai ra. Trần Quân hỏi. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một kia có thâm ý khác nụ cười, đạo, ngươi không phải là hẳn biết sao. Vừa nói, Trần Phong nhìn mình trong nhà một xóa xỉnh. Ngươi, Quả nhiên có thể nhìn thấy ta. Trưng 407, hạo nhiên chính khí. Ở Trần Phong ánh mắt qua kia hẻo lánh, đột nhiên truyền ra một cái thập phân mê người thanh âm. Thanh âm này mặc dù rất lạnh, nhưng là lại là không che giấu được ôn nhu. Trần Phong hướng về kia xóa xình nhìn, rõ ràng là một người mặc một bộ đồ đen Mỹ phụ nhân đang ở nơi đó nhìn hắn. Người Mỹ phụ này vóc người có lồi có lõm, có phụ nhân cái loại này nở nang, còn có thiếu nữ một loại thiếu nữ không có sức rủ rô. Trần Phong nhìn đều là hai mắt tỏa sáng nhưng là lại không có chút nào dâm tà ý. Ngươi tại sao có thể nhìn thấy ta? Mai Di nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy là tò mò. Trần quân trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại hắn trong lân tượng, Mai Di tiềm ảnh thuật nhưng là đứng đầu tồn tại, toàn bộ bạch vân thành bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể đủ ở tiềm ảnh thuật thượng vượt qua Mai Di, càng không có mấy người có thể dễ dàng nhìn thấu Mai Di tiềm ảnh thuật. Nhưng là Trần Phong nhưng là liếc mắt là có thể nhìn thấu Mai Di tiềm ảnh thuật chẳng lẽ nói Trần Phong cảnh giới còn phải ở Mai Di trên sao? Tuyệt đối không thể nào. Trần Quân liếc mắt là có thể nhìn thấu Trần Phong tu vi cảnh giới, Vũ Hoàng cảnh lục trọng, mà Mai Di thực lực nhưng là phải mạnh mẽ hơn Trần Phong quá nhiều, hắn thế nào cũng không khả năng nhìn thấu Mai Di tiềm ảnh thuật. Như vậy, có lẽ chính là Trần Phong chân tu luyện có nhãn thuật một loại vũ khí. Nhớ tới Trần Phong trước ở Quý Nguyên các đánh cược bảo lúc mỗi một lần đều là mở ra cho bảo, cộng thêm Trần Phong cái loại này liếc mắt liền bị nhìn xuyên hết thảy ánh mắt. Trần Quân giờ phút này thì không muốn tin tưởng Trần Phong ánh mắt có quỷ cũng không được. Ngươi tu luyện có nhãn thuật. Trần Quân kinh ngạc vấn đạo. Trần Phong nghe Trần Quân lời nói, hơi sừng sờ, ngay sau đó gật gật đầu nói, coi là vậy đi. Lời kia vừa thốt ra, Trần Phong đã nhìn thấy Trần Quân cùng Mai Di biến sắc, thậm chí còn theo bản năng che đỡ thân thể của mình. Trần Phong hỏi thế nào? Trần Quân cùng Mai Di đều là kiên kỵ nhìn Trần Phong. Mai Di hỏi ngươi quả thật tu luyện có nhãn thuật. Ngươi nhãn thuật hiệu quả là cái gì? Trần quân sắc mặt có chút mắc cờ đỏ bừng, còn có một ít tức giận. Trần phong trong lòng minh bạch, nhưng là lại là giả trang ra một bộ cái gì cũng xem không hiểu dáng vẻ. Bọn họ không phải là sợ chính mình mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy cái gì không nên nhìn đồ vật sao. Trần phong vội vàng cố làm nghi ngờ nói, ta đây nhãn thuật à, là có thể nhìn thấu hư vọng mà thôi. Nhìn thấu hư vọng. Trần quân cùng Mai Di trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Nhìn thấu hư vọng ý là cái gì? Nếu như Trần phong biểu đạt không có gì phóng đại lời nói. Đây chính là có thể nhìn thấu hết thể ẩn dấu đồ, thậm chí là nút ở ảo thuật bên dưới chân thực. Nếu như nói như vậy, Trần Phong ánh mắt có thể nhìn thấu Mai Di tiềm ảnh thuật, như vậy cũng nói thông. kia ánh mắt ngươi có thể hay không nhìn thấu cái gì? Thì như quần áo. Trần quân nói có chút ngượng ngùng nhưng là nàng hay lại là ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Phong cặp mắt. Mà Mai Di cũng là nhìn Trần Phong cặp mắt, chỉ cần Trần Phong có một tí nói dối, nàng liền muốn giết Trần Phong. a Trần Phong nghe Trần quân lời nói. Nhất thời cố làm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đạo, các ngươi là sợ ta xem các ngươi. Cái này ta không làm được. Trần Phong nhất thời thần tình nghiêm túc, trong hai mắt tràn đầy quang minh lấm liệt, đạo, ta Trần Phong mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng là ta cũng sẽ không làm bực này chuyện bị hội. Trần Phong một thân hạo nhiên chính khí trong nháy mắt rung động chân quân cùng Mai Di. Mãn cấp kỹ năng nói dối. Phát động. Trường 408, Phong Linh Thánh Nguyên tình tức sắp xuất thế. Mãn cấp kỹ năng có thể nói dối phát động. Trong nháy mắt Trần Phong trên người hết thể mỉm cười động tác, thần thái, đều là thập phân quang minh lấm liệt, không chút nào một tiếng nói dối sơ hở lộ ra ở hai người trong mắt. Mai Di nhìn Trần Phong, nàng chỉ cảm thấy Trần Phong trong trạng thái rất là quái dị, nhưng là lại không có từ Trần Phong trong ánh mắt nhìn ra sơ hở gì. Nàng bây giờ đã tuổi đã hơn 40, tự nhận mình đã xem qua rất nhiều người, một đôi tuệ nhãn tuyệt đối có thể nhìn thấu Trần Phong có hay không nói dối. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào nói dối biểu hiện. Nhưng là Trần Phong nói ra như vậy quang minh lấm liệt lời nói lúc, nàng lại là có một cổ thập phân cảm giác quái dị Chẳng lẽ hắn nhãn thuật thật không có dùng ở ta đạo thượng. Mai Di trong lòng nghĩ ngợi, âm thầm cau mày. Nhìn Trần Phong hồi lâu, Mai Di lúc này mới buông lòng một chút. Nhớ ngươi cũng không dám nói dối. Mai Di thanh âm lãnh băng băng nói. Trần quân nhìn Trần Phong, nghe Mai Di lời nói, cũng là thanh tĩnh lại, Trần Phong trong lòng âm thầm cười trộm. Được, chúng ta nên nói chính sự. Trần quân ngồi xuống nói Mai Di đứng sau lưng Trần Quân, giống như là một tên hộ vệ phổ thông. Trần Phong cười nhìn về phía Mai Di, đạo, ngài cũng ngồi đi. Đúng vậy, Mai Di, ngồi đi. Trần Quân cũng là phụ hòa nói. Vậy, được rồi. Mai Di ngồi xuống, Trần Quân mới bắt đầu nói đến trong miệng nàng chính sự. Nghe Mai Di nói, hôm nay ngươi trên đất linh đường phố liên quan không ít đại sự a. Trần Quân nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy lo lắng. Quả nhiên, ta liền bảo hôm nay có người đi theo ta mà. Trần Phong cười nhìn Mai Di lướt mắt, Mai Di lại có nhiều chút ngượng ngùng, nhưng là trong nháy mắt bị Mai Di che giấu đi qua. Trần Phong cười nói, đúng vậy, giết mấy người bọn hắn, vài người. Trần Quân cao giọng nói, ngươi đánh triệu đình vũ không do sống chết, còn giết lăng Bảo các vệ, lại giết Hình Thiên Hiệp, ngươi biết lăng Bảo các sẽ đối với ngươi liền căm ghét sao? Vậy thì có cái gì? Trần Phong không thèm để ý chút nào, đạo, bọn họ ghi hận là ta, cũng không phải là ngươi. Vừa nói, Trần Phong sững sờ, đạo chẳng lẽ là ngươi đang lo lắng ta? Trần Phong lời nói để cho Trần Quân vững sở. Ngay sau đó Trần Quân kịp phản ứng, đạo, ta làm sao có thể sẽ lo lắng ngươi? Ta là lo lắng ngày mai Thiên Phong trì hành động. Ngươi là nói lo lắng Phong Linh Thánh Đại Bảo Bối vấn đề. Trần Phong cười nói, ta liền cô thả tin tưởng ngươi cái này đáp đi. Trần Phong cười hắc hắc nói, yên tâm, bọn họ nếu là dám chọc ta, ta liền để cho bọn họ toàn bộ lăng bảo cất cũng thường thường, cái gì gọi là hủy diệt ngụy vị. Trần Phong nói thập phân dễ dàng. Phản phất hủy diệt toàn bộ Lăng Bảo Cát, nhưng mà một cái búng tay. Ngươi thật là dám nói. Trân quân nhữ mày nói, Lăng Bảo Cát thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu ngươi nên không biết đi. Hủy diệt Lăng Bảo Cát, cũng không phải là ngươi trên dưới miệng lưỡi vừa đụng, là có thể làm được. Mai Di cũng là lên tiếng đả kích đạo. Trân quân cùng Mai Di nói với Trần Phong lời nói đều là khịt mũi coi thường. Nhưng là Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, một cổ bàng bạc tự tin ở Trần Phong trên người Lăng ra. Đạo, vậy hay để cho chúng ta lâu mà đợi đi? được rồi, chân quân thấy mình căn bản không hề biện pháp đem Trần Phong ý tưởng thay đổi đến người bình thường tầng diện nhất thời đạo. Ta hôm nay chính là tới nói cho ngươi biết một tiếng. Chiều nay ở Phong chết địa, Phong Linh Thánh Nguyên Tinh khả năng liền muốn xuất thế. Đến lúc đó ngươi ước chừng phải cùng ta toàn lực phụ trợ ta được đến Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đối với ngươi rất trọng yếu, hay là đối với các ngươi quý nguyên cấp rất trọng yếu. Chương 409, trăm linh hôn nước N Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đối với ngươi rất trọng yếu hay là đối với các ngươi quý nguyên các rất trọng yếu. Trần Phong hiếc mắt hỏi, đối với ta rất trọng yếu. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia tinh quang, đạo có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Nó tại sao đối với ngươi rất trọng yếu? Trần Phong nhìn Trần Quân ánh mắt hỏi theo ta được biết, Phong Linh Thánh Nguyên Tinh tin tức, các ngươi quý nguyên các thế lực sau lưng chắc biết chưa, bọn họ sẽ không để cho ngươi tự sử dụng Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, ngươi nên là muốn nộp lên cho ngươi thế lực sau lưng đi. Trần Quân gần ra, Trần Phong nhất thời biết, tự mình nói đối với tới liền không phải là cái gì khó khăn đoán sự tình. chân quân gật gật đầu nói, ta là phải dùng gió này linh thánh nguyên tinh, đem đổi lấy phía trên một cái trợ giúp. cái gì trợ giúp? chân phong hỏi tới. cái này, chân quân có chút chần chừ. cái này không phải là ngươi nên quản sự tình đi mai di ở một bên lạnh giọng nói. các ngươi không nói cũng có thể. chân phong khẹt miệng khẽ nhếch. đạo, các ngươi không nói, ta liền có thể quyết định ta đến tuột cùng là nhẽ a toàn lực trợ giúp chân quân tiểu muội muội lấy được phong linh thánh nguyên tinh hay lại là đục nước béo cỏ. Trần Phong nói không thèm để ý chút nào đạo, ngược lại chúng ta ước định cũng không có quy định ta là toàn lực ứng phó, hay lại là đục nước béo cỏ. ngươi. Mai Di trong nháy mắt ánh mắt lạnh xuống, đạo, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Không phải là uy hiếp đi, ta chính là muốn một cái để cho tự ta có thể toàn lực ứng phó lý do thôi. Trần Phong đứng dậy, đứng chắp tay, đạo, nếu như lý do không thể để cho ta đem hết toàn lực lời nói, ta nhưng là không có gì hăng hái. dù sao. Lần này tổ trong đội, ta căn liền không có ích lợi gì. Trần Phong híp mắt nói, dù sao, ta bản thân một người lời nói, còn càng tự tại một ít. Chớ quên, gió này Linh Thánh Nguyên Tinh xuất thế tin tức hay là chúng ta nói cho ngươi biết. Mai Di cả giận nói. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở Mai Di trước mặt, Mai Di đột nhiên cả kinh. Cho dù là nàng, cũng không có nhìn thấy Trần Phong đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Tin tức này ngươi không nói, ta tin tưởng ta mình cũng có thể từ chỗ khác đường tắt lấy được. Trần Phong cười nói, không sợ chút nào Mai Di thực lực mạnh bao nhiêu. Được, Mai Di. Trần Quân bất đắc dĩ thở dài. Đạo, Trần Phong, ngươi đã muốn một cái lý do, ta cho ngươi biết đi. Trần Phong nhất thời cảm thấy hứng thú nhìn về phía Trần Quân. Quân Nhi. Mai Di nhất thời vội la lên. Không sao, Mai Di. Trần Quân lắc đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong đạo. Thật ra thì, ta là muốn cho phía trên biết dùng người, trợ giúp ta đẩy xuống hô nước. Hô nước. Trần Phong cau mày nói. Chẳng lẽ là cùng cái đó Nam Cung Thiên Ý? Trần Phong đã sớm ở Vũ Văn Kiến Kỳ trong miệng nghe ra cái gì đó, chắc hẳn Vũ Văn Kiến Kỳ trong miệng Nam Cung Huynh, cùng chân Quân cùng mình tiếp xúc quá thân thiết cắt sẽ chọc cho giận Nam Cung Huynh lời như vậy, chỉ chính là Nam Cung Thiên Ý đi. Ngươi quả nhiên là đoán được nhiều chút cái gì? chân Quân vừa nói, lắc lắc đầu nói, không phải là Nam Cung Thiên Ý, là ca ca hán, Nam Cung Thiên Kỳ. Nam Cung Thiên Kỳ. Trần Phong thầm nói chính mình lại đoán sai, nhưng là lại là cười nói không nghĩ tới à. Ngươi lại là cái đó nam cung thiên ý chuẩn trị dâu. Trần Phong lời nói, nhất thời để cho chân quân mặt liền biến sắc, trầm giọng quát lên, ta cũng không muốn gả cho nam cung thiên kỷ. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. đạo, chờ chính là chỗ này câu. Chỉ cần có ta ở, ngươi nếu là không muốn lấy, tuyệt đối không người có thể buộc ngươi gả. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo, coi như là cướp cô dâu, ta cũng phải đem ngươi giành được. Chương 410, Bạch Vân Nguy hiểm máy. Coi như là cướp cô dâu, ta cũng phải đem ngươi giành được. Trần Phong vừa nói chuyện sau khi, trong ánh mắt đều là một mảnh lấp lánh, Trần Quân nghe những lời này, nhất thời vẻ mặt ngẩn ra, nhìn Trần Phong trong ánh mắt lại sử dụng có thật sâu chìm đắm. Nàng lại là khi nghe thấy Trần Phong lời nói sau, trong lòng một nơi đều đang chấn một chút. Trần Phong nhìn thấy Trần Quân suy nghĩ suốt thần dáng vẻ, nhất thời cười nói, thế nào, có phải hay không bị ta cho mê đảo? Trần Phong xú thí đạo, bị ta mê cũng là bình thường, dù sao Phong ca ta cũng vậy người ta nhân ái này trùng loại hình. Ngươi không biết xấu hổ. Chân Quân nhất thời kịp phản ứng, trên mặt đỏ ửng một mảnh mắng. Trần Phong cười không nói, liền nhìn chằm chằm Chân Quân nhịn. Tối hôm nay liền phải hướng Phong Tử Điệu tiến phát, ngươi tốt nhất đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tránh cho đến lúc đó kéo chậm đi đường thời gian. Mai Di, chúng ta đi thôi. Chân Quân nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi, kia Mai Di thật sâu nhìn Trần Phong liếc mắt, ngay sau đó hóa thành một đạo ám ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong nhìn Chân Quân cùng Mai Di rời đi bóng người trong ánh mắt tràn đầy vị mai di phong vận dư ấm a trần phong chép miệng một cái chưa thỏa mãn nói trong ngày mắt thiên cũng đã đêm đen trần phong ở trong phòng ngồi tĩnh tọa rất là buồn chán hắn không dùng tu luyện chỉ cần chờ đến kinh nghiệm góp đủ là có thể tự động thăng cấp nhưng là chán đến chết hắn thật sự là không nghĩ ra khác tiêu khiển ý tưởng nhưng là ngay một khắc này trần phong trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở trần phong trong hai mắt nhất thời lánh mang trượt lóe ken kiểm tra đến bạch vân đám người đang ở đối mặt nguy cơ mời ký chủ nhanh chóng lên đường cứu Ken. kiểm tra đến bạch vân đám người đang ở đối mặt nguy cơ mời ký chủ nhanh chóng lên đường cứu Ken. kiểm tra đến bạch vân đám người đang ở đối mặt nguy cơ mời ký chủ nhanh chóng lên đường cứu thanh âm nhắc nhở một mực ở trần phong trong đầu liên tục vang lên hiện nhiên là bạch vân bọn họ đụng phải trong mắt nguy cơ nhất thời trần phong chính là biến sắc vẻ mặt thập phân lạnh giá hắn trong nháy mắt xuất hiện ở chân quân trong phòng Trần quân đang tỉnh tọa, Trần phong đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt để cho hắn cả kinh. Trần phong, ngươi thế nào? Trần quân thấy rõ Trần phong thời điểm, nhất thời chính là muốn lên tiếng quát. Nhưng là Trần phong nhưng là vẻ mặt mười phần ngưng trọng, nhất thời để cho Trần quân im lặng. Trần quân tiểu muội muội, ta bây giờ muốn sớm đi phong tử điện. Trần phong trong hai mắt lóe lên vô tận hàn quang, hiện nhiên là có hết sức khẩn cấp đại sự. Bằng hưu của ta hiện tại ở chính diện trước khi nguy hiểm, ta bây giờ sẽ lên đường đi phong tử điện. Ta sẽ ở phòng tử địa chờ các ngươi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh cùng Gia Cắt Cắt, còn có Tiểu Hà trước mặt, Đạo, Bạch Vân hiện tại ở chính diện trước khi nguy cơ, ta bây giờ ngay lập tức sẽ muốn động thân. Lão đại, chúng ta cũng đi. Gia Cắt Cắt trong nháy mắt Đạo. Trương Cửu Linh cũng là những mày, mặt đầy ngưng trọng. Hắn biết rõ mình và những người khác gặp nguy hiểm thời điểm, Trần Phong là có thể có cảm ứng, dù sao trước chính mình gặp kia tiêu chiến lúc công kích sau khi... Trần Phong chính là cảm nhận được chính mình đang ở gặp nguy cơ, cho nên mới kịp thời chạy tới. Nhưng là bây giờ Bạch Vân khả năng gặp phải cùng trước hắn như thế nguy hiểm. Nhất thời Trương Cửu Linh cũng là cuốn cùng nói, đại ca, chúng ta cũng đi. Trương Cửu Linh cùng ra cắt các thập phân cuốn cùng, hận không được bây giờ sẽ lên đường. Cũng tốt, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không chúng ta đồng thời di động qua đi Trần Phong trầm tư nói. Chương 411, hồi đoái thuấn gian di động. Vừa nói. Trần Phong trực tiếp lại là xuất hiện ở chân quân trong khuê phòng, chân quân lại vừa là dọa cho giận mình. "Trần Phong, ngươi cũng sẽ không gõ cửa sao?" Chân quân giận đùng đùng nói. Đây nếu là nàng ở trong phòng thay quần áo lời nói, Trần Phong vừa tiến đến, chẳng phải là muốn đưa nàng xem hết trơn. Trần Phong bây giờ không tâm tư trêu đùa chân quân, trực tiếp cùng chân quân đạo, "Ta bây giờ cần số lớn bảo vật, ngươi có thể hay không làm tới?" "Bảo vật? Ngươi muốn làm gì?" Chân quân nhất thời nghi ngờ nói, dùng tới tăng thực lực lên. Trần Phong cũng không có gì khác giải thích, tùy tiện đối phó đạo. Ngươi tu luyện cần dùng đến bảo vật. Trần Quân nhất thời hỏi ta thế nào chưa có nghe nói qua loại tu luyện này phương thức. Có thể hay không làm tới. Ta muốn đi cứu người. Trần Phong nhữ mày nói. Ngươi đây là cầu xin người hỗ trợ thái độ sao. Trần Quân có chút ủy khuất nói một tiếng, nhưng là theo sau chính là đạo. Ta đi giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng là ngươi được chuẩn bị ra nguyên tinh. Dù sao quý nguyên cấp không phải là nhà ta mở. Được, nguyên tinh có là Nhưng là người muốn đem bọn ngươi quý nguyên các toàn bộ cao loại bảo vật cũng cho ta làm tới Trần Phong gật đầu nói. chân quân nghe vậy gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng Trần Phong đến tuột cùng là tu luyện cái gì thần kỳ công pháp, nhưng là vẫn trực tiếp đi giúp Trần Phong đi siêu tập bảo vật đi. Trần Phong thừa dịp khoảng thời gian này trực tiếp ngồi ở chân quân trên giường, tâm chìm vào trong ý thức. Hệ thống, ta muốn hôi đoái kỹ năng. Ken, ký chủ cần gì kỹ năng? Hệ thống bây giờ trải qua tăng lên. Hối đoái liệt biểu đã có thể tự động kiểm tra Trần Phong muốn hết thể biết kỹ năng, cho nên Trần Phong mới có thể để cho Trần Quân đi làm tới bảo vật, dùng để hối đoái hối đoái điểm. Ta nghĩ muốn thuấn gian di động. Ken. Thuấn gian di động, có thể thông qua cảm giác mục tiêu linh khí tiến hành chính xác định điểm truyền tống, có thể một người hoặc nhiều người đồng thời truyền tống. Hối đoái điểm số, 600.000. 600.000, cùng ra cắt cắt một quả khôi phục đan dược không sai biệt lắm. Trần Phong trong lòng than thở nhưng là hắn nhưng là tinh tưởng biết một cái kỹ năng cường đại. Trần Phong bây giờ liền nắm giữ thuấn di kỹ năng này, nhưng là kỹ năng này cần phải bị tầm mắt hạn chế. Ma ngộ không cả cả luật thuấn gian di động, nhưng là không có cái này hạn chế, chỉ cần là hắn có thể đủ cảm ứng được khí, là hắn có thể đủ trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phong tỏa khí chủ bên người thân. Kỹ năng này tuyệt đối có thể xưng là thần kỹ. 600.000 hối đoái điểm số, Trần Phong cũng cảm thấy có thể tiếp nhận được. Đang lúc này, Trần Quân đẩy cửa vào. Trần Phong trong nháy mắt ngẩng đầu lên, chính nhìn cho kỹ Trần Quân trong tay cầm một quả nạp giới. Trần Quân đi tới Trần Phong trước mặt, đem nạp giới đưa cho Trần Phong. Đạo, đây là ta quý nguyên các một bộ phận chưa bán ra bảo vật, tổng cộng giá trị một tỷ vũ sư nguyên tinh. Được, cho ta đi. Trần Phong nhận lấy nạp giới, tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào bên trong, hách nhiên nhìn thấy thành núi như vậy bảo vật. Trần Phong trên mặt không có chút nào biến hóa, trực tiếp ở trong lòng đối với hệ thống đạo hệ thống, đem chuyển hóa thành hối đoái điểm số. Keng. Bắt đầu thôn vệ chuyển hóa. Keng. Chuyển hóa hoàn thành. Keng. Đạt được hồi đoái điểm số, chương 610, 000. Trong nháy mắt, những bảo vật kia liền bị hệ thống thôn vệ hết sạch, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, hồi đoái điểm số vừa đủ. Trần Phong lại lần nữa đối với hệ thống phân phó nói, hồi đoái di chuyển tức thời. Keng. hồi đoái thành công. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, hắn Nguyên cũng chính là muốn xem thử một chút, không nghĩ tới thật đổi được cái này thần kỹ. Trần Phong nhất thời cười lên. Chương 412, Phương Vân đám người ti nhờ cha NG. Khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, thuần gian di động. Thuần gian di động, thăng tới mãng cấp, có thể đến khí cảm ứng đến bất kỳ địa phương nào. Thuần gian di động, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trong đầu trong nháy mắt vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, thầm nghĩ, có kỹ năng này. Bọn họ là có thể trong nháy mắt đến phong tử địa, là có thể cứu phương vân. Nghĩ đến phương vân, Trần Phong khẽ miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, trên người lại đồng thời nhà giàu mới nổi một cổ thập phân lẫm liệt sắc ý. Trần quân cùng âm thầm mai di đều là chi sức sở, các nàng đều là cảm nhận được Trần Phong trên người sát khí kinh khủng, thập phân kinh người, để cho bọn họ đều là tay chân lạnh như băng. Keng. Thuấn gian di động đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng thuấn gian di động đẳng cấp, 1010. trần phong nhìn trần quân Đạo, ngươi lần này đi phong tử điện, trên vai lưng bao nhiêu người? Trần quân nghe vậy sững sở, đạo, theo ta cùng Mai Di hai người. Được. Vừa nói, Trần Phong gật đầu, hắn đã chuẩn bị ổn thỏa. Quý nguyên các bên ngoài, Trần Phong, gia các các, Trương Cựu Linh, Tiểu Hà, Trần quân, còn có Mai Di mấy người đứng ở Trần Phong bên người, nghe Trần Phong chỉ huy, mỗi một người đều là đưa tay khoác lên một người trước trên bả vai. Trần Phong, đây là muốn làm gì? Trần quân nghi ngờ hỏi. Trần Phong kiếm chỉ điểm ở cái chán, nhắm mắt lại, đạo, ngươi lập tức cũng biết. Phương Vân. Trần Phong trong lòng mặc nghiệm, hán khí trong nháy mắt ánh mắt đi ra ngoài. Tại này cổ khí đường tắt trên, Trần Phong cảm nhận được vô số tu sĩ khí tức, nhưng là đều không phải là Phương Vân. Trần Phong khí một mực hướng phong chết phương hướng dọc theo đi, hướng hệ thống đối phương Vân xác định vị trí châu ánh mắt. Trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc bị hán khí cảm nhận được. Bất ngờ chính là Phương Vân. Giờ phút này Phương Vân. Chính tại thiên phong Chỉ hòa phong tử địa chỗ giáp giới, bị một đám người vây trung chỗ. Phương vân trên người đã là vết thương chống chất, trên người đều có không ít thương thấy tới xương huyết ngân. Trong một sát na, Trần Phong chính là quát lên, các ngươi cũng cho ta bắt tốt đối phương. Mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động. Phát động. Bá. Trần Phong đám người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại thiên phong Chỉ hòa phong tử địa chỗ giáp giới, Phương vân chính gặp đến một đám tu sĩ vây công, bên người trần phạm, Triệu Bình. Đàng tuyết trên người mấy người đều là rất nhiều vết thương, mà ở trong đó, Phương Vân cùng Triệu Bình đều là hết sức yếu ớt, hiện nhiên là kinh lịch thập phân đại chiến thảm thiết. Mà ở phe kia vân đám người đối diện, rõ ràng là ban đầu ở tứ thánh di tích ra mà thiên môn, thần vũ môn, vạn độc môn. Phương Vân bọn họ bị Tam đại tông môn liên thủ tiêu hao, sớm đã là linh khí khô kiệt, thậm chí là trên người đan dược đều đã tiêu hao sạch sẽ. Trong lòng bọn họ vạn nghiệm câu hối, cũng khắc buông tha. Tông chủ nhất định sẽ tới cứu chúng ta phương vân ánh mắt kiên nghị nói. Đối với đỉnh trụ cho tông chủ đại nhân lúc chạy tới gian. Triệu Bình cũng là khắp người chiến ý, thập phân bất khuất. Tốt. Chân phám bọn người là buộc phát ra một cổ chiến ý, nhưng là bọn hắn đã là dầu cạn đèn tắt trạng thái. Nhất thời đối diện vạn độc môn trưởng lão chính là cười ha ha. Ha ha ha ha các ngươi thật là buồn cười. Ngay bây giờ bộ dáng này còn muốn kéo chúng ta tam đại tông môn liên thủ. Ma thiên môn trưởng lão cũng là liên tục cười lạnh đạo khát chờ các ngươi tông chủ sẽ tới cứu các ngươi, nếu là hắn sẽ tới cứu các ngươi, hắn đã sớm tới liệt. Chương 413, Trần Phong chạy tới. N. khát chờ các ngươi kia hư vô phiêu miệu tông chủ, lại nói các ngươi tông chủ đến tuột cùng là ai, ta một mực thật tò mò. Thần vũ môn trưởng láo cười lạnh một tiếng nói, các ngươi không phải là Bạch Vân Tông sao? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào các ngươi Bạch Vân Tông tông chủ tới cứu các ngươi? Cái lao giả đó có thể không là thứ tốt gì, vẫn muốn cướp đoạt vị trí tông chủ Bọn họ chỉ mong các ngươi chết tại đây đi. Thần Vũ Môn lời nói nhất thời để cho Phương Vân Cao Mày, Đạo, Bạch Vân Tông Tông chủ là ta, nhưng là chúng ta Bạch Vân Tông nhưng là một cái Tông Môn chi nhánh. Ồ, chi nhánh Tông Môn? Chỉ các ngươi như vậy một cái hạ đẳng Tông Môn, còn có Tông Môn hội cần các ngươi phải gia nhập. Thần Vũ Môn trưởng lao nhất thời cười ha ha, Đạo, thật là không nghĩ tới ai chỉ sợ cũng không phải là cái gì quá mức nổi danh Tông Môn đi. Đừng làm nhục chúng ta Tông Môn. Triệu Bình hách nhiên bước ra một bước, cả người thân trong nháy mắt tản mát ra một cổ thập phân kinh khủng viễn cổ hung thú man hoang khí tức. Cổ hơi thở này vừa ra, có thể làm bách thú thần phục. Trong nháy mắt, vạn độc môn từng cái tu sĩ trên người hoặc tọa hạ độc trùng đều là bị cổ hơi thở này chấn nhiếp run lẩy bẩy. Cùng chúng ta thiên đình so sánh, các ngươi tông môn, sau này cũng sẽ bị chúng ta thiên đình thật sự nghiền ép. Triệu Bình liên tục cười lạnh, cả người trong nháy mắt hóa thành bát kỳ đại xa hình thái, khí thế kinh người. Hư thật là muốn chết lại dám làm nhục chúng ta tông môn, sống không nhịn được đi. Vạn độc môn trưởng lão nhất thời lạnh rên một tiếng đạo, còn lại hai đại tông môn trưởng lão cũng là trong ánh mắt lánh mang lóe lên. Hư hư hư, ta đã không kịp đợi, đem trên người bọn họ huyết mạch rút ra, luyện hóa cho chúng ta tông môn tối đệ tử thiên tài vạn độc môn trưởng lão nói. Ma thiên môn trưởng lão cũng là liên tục cười lạnh, đạo, không có sai, đem bọn ngươi huyết mạch rút ra, các ngươi căn sẽ không phân phối nắm giữ cường đại như vậy huyết mạch chi lực. Đúng vậy, các ngươi mấy cái tiện mệnh, căn sẽ không phân phối nắm giữ loại này cường đại huyết mạch." Thần Vũ môn trưởng lão khí thế đột nhiên biến đổi, sát cơ phong tỏa Phương Vân đám người, "Đạo, Thần Vũ môn, động thủ! Vạn độc môn, động thủ! Ma Thiên môn, động thủ đi!" Trong nháy mắt, ba người một tiếng quát to, toàn bộ tu sĩ đều là hét lớn một tiếng, khí thế trùng thiên. Phương Vân đám người trong ánh mắt đều là thoáng qua một vệt kiên nghị, kiên quyết phải sống. Phương Vân trầm giọng nói, cả người trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại hỏa diễm vương hoàng tam đại tông môn trưởng lão trong nháy mắt nhìn phương vân ba người sáu đôi mắt nhìn phe kia vân cùng triệu bình trong ánh mắt đều là khát vọng nhưng là ngay một khắc này ở hai người giữa một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt xuất hiện không trung đều là ầm ầm một trận bá đoàn người chống dông xuất hiện ở hai phe giữa đến tột cùng là ai lại dám đi ra khoái ta tam đại tông môn chuyện tốt thần vũ môn trưởng lão nhất thời quát lên Ma phương vân đám người ngẩng đầu một cái, đương nhiên đó là nhìn thấy Trần Phong trương cựu linh đám người bóng lưng. Tông! Tông chủ! Tông chủ thật tới! Tông chủ tới cứu chúng ta! Trần Phàm bọn họ trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong đám người, trong miệng phát ra từng tiếng kích động hoan hô. Không có sai, ta tới! Trần Phong quay đầu đi, đối với Trần Phàm đám người cười một tiếng, đạo, chờ một lát lại nói chuyện cũ, bây giờ! Trần Phong quay đầu lại, mắt lạnh quét nhìn tam đại tông môn trưởng Lao và Tu Sĩ. Khỏe miệng ngâng lên một tia thập phân nụ cười dữ thợn, lạnh lùng nói, bây giờ, ta trước đưa bọn họ giết sạch lại nói. Chương 414, một kiếm tiêu diệt vạn độc môn. N. Bây giờ, ta trước đưa bọn họ giết sạch lại nói. Trần Phong Thanh em phảng phất là vạn cổ hàn băng một dạng nghe sẽ để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ lạnh cả tim, một cổ vô tận sát ý tịch quyển toàn bộ đất trời. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ vô cùng, trong lòng sợ hãi không tên. Đây tột cùng là một cái dạng gì thiếu niên A. Chỉ là sát khí liền đáng sợ như vậy. Thực lực của hắn, ta lại không nhìn ra. Toàn bộ tu sĩ đều là vũ vương cảnh tầng thứ, bọn họ làm sao có thể đủ nhìn ra được trần phong cảnh giới thực lực. Cảm nhận được trần phong sát khí, tam đại tông môn trưởng lao trong nháy mắt cười lạnh, vạn độc môn trưởng lao nhất thời cười lạnh nói, hừ, chẳng qua chỉ là một cái vũ hoàng cảnh ngũ trọng tu sĩ, liền tứ đại bí cảnh sôi máu cảnh cũng không có đạt tới, còn dám nói muốn đem chúng ta tam đại tông môn toàn bộ chém chết? Buồn cười buồn cười cực kỳ buồn cười thần vũ môn trưởng lão cũng là không chút nào đem trần phong coi vào đâu trong hai mắt lóe lên khinh thường ánh sáng ma thiên môn trưởng lão càng là không đem trần phong thực lực coi vào đâu cười lạnh nói nhóc con miệng còn hơi sữa chỉ có thể nói mạnh miệng thôi vạn độc môn các minh đệ cho ta đưa hắn chém chết vạn độc môn trưởng lão nhất thời hạ lệnh thủ hạ các tu sĩ nhất thời một tiếng giống to trực tiếp hướng trần phong xung lại bọn họ đều là trong nháy mắt sử dụng bảo khí những bảo khí đó trên lóe lên quỷ dị ánh sáng hiện nhiên là tô độc. Trần Phong khệ miệng cười lạnh, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái Thiên Ma kiếm. Thiên Ma kiếm vừa ra, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận ma khí, Trần Phong trên người cũng là ma khí ngút trời. Chỉ thấy Trần Phong sau lưng trong nháy mắt xuất hiện hai đôi cánh, vừa đối mắt thiên sứ chi dục, một đôi là Thiên Ma đại dục. Trần Phong bay thẳng đến trong bầu trời, trong tay Thiên Ma kiếm trên, vô tận khí thế bộc phát ra. Diễm phân phệ lãng xích. Oèn. Khí thế cường đại ầm ầm bùng nổ. Vô tận ngọn lửa màu xám trắng bộc phát ra, nhất thời hóa thành một cái thước trạng hỏa diễm. Ngay trước toàn bộ vạn độc môn tu sĩ đỉnh đầu nện xuống. Những vạn độc môn đó tu sĩ bảo khí toàn bộ hóa thành bụi bậm. Toàn bộ vạn độc môn tu sĩ đều là nhìn trần phong, trong hai mắt vẻ sợ hãi thập phân nồng đậm Bọn họ rồi rít sử dụng phòng ngự bảo khí, nhưng là ở những bảo khí đó chạm được kia ngọn lửa màu xám trắng lúc, toàn bộ hóa thành bụi bậm, căn bản không hề đưa đến phòng ngự tác dụng. Sau một khắc. Những ngọn lửa kia trong nháy mắt đem toàn bộ vạn độc môn tu sĩ thôn phệ. Vạn độc môn tu sĩ liền một kia kêu thảm thiết cũng không có phát ra, cũng đã hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, toàn bộ vạn độc môn cũng chỉ còn dư lại trưởng lão kia một người, tất cả đệ tử toàn bộ chết sạch. Kia vạn độc môn trưởng lão nhìn trong bầu trời Trần Phong, nhìn Trần Phong kia phát ra kinh khủng một đòn, cả người đều là ngây tại chỗ. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Trần Phong chỉ một đòn, liền đem hắn vạn độc môn gần ngàn tu sĩ giết sạch. Mà Trần Phong Trong đầu gợi ý của hệ thống thanh em trong nháy mắt từng chuỗi. Ken, đánh chết Vũ Vương Thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Vương Ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Vương Lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Vương Tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Vương Nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken Đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm: 70000000010, 0000, 0000. Chương 000 000. 415: Chém tận đế tuyệt. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp: Vũ Hoàng cảnh thất trọng. Trần Phong trên người khí tức trong nháy mắt trở nên cường thịnh mấy phần, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Trời ạ, đây là một cái dạng gì người a? Hắn lại một kiếm liền đem toàn bộ vạn độc môn toàn bộ tu sĩ cũng đánh chết thành hư vô. Thật đáng sợ đây là cái gì dạng thực lực a Hơn nữa hắn thật giống như thực lực lại tăng lên đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời trần phong, kinh hài nói. Vạn độc môn trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn trên bầu trời trần phong, trong hai mắt rung động đột nhiên biến mất, rồi sau đó trong nháy mắt chính là bộ phát ra vô tận tức giận. Xuất sinh ngươi lại dám giết ta vạn độc môn nhi lang. Vạn độc môn trưởng lão nộ phát trung quan cả người đều là trong nháy mắt phóng lên cao, vũ hoàng cảnh đại viên mãn, sôi máu bi cảnh thực lực trong nháy mắt hiện ra. trần phong khẹt miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, không chút nào đem vạn độc môn trưởng lão coi vào đâu. kia vạn độc môn trưởng lao vung tay lên, vô tận độc khí trải rộng không trung, hướng trần phong thổi tới. trần phong vẻ mặt lạnh lèo, trong nháy mắt một trưởng vũ ra, mãn cấp kỹ năng bài vấn trưởng, phát động. trong một sát na, một đạo bàn tay to lớn xuất hiện, trong nháy mắt đem những độc chất kia khí toàn bộ vũ tới. Đồng thời to lớn linh khí bàn tay trực tiếp hướng Vạn Độc môn trưởng lão vút tới. Kia Vạn Độc môn trưởng lão vẻ mặt cả kinh, đột nhiên giơ bàn tay lên, dòng máu khắp người giống như sôi sùng sục một dạng trong khoảnh khắc chính là đánh ra một chưởng, nên hướng Trần Phong bài Vân trưởng. Trần Phong khẽ miệng cười lạnh càng tăng lên, đạo, không biết tự lượng sức mình. Trần Phong tiếng nói vừa dứt, nhất thời kia bài Vân trưởng chính là cùng Vạn Độc môn trưởng lão bàn tay đụng vào nhau. Kia Vạn Độc môn trưởng lão cả người trực tiếp bay ngược mà ra, tiên huyết cuồn cuộn. Cả người trên dưới áo quần đều là nổ tung thành bụi bậm. Ken. Vạn độc môn trưởng lão đụng ở phía xa trong núi lớn, trực tiếp tử vong. Ken. Đánh chết Vũ Hoàng đại viên mãn sôi máu bí cảnh tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trong đầu kinh nghiệm cái trong khoảnh khắc tràn đầy một cách, Trần Phong khoảng cách Vũ Đế cảnh lại gần một bước. Trần Phong đẹp lạnh lùng nhìn kia từng cái sắc mặt nghiêm túc Ma Thiên môn cùng Thần Vũ môn trưởng lão, tu sĩ, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, "Đạo, lần này Các ngươi còn cảm thấy ta không có cách nào đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt sao. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi sâu hơn, sau lưng triệu bình cùng Trần phàm đắng người trong ánh mắt vô hạn của nhiệt. Phương Vân ánh mắt cũng là hết sức kích động, nàng đã cho là Trần Phong căn sẽ không chạy tới, nhưng là Trần Phong nhưng là ở nàng cần nhất hắn thời điểm, giống như thiên như thần chạy tới, còn trong nháy mắt diệt vạn độc môn, làm sao không để cho Phương Vân kích động. Xem ra, hôm nay những người này đầu lại có thể để cho ta đạt tới vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Trần Phong cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng không thèm chú ý đến. Kia Ma Thiên môn cùng Thần Vũ môn trưởng lão nhất thời nhìn Trần Phong, giống như nhìn quỷ như thần. Bọn họ căn không nghĩ tới Trần Phong sẽ mạnh như vậy, lại đem vũ hoàng cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn là sôi máu bí cảnh vạn độc môn trưởng lão một trưởng liền đập chết. Thực lực bọn hắn cùng kia vạn độc môn trưởng lão tranh lệch không bao nhiêu, nếu là cùng Trần Phong chống lại, đây chẳng phải là cùng vạn độc môn trưởng lão như thế sao? Nhất thời, bọn họ liền muốn trốn. Nhưng là Trần Phong sẽ không chút nào cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Hắn hôm nay phải đem hai cái này tông môn hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Chương 416: Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết bài. Trần Phong trong hai mắt lóe lên thấu xương hàn quang, trên người vô tận khí thế bao phủ toàn bộ tu sĩ, khí thế kia giống như giống như núi cao, nặng nề đè ở toàn bộ tu sĩ trên người. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, mà Trần Phong khẽ miệng nhưng là treo từng kia lánh đạm nụ cười. Toàn bộ tu sĩ hoảng sợ phát hiện, Trần Phong ánh mắt đang nhìn bọn họ thời điểm, lại giống như là nhìn từng cái cải trắng một dạng vô cùng không thèm chú ý đến. Ở Trần Phong trong lòng, bọn họ cũng chỉ là hắn sinh cơ kinh nghiệm mà thôi, so với cải trắng còn không bằng. Trần Phong khỏe miệng cười lạnh nói, tự các ngươi thượng, vẫn là phải ta tự mình thượng. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trần Phong lời nói, cảm giác mình tôn nghiêm bị làm đủ. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười khẩy, đạo, đã như vậy, hay là ta chủ động một chút đi? Hôm nay ta liền cho các ngươi biết biết, khi dễ chúng ta sẽ là kết quả gì. Trần Phong vừa nói, nhất thời chọc giận Thần Vũ môn cùng Ma Thiên môn hai cái trưởng lão, chỉ thấy Ma Thiên môn trưởng lão phẫn nộ quát, ngươi coi như là cái thứ gì, một cái nho nhỏ Vũ Hoàng thất trọng, liền muốn đem chúng ta hai đại tông môn người toàn bộ chém chết. Rõ ràng liền tứ đại bí cảnh cũng không có đạt tới, lại còn dám khẩu xuất cùng nôn, thật là không có nhân giáo dục ngươi cái gì gọi là khiêm tốn đi. Thần Vũ môn trưởng lão cũng là trong nháy mắt giận dữ nói. Trần Phong nghe hai người lời nói, vẻ mặt thập phân khinh miệt, không chút nào đem hai người coi vào đâu. Đạo, chỉ các ngươi hai đầu tỏi nát, còn muốn để cho ta tôn kính, các ngươi thật là không biết xấu hổ à. Đừng nói nhảm, ta cũng không muốn cho các ngươi sống lâu mấy phút. Trần Phong trong ánh mắt lánh mang chật lóe, cả người trực tiếp xuất hiện ở ma thiên môn trưởng lao thân một bên, khỏe miệng cười lạnh giữa, trong tay thiên ma kiếm trong nháy mắt xuất thủ. Kêu ma thiên môn trưởng lão cũng không phải là người tầm thường, trực tiếp trong tay xuất hiện một thanh đại đao trong nháy mắt ngăn trở Trần Phong công kích, nhưng là giờ phút này Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, đạo, một kích này nhưng mà treo chọc ngươi vui đùa một chút. Tiếp đó, ta muốn cho các ngươi nhìn một chút, ta lừa giận. Trần Phong bóng người trong nháy mắt biến mất, trong tay cầm kiếm trong nháy mắt đổi thành hỏa thần kiếm, hỏa thần kiếm kiếm nhẹ hình thái, ngươi cái này không biết sống chết đồ vật. Ma Thiên môn trưởng lão trong nháy mắt giận tím mặt, cả người trong nháy mắt hướng Trần Phong phong tới. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đạo. Người tốt nhất cùng bên cạnh ngươi cái đó lao cẩu cùng tiến lên, nếu không một chút tính khiêu chiến cũng không có. Ngươi ngông cuồng Ma Thiên Môn trưởng lão trực tiếp buộc phát ra vô tận khí thế, hướng Trần Phong chém chết tới. Thiên Long bắt chạm. Ma Thiên Môn trưởng lão đại đao trong tay trực tiếp buộc phát ra tám đạo cuồng bạo đao khí, hướng Trần Phong chém tới, Trần Phong khẽ miệng cười lạnh. Không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, Trần Phong trong tay Hỏa Thần kiếm buộc phát ra cuồng bạo hỏa diễm, những ngọn lửa kia ở Trần Phong bên người trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 cái bàng đại hỏa diễm thần long. Theo Trần Phong chẳng kích, trực tiếp buộc phát ra 9 tiếng vang rội long lầm. Sau một khắc, trực tiếp hướng Ma Thiên Môn trưởng lão thôn Phệ đi. "Có trọng, ta một kích này nhưng là so với ngươi còn nhiều hơn nhất điều long nha." Trần Phong hài hước nói, không chút nào đem Ma Thiên Môn trưởng lão công kích coi vào đâu. Sau một khắc, kia tám đạo hình rồng đao khí cùng 9 cái hỏa diễm thần long đụng nhau, nhất thời giải tán thành hư vô. Mà kia Ma Thiên Môn trưởng lão trực tiếp bị kia 9 cái hỏa diễm thần long thôn phệ. Nhưng là Trần Phong nhưng là thu 8 phần 10 lực. Kia Ma Thiên môn trưởng lão trực tiếp bay ngược mà ra. Chương 417, các ngươi còn kém xa đây. Cựu Long Phật Thiên kiếm quyết. Trần Phong cười nói, ta kiếm quyết này so với ngươi con chó kia thí Thiên Long bắt chạm như thế nào? Trần Phong không chút nào đem kia Thiên Long bắt chạm coi vào đâu. Kia Ma Thiên môn trưởng lão nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Ma Thiên môn các đệ tử nhưng là trong nháy mắt kinh ngạc thất sắc. Trời ạ, sở trưởng lão Thiên Long bắt chạm nhưng là địa cấp vũ khí, hơn nữa còn tu luyện tới cực hạn trình độ. Như thế này mà không chịu nổi một kích Thiên trưởng Lao Thiên Long bắt chảm ở chúng ta Ma Thiên Môn cũng là đứng sau tông chủ Hôm nay lại bị một cái không có danh tiếng gì Tiểu tu sĩ cho phá Hơn nữa ta thật giống như cảm giác kia Chín cái hỏa diễm thần long ở một khắc cuối cùng khí Tức đột nhiên yếu không ít Có phải hay không tiểu tử kia Nương tay Toàn bộ Ma Thiên Môn đệ tử tu sĩ đều là nhìn Trần Phong Trong lòng hoảng sợ Bọn họ đều là cảm nhận được Trần Phong Ở một khắc cuối cùng thu ít nhất hơn nửa thành lực lượng Nếu không bọn họ đều là cảm thấy sở trưởng lão phải bỏ mạng. Nhưng là bọn hắn mặc dù cảm giác, lại không dám nói ra, một người tu sĩ lại nói ra, nhất thời bọn họ liền gặp được sở trưởng lão kia muốn ăn thịt người ánh mắt hướng tu sĩ kia nhìn sang. Trong ngay mắt, tu sĩ kia chính là bị sở trưởng lão nhìn không thân thể dung một cái, ngay sau đó chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh từ lòng bàn chân hướng lên đỉnh đầu. Người mới vừa nói cái gì? Sở trưởng lão một tiếng quát to, trực tiếp một trưởng vô ra, đem tu sĩ kia đánh thành thịt nát. Toàn bộ tu sĩ nhất thời kinh hãi không thôi, nhìn sở trưởng lão, một tiếng cũng không dám cổ họng. Tiểu xuất sinh hôm nay ta phải giết ngươi. Sở trưởng lão nhất thời hét lên một tiếng, cả người giống như là phong ma một dạng trong nháy mắt hướng Trần Phong phong tới. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo, ngươi tốt nhất cùng bên cạnh ngươi cái đó lão cẩu cùng tiến lên, ta không muốn nói lần thứ hai. Kia thần vũ môn trưởng lão nghe Trần Phong trong miệng lặp đi lặp lại nhiều lần gọi hắn lão cẩu, nhất thời lại cũng nhận không, trực tiếp quát to. Người tên lắt con này lại dám nhiều lần nhục lão phu, lão phu hôm nay giống như sở huynh đưa người đánh giết ở đây. Thần vũ môn trưởng láo trực tiếp cũng là nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia hiển nhiên cũng là một thanh thập phân tinh xảo lại cường đại bảo khí, trên trường kiếm bảo quang như chủ đoạn, rũ xuống ngàn vạn quang hoa. Kiếm này vừa ra, nhất thời thiên địa đều là một trong run rẩy. Thiên gia kiếm, toàn bộ tu sĩ nhất thời sững sốt một chút. Ngày này ra kiếm nhưng là thần vũ môn thánh vật chính là ban đầu thần vũ môn khai tông lập phái thần vũ thánh người bội kiếm dính thánh nhân khí sau lột sắc thành thánh nhân bảo khí bảo vật này một mực bị cung phụng tại thần võ môn tổ từ bên trong hôm nay lại xuất hiện ở thần vũ môn âu dương trưởng lão trong tay làm sao không để cho mọi người kinh ngạc trong một sát na thánh nhân khí tức buộc phát ra âu dương trưởng lão cười lạnh một tiếng đạo hôm nay liền do lão phu mượn tổ tông vận đưa ngươi tiểu xuất sinh này chém chết nơi này chém chết ta các ngươi còn kém xa đây Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm nhất chỉ sở trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão, khỏe miệng khẽ nhếch. Trần Phong thái độ bên trong, là không che giấu được khinh miệt. Những lời này chính là xuất từ kiếp trước một cái hoạt hình nhân vật, đã từng phổ biến một thời, trong đó ý khinh miệt nhất là châm tâm. Mà Trần Phong lúc này chính là không chút nào đem tất cả mọi người tại chỗ coi vào đâu, những lời này có khả năng nhất biểu đạt Trần Phong khinh miệt. Trần Phong những lời này vừa ra, nhất thời sở trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão chính là sắc mặt đỏ lên. Chỉ cảm thấy mất sạch tôn nghiêm, bị vô tận miệng thị. Chương 418, Đồ Lục Một cái vô danh tiểu bối, lại dám nhỏ như vậy nhìn lão Phu, xem ra lão Phu thật là yên lặng quá lâu một tên tiểu bối đều muốn đứng ở lão Phu trên đầu đi. Âu Dương trưởng lão trong nháy mắt giận dữ, cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng Trần Phong đánh tới. Âu Dương trưởng lão trong tay thiên gia kiếm nhất thời bảo quang trùng thiên, kiếm khí kia phải đem thiên địa cũng là muốn chém thành hai nửa. Khi sở trưởng lão giờ phút này cũng là đôi bên trong sát ý đại phóng, hắn cũng là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối miệt thị đến loại trình độ này, nhất thời đao khí trùng thiên, nhân đao hợp nhất. Đây là một loại trong truyền thuyết cảnh giới nhân đao hợp nhất. Chứng minh sở trưởng lão cũng là một cái đao đạo thành tiểu cực cao người. Trần Phong nhìn hai người, khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng. Thật là không biết sống chết. Trần Phong trực tiếp bóng người cái gì làm, trong tay hỏa thần kiếm vào giờ khắc này buộc phát ra vô tận hỏa diễm trùng thiên. Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết. Trong ngay mắt, Cửu Long giày đặt không trung, trực tiếp ở Trần Phong quanh người hướng về phía sở trưởng lao cùng Âu Dương trưởng lao phát ra một tiếng liệu lượng Long Ngầm. Sau một khắc, chín con rồng lửa trực tiếp hướng hai người phong tới. Mai Trần Phong, cả người đã xuất hiện ở Thần Vũ môn cùng Ma Thiên môn tu sĩ trong đội ngũ thu hồi hỏa thân kiếm, đại lực kim cương thối trực tiếp tiêu diệt. Nhất thời một đạo trường mười thước kim sắc cước ảnh xuất hiện, vô tận bá đạo lực lượng ở nơi này một chân bên trong nương tụ toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được điều này có thể tương thần phong đô cho rút ra toái một chân oai nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh người tổ đỉnh cách đó không xa chân quân nhìn trần phong bá đạo này một đòn đều là mắt thần chấn động mấy cái hắn mặc dù nhìn thấy qua trần phong chiến đấu nhưng là mỗi một lần nhìn thấy trần phong nghịch chiến đấu đều là để cho nàng không nhịn được nổi ra gà. quá bá đạo trần phong vào giờ phút này giống như là một cái chiến như thần ngàn vạn trong quân có thể lấy địch tướng thủ cấp mà không dính một giọt máu thân Bá đạo như vậy, chân quân tự nhận chỉ ở Trần Phong trên người một người cảm nhận được qua. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ cũng không có phản ứng kịp, trong nháy mắt liền bị Trần Phong đại lực kim cương thối cho rút ra bay ra ngoài. Nhất thời, Trần Phong trong đầu xuất hiện chuỗi dài thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng, Đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm. Keng, Đánh chết vũ vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm. Keng, Đánh chết vũ vương lục trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm Ken Đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm Trước mặt kinh nghiệm 7.208.000 Trần Phong cả người đã trở thành giống như sát thần tồn tại Lại vừa là một trưởng bài vân trưởng đánh ra Trung quanh tu sĩ không có sức đánh trả chút nào Trong nháy mắt bị đập chết gần 200 người Trong bầu trời Sở trưởng lão cùng âu dương trưởng lão Nhìn mình trong môn tu sĩ lại bị trần phong như vậy Cuồng bạo đổ lục, khoẻ mắt Nhưng là bọn hắn căn không có cách nào cứu bất cứ một người đệ tử nào, bởi vì Trần Phong Cửu Long Đốt Thiên Kiếm Quyết đã giết tới, bọn họ đều là trong nháy mắt tế ra bản thân cường đại nhất pháp môn để ngăn cản, nhưng là lại căn không có lực phản kháng. Hai người trong nháy mắt bị chín cái hỏa diễm thần long cô văng tung tóe ra hơn trăm thước, vô tận hỏa diễm linh khí trong nháy mắt xâm phạm hai người trong kinh mạch, đưa bọn họ kinh mạch đều là cháy đau đớn khó nhịn. Một cổ cường bạo hỏa diễm hướng của bọn hắn đánh tới, hai người trực tiếp mở ra hộ thân bảo khí chặt vật ngăn trở ngọn lửa kia, mà kia chín cái hỏa diễm thần long nhưng là dư lực không giảm, nhưng là một lần nữa hướng của bọn hắn vọt tới. chương 419 tiêu diệt. Trần Phong một cái bài vân trưởng đánh ra, trong nháy mắt hơn trăm người bị đập chết. một cái đại lực kim cương thối đá ra, lại vừa là trăm người bị đá bay, lúc chết liền kêu thảm thiết cũng phát im lặng. trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm một mực vang lên, Trần Phong cũng không có thời gian nghe. sau lưng những tu sĩ kia nhìn thấy Trần Phong giống như giết như thần bóng người nhất thời đều là ngây tại chỗ. Là quỷ thần sao? Hắn như thế này mà cường chúng ta căn không phải là đối thủ của hắn. Thật đáng sợ chúng ta nên làm cái gì? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên sợ hãi. Nhưng là ngay một khắc này, trong bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng gầm âm thanh, chỉ thấy kia gia sở trưởng lão lại là bị kia chín cái hỏa diễm thần long trực tiếp thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Mà kêu Âu Dương trưởng lão mượn thánh kiếm oai, mới xem như miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Nhưng là Âu Dương trưởng lão giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đều bị đốt thành tro lộ ra mảng lớn da thịt, trên người da thịt cũng có mảng lớn 90 vết tích. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy ma thiên môn sở trưởng lão tử vong cảnh tượng, trong lòng kinh hoàng không tên. Thiên! Trưởng lão! Lại chết không có lực phản kháng chút nào chết. Toàn bộ tu sĩ trong lòng cả kinh, bọn họ nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng là trần phong nhưng là một mực ở tàn sát bọn họ, nhất thời. Toàn bộ trong tu sĩ một cái lớn tiếng gầm thét, giết cho ta hắn không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt bị một tu sĩ lại nói động, đều là tế ra bản thân bảo khí, hướng Trần Phong chém chết tới. Giết a Trong nháy mắt, vô số công kích chấp mắt đã tới, toàn bộ tu sĩ khí tức ngưng tụ lại cùng nhau, ngay cả đại địa đều là chấn động. Vô dụng, hôm nay các ngươi đều phải chết. Trần Phong vào giờ khắc này phảng phất hóa thành sát thần, vô tận sát ý tại hắn trong hai mắt bùng nổ. Nhất thời. Mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động. Một tiếng này trực tiếp đem quanh người mấy trăm tu sĩ chấn đầu nổ tung. Trần Phong khẽ miệng cười lạnh, đây là hắn thu 8 phần 10 lực sau sư hống công ý lực, toàn bộ tu sĩ đều là che chính mình lỗ hai, chỉ cảm thấy đại não đều tại chấn động, cả người chóng mặt. Mà Trần Phong liền là muốn thật tốt hành hạ một chút những tu sĩ này. Dám động chính mình biết dùng người, muốn thoải mái chết, Trần Phong có thể không phải như vậy hiền lành người. Hắn muốn để cho bọn họ ở trong sự sợ hãi chết đi. Trong một sát na, Trần Phong trong tay xuất hiện một cục đá, trực tiếp cong ngón búng ra, cục đá kia trực tiếp hóa thành một viên vỡ thạch bắn ra. Một chuỗi tu sĩ nhất thời đừng đánh xuyên xương bả vai. Những tu sĩ kia đều là phát ra từng tiếng kêu thê lương thẳng thiết, nhìn Trần Phong trong hai mắt lóe lên vô tận sợ hãi cùng kinh hãi. Nhưng là Trần Phong công kích nhưng là không chút nào đoạn, nước chảy mây trôi, giống như Trần Phong không phải là ở giết người mà là ở đánh đàn. Loại này có mỹ bạo lực mỹ học để cho ra cắt các, các đám người nhìn đều có nhiều chút chìm đắm. Bất quá chốc lát, tại chỗ lại không có một tu sĩ hoàn hảo không chút tổn hại đứng. Toàn bộ tu sĩ đều là để cho trên đất, cả người là huyết, từng cái thê lương gào lên, đầy mắt kinh hoàng nhìn Trần Phong. Mà Trần Phong, trong ánh mắt lãnh mang vào giờ khắc này mới là hoàn toàn bùng nổ, cả người sau lưng Thiên sứ chi dực cùng Ác ma chi dực đồng thời xuất hiện, trực tiếp phóng lên cao, trong tay Thiên ma kiếm vào giờ khắc này bộc phát ra vô hạn uy lực, Diễm phân phệ lãng xích, trong khoảnh khắc vô tận thương bạch sắc hỏa diễm che đậy không trùng trực tiếp đem toàn bộ tu sĩ cũng nuốt chửng lấy trong đó chương bốn Âu Dương trưởng láo chạy trốn keng đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một điểm keng đánh chết vũ vương ngũ trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một điểm keng đánh chết vũ vương lục trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một điểm keng đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một điểm keng đánh chết vũ vương nhị trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 9, chương 43, 000. keng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, Vũ Hoàng Cự Trọng. Trần Phong đẳng cấp vào giờ khắc này trong nháy mắt tăng lên tới Vũ Hoàng Cự Trọng, thậm chí khoảng cách Vũ Hoàng cảnh đại viên mãn tầng thứ chỉ kém nửa bước. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên vô tận chấn động. Trần Phong cảnh giới lại tăng lên tới Vũ Hoàng cảnh cự trọng. Trân quân nhìn bên người giống vậy kinh hãi Mai Di, kinh hô thành tiếng. Mai Di giờ phút này cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn căn chưa từng thấy qua có thể nhanh như vậy liền tăng lên 2 cấp tu sĩ, nhất là vũ hoàng cảnh, vẫn có thể có kinh khủng như vậy tốc độ lên cấp người, ở nàng trong lớn tượng, Trần Phong tuyệt đối là người thứ nhất. Quá yêu nghiệt. Mai Di nhẹ giọng nỉ non, Trân quân nghe vào trong thai, nhất thời càng rung động. Mai Di thực lực nàng là biết, nhất là có thể được Mai Di nói như vậy, vậy hiển nhiên Trần Phong liền là chân chính yêu nghiệt. Phải biết thế gian đại đa số thiên tiêu có thể được Mai Di gọi là yêu nghiệt, Trần Phong tuyệt đối là người thứ nhất. Gia Cát Cát giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong, trong hai mắt vẻ kinh hãi không thể so với tất cả mọi người. ít, Coi như là thấy Trần Phong nhiều lần xuất thủ, hắn cũng không có cách nào có thể thích ứng Trần Phong bạo lực mỹ học. Mỗi một lần nhìn thấy Lão đại xuất thủ, cũng là một loại rung động a. Gia Cát Cát thở dài nói, nhìn Trần Phong trong hai mắt càng cùng nhiệt. Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong, ánh mắt lửa nóng. Ngay sau đó giơ ngón tay cái lên nói, đại ca, ngư bức. Phương Vân cùng Triệu Bình hai người trong ánh mắt đều là vô tận kích động, bọn họ đều là bị trần phong vào giờ phút này, vì bọn họ mà đem toàn bộ tam đại tông môn tu sĩ toàn bộ chém chết hầu như không còn cử động mà cảm động không thôi. Như vậy tông chủ, như vậy lao đại, mới là có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thành tâm ra sức người. Tiểu xuất sinh ngươi lại dám đem ta thần vũ môn đệ tử chém chết hầu như không còn ta thần vũ môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kêu Âu Dương trưởng lão trong tay thiên gia kiếm trong nháy mắt bộc phát ra vô tận thánh nhân oai, Trần Phong cựu Long Phật thiên kiếm quyết nhất thời bị hủy diệt, kêu Âu Dương trưởng lão trực tiếp đứng lơ lửng trên không, trong hai mắt bộc phát ra vô tận sát ý. Đối đãi ngươi đi ra ngoài tứ thánh di tích, ta thần vũ môn tuyệt đối sẽ khắp thế giới đuổi giết ngươi, thế gian này đem ở vơ ngươi đất dung thần. Âu Dương trưởng lão nhìn Trần Phong, giọng thập phân uy nghiêm. Trong nháy mắt, Âu Dương trưởng lão chính là chém ra không gian, cả người trực tiếp bước vào kia chém ra trong không gian. Biến mất không thấy gì nữa Hắn chạy trốn gia cát cắt nhất thời chính là muốn đuổi theo Nhưng là Trần Phong nhưng là ngăn lại hắn Đạo, không sao, hắn trốn tốt hơn Đến lúc đó là có thể cho ta đưa nhiều người hơn đầu tới Trần Phong khỏe miệng cười lạnh Từ kia hâu dương trưởng lao thoát đi địa phương thu ánh mắt Nhìn về phía phương vân đoàn người Phương vân đoàn người nhất thời quỳ một chân trên đất Đối với Trần Phong cung kính nói Tham kiến tông chủ Đứng lên đi, các ngươi không có sao chứ Trần Phong nhất thời hỏi Nhất thời Phương Vân, Triệu Bình đoàn người càng làm rung động, đối với Trần Phong càng vui lòng phục tùng. Chương 421, Liêu em gái. Kết thúc chiến đấu, Trần Phong trực tiếp cùng Phương Vân đoàn người, ra cắt các mấy người đi Thiên Phong chỉ. Thiên Phong chỉ, tuyệt diệt gốc, phong tử địa, ba chỗ có hình tăng rác, mà Thiên Phong chỉ chính là một cái to hồ lớn, liên tiếp long mẫu hà. Điều này hồ, thật không ngờ rộng lớn mạnh mẽ, thật là hiếm thấy a. Trần Phong có chút ngạc nhiên nói, sắc trời dần tối. Nhưng là hổ phách trên lại như cũ sáng lên mơ hồ lục sắc quan mang, đem chọn cái hổ phách ánh chiếu hình như là một khối to lớn thúy ngọc phổ thông. Phương vân mấy người đang trần phong bên người khoanh chân ngồi tĩnh toạn, mà ra cắt cắt cùng trương cựu linh chính là ở một bên thủ hộ mọi người. Trần phong, trần quân, tiểu hà ba ở hổ phách bên cạnh, thấy hổ phách phong thái. Trần quân nhất thời đạo, điều này hổ là ban đầu phong linh thánh đang vì thành thánh lúc tắm ao, mà phong linh thánh ở thành thánh sau, ở nơi này cái giữa hồ lại lần nữa tắm một lần. Nhiễm phải phong linh thánh thánh nhân khí sau, thì trở thành như thế thần to hổ lớn. Hơn nữa nghe nói, phong linh thánh chính là đưa nàng phong linh thánh nguyên tinh đảm bảo cất ở đây hổ phách phía dưới. Nhưng là điều này hổ bởi vì phong linh thánh thánh nhân chi lực dưới tác dụng, sinh ra rất nhiều vô cùng trí tuệ cùng thực lực cường đại yêu thú. Thậm chí truyền thuyết phong linh thánh nguyên tinh bên cạnh, còn có thánh thú thủ hộ. Thánh thú. Trần Phong nhất thời sững sờ thánh thú, đây chính là cùng thánh nhân trên lệnh không bao nhiêu cường đại yêu thú Nếu là thật có một cái thánh thú thủ hộ Phong Linh Thánh Nguyên Tinh lời nói, kia Trần Phong cũng khẳng định, toàn bộ tứ thánh trong di tích tu sĩ liên thủ đều không phải là kia thánh thú một hơi thở định. Lại có thánh thú tồn tại, gió này Linh Thánh Nguyên Tinh còn làm thế nào chiếm được? Trần Phong nhất thời xoay người rời đi, Chân Quân hỏi ngươi đi làm cái gì? Trần Phong giắt Tiểu Hà tay đạo, có thánh thú thủ hộ, vậy còn cướp đoạt gió gì Linh Thánh Nguyên Tinh, ta đi trước, các ngươi cố gắng lên nha. Trần Phong. Chân Quân nhất thời một tiếng kêu chá. Nhìn Trần Phong đến không tiền đồ dáng vẻ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tiểu Hà che miệng, nàng đều bị Trần Phong cử động này chọc cho cười. Rõ ràng mới vừa rồi không sợ trời không sợ đất Trần Phong, nhưng bây giờ là trực tiếp quay đầu rời đi, một màn này nhìn mười phần tức cười. Trần Phong, ngươi không thể như vậy. Trần quân trong lòng khí có chút không chỗ phát tiết, nhất thời đẻ nén trong lòng buồn bực nói, đây chỉ là một truyền thuyết, ai cũng, cũng chưa từng thấy tận mắt kia thánh thú xuất hiện, có lẽ chính là Mạc Tu Hữu cũng khó nói lại nói lại nói ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình Trần Quân vội la lên ân huệ có mạng trọng yếu sao Trần Phong không thèm để ý chút nào làm cho người ta một loại không biết xấu hổ cảm giác ngươi còn thiếu ta một tỷ vũ sư nguyên tinh Trần Quân sắc mặt đỏ lên hận không được xe đối Trần Phong động thủ trong ngay mắt xe kẽ hở chính là dùng hối đoái điểm hối đoái ra một tỷ nguyên tinh tích trữ ở kia trong nhẫn đạo này cái trong nạp giới có một tỷ vũ sư nguyên tinh ngươi đếm xem ngươi ngươi Trần Quân chỉ Trần Phong nhất thời dậm chân một cái, đoạt lấy Trần Phong trong tay nạp dưới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch, đạo, cô nàng này thật là không kháng trêu chọc. vừa nói, Trần Phong trực tiếp thuấn gian di động, xuất hiện ở chân quân bên người, đạo, thế nào? tức giận, ngươi cút! chân quân trực tiếp ngồi vào bờ hồ, đạo, ngươi không phải là phải đi sao? Trần Phong nhất thời khẹt miệng khẽ nhếch, đạo, ta trêu chọc ngươi chơi đùa đâu rồi, ngươi có thể hay không không tức giận? ba. Trần Phong trực tiếp ở chân quân trên mặt hôn một cái, trực tiếp thuẫn di biến mất. Chân quân sững sờ, đầu hốc trống rỗng. Chương 422, Hạ Gia. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, chân quân trong lòng vẫn còn có chút khó mà bình. Trần Phong ngày hôm qua lại thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, ở trên mặt nàng hôn một cái. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, trừ cha mẹ ở nàng khi còn bé hôn qua nàng ra, có thể còn không có khắc nam nhân hôn qua nàng, thậm chí ngay cả kéo kéo tay cũng chưa từng có. Nhưng là tối ngày hôm qua. Trần Phong lại trực tiếp ở trên mặt nàng hôn một cái, bây giờ nhớ lại, trên mặt nàng hay lại là một trận tê dại, không khỏi mặt đẹp đỏ bừng. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn Trần Quân, không biết Trần Quân tại sao cổ quái như vậy. Nhưng là ra cắt cắt cùng trương cựu linh nhưng là minh bạch cái gì, cười hắc hắc, không nói lời nào. Trần Quân nhìn thấy Trần Phong giờ phút này mặt đầy tự nhiên, phảng phất cái gì đều không phát sinh như thế, Trần Quân không khỏi trong lòng một trận thầm buồn. Trần Phong giờ phút này trong lòng minh nhưng là lại là giả bộ hồ đồ hỏi Trần Quân tiểu muội muội thế nào có chút không thoải mái hay là bởi vì ta muốn giúp ngươi lấy được phong linh thánh nguyên tinh mà kích động mặt đẹp đỏ bừng thì thượng mi sao Trần Phong lời nói nhất thời để cho Trần Quân càng xấu hổ trực tiếp quét Trần Phong liếc mắt ngay sau đó không nhìn nữa Trần Phong Trần Phong có chút lúng túng Tiểu Hà phảng phất minh bạch cái gì đó ưu ánh nhìn Trần Phong liếc mắt Trần Phong nhất thời khẽ miệng giật một cái Trần Phong vội vàng tìm một cái lời nói tra đạo Phương Vận tiểu muội Các ngươi khoảng thời gian này có không có được cơ duyên gì hả? Phương Vân nhất thời sững sở, tuy tiện nói, tông chủ, chúng ta khoảng thời gian này đúng là gặp phải không ít cơ duyên nhưng là... Nhưng là... Trần Phong nhất thời nhướng mày một cái. Nhưng là chúng ta gặp phải cơ duyên cũng bị người đoạn. Triệu Bình lúc này đứng ra nói. Bị ai đoạn? Trần Phong trực tiếp cười lạnh, đạo, dám cướp ta người cơ duyên truyền thừa, thật là không biết ta đây truyền thừa lược đoạt giả danh tiếng đến từ đâu đi. Là Bạch Vân thành biên giới một cái bên trong các gia tộc, Hạc Gia. Phương Vân cao mày, trong ánh mắt có chút không cam lòng, đạo, chúng ta một lần nữa không giới tâm bức vào Hạc Gia chỗ ở. Sau đó kia Hạc Gia thiếu chủ động tay động chân với ta, Triệu Bình cùng Trần Phạm không nhịn được giết gia tộc của bọn họ hai người đệ tử. Kia Hạc Gia liền đối với chúng ta đổi tận cùng không vông, thậm chí còn âm thầm với sau lưng chúng ta, mỗi lần khi chúng ta tìm tới di tích thời điểm, tiểu ra tay cấp đoạn. Vì thế, Triệu Bình còn thụ bị thương rất nặng thế. Phương Vân lo lắng nhìn Triệu Bình liếc mắt, "Đạo, nếu như không phải là Triệu Bình tự thân huyết mạch chi lực thập phần cường đại, năng lực khôi phục triệu cường, phỏng trừng cũng sớm đã." Phương Vân vừa nói, mặt đầy sợ. Triệu Bình nhưng là một lòng đi theo nàng tộc nhân, Phương Vân dĩ nhiên là đối với người bên cạnh rất quan tâm. Trần Phong nhìn Triệu Bình liếc mắt, "Đạo, khổ cực ngươi, còn có Trần Phàm." Trần Phong thật lòng nói, Triệu Bình cùng Trần Phàm nhất thời cảm động đến quỳ một chân trên đất, Trần Phong trực tiếp đem hai người đỡ dậy, "Đạo, cái này hắc gia Các ngươi biết bọn họ ở nơi nào chú đóng sao? Phương Vân cùng Triệu Bình đám người nhất thời kinh ngạc nhìn Trần Phong, vừa vặn nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, đó là cực độ lạnh giá cùng tàn bạo. Trần Phong khẽ miệng ngăng lên một nụ cười lạnh lùng, "Đạo, bây giờ Phong Linh Thánh Nguyên Tinh còn không có xuất thế, hẳn còn có thời gian đi làm nhiều chút chuyện khác tình đi." Phương Vân nhất thời biết Trần Phong muốn làm gì. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh ở một bên cũng là cười lên, "Gia Cát Các đạo, cái này hắc gia thật là gan quá lớn, người nào cũng dám động?" Động thổ trên đầu Thái Thúy, bọn họ muốn than thượng chuyện Trương Cửu Linh cười nói. Chương 423: Khiêu khích Hắc gia. Phương Vân sắp tối ra chỗ ở nói cho Trần Phong, Trần Phong trực tiếp mang theo tất cả mọi người mời đi thẳng tới Hắc gia chỗ ở. Hắc gia chỗ ở tại Thiên Phong trì cánh đông, vừa ra trong rừng rậm, chú đóng nơi chú quân tất cả đều là màu đen lều vải, xa xa nhìn giống như là từng cái gỗ lên tiểu nấm mồ một dạng quỷ khí âm trầm. Ở đó chỗ ở ra, còn có mấy người mặc đệ tử áo đen đang đi tuần thời khắc nhìn chằm chằm xâm phạm yêu thú và nhân loại tu sĩ trần phong đệ nhất nhãn nhìn thấy chính là thập phân khinh miệt cười nói thật là tuần tra liền phái mấy cái vũ hoàng tam trọng tả hữu tu sĩ như vậy thực lực có thể lên cái gì phòng vệ tác dụng nghe trần phong lời nói gia cát các đều là một phát miệng đạo lao đại ngươi cho rằng là toàn bộ tu sĩ đều giống như ngươi yêu nghiệt như vậy sao vũ vương cảnh cường giả coi như là hỏa nguyên quốc chủ cột vững vàng đúng vậy vũ vương cảnh tu sĩ cũng là thiên tài Trong một vạn không có một, Hắc gia có thể quay ra sáu cái vũ vương cảnh, liền chứng minh gia tộc của bọn họ cường đại. Phương Vân cũng là ở một bên đạo. Trần Phong nghe khịt mũi coi thường, không chút nào đem mấy người này coi vào đâu. Trần Phong không nói gì, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một người trong đó tu sĩ bên người. Tay nâng trường rơi, tu sĩ kia trong nháy mắt chết đi. Keng, Đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm. Không ra chốc lát, kia sáu cái tuần tra tu sĩ toàn bộ chết đi. Trần Phong thu sáu ngàn kinh nghiệm, chưa thỏa mãn. Phương vân bọn người là nhìn sướng sở, bọn họ cũng không biết, Trần Phong lại một tháng không thấy, lại nhưng đã trở nên mạnh như vậy, để cho bọn họ không theo kịp. Mà Trần Phong vào giờ phút này, trực tiếp phát động mãn cấp kỹ năng sư hương công. Hắc gia các cháu cũng đi ra cho ta quỷ bái các người ra ra ta. Trần Phong trực tiếp cuồng ba hét, trong nháy mắt toàn bộ nơi chú quân đều là chấn ba chấn. Toàn bộ hắc gia đệ tử chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng, một trận mắt nổ đong đóm. Nhất thời, ở hắc gia một nơi trung tâm trong doanh địa, một lão giả nhất thời phóng lên cao, trên người khí thế thập phần cường đại. Người nào dám nhiễu ta hắc gia chỗ ở? Lão giả kia mái đầu bạc trắng, lộ vẻ nhưng đã có bảy tám chục tuổi. Nhưng là lão giả khí thế nhưng là vũ hoàng cảnh đại viên mãn, thân thể cường tráng, hiện nhiên còn không có hành tương tự mục. Cái này không thể nghi ngờ càng chứng minh lão giả này cường đại. Theo lão giả này một tiếng quát lên, nhất thời hắc ra mỗi cái trong doanh địa, từng cái hắc ra đệ tử xuất hiện, lại là đồng loạt Vũ Vương cường giả, trong đó không thiếu có Vũ Vương cảnh đại viên mãn thiên tài tu sĩ. Mà ở một người trong đó trong danh trướng, một người thanh niên bộ dáng tu sĩ từ trong đi ra, nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy sắc cơ, "Đạo, người nào dám nhục ta hắc ra? Chính là ngươi ra ra ta." Trần Phong trực tiếp đứng chắp tay, mặt đầy trưởng bối thấy Vãn Bối cố làm ra vẻ. Trần Phong cười lạnh hai tiếng, hướng về phía thanh niên kia ngoắc ngoắc tay đạo, tôn nhi nhanh tới bái kiến gia gia, ngươi là ai gia gia thanh niên kia nhất thời cả giận nói, ta là gia gia của ngươi trần phong giống như trẻ nít phổ thông cãi lại đạo, trung quanh phương vân bọn người là nhìn một màn này cảm giác mười phần tức cười, giống như hai đứa trẻ kia cãi và một dạng đều có nhiều chút không khỏi tức cười. vừa nói trần phong chỉ kia đứng lơ lửng trên không láo giả, hướng về phía thanh niên kia nói, tôn nhi còn không mau gặp qua đại ca ngươi, đại ca. Thanh niên kia nhất thời sững sờ, không biết Trần Phong lời nói, nhưng là lão giả kia, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Chương 424, Hắc Phong xuất thủ. Nông Cường tiểu bối, phạm ta hắc gia chỗ ở, còn dám lên tiếng bôi nhọ lão phu, ngươi tìm chết. Lão giả kia hiển nhiên cảm nhận được Trần Phong thực lực cũng là vũ hoàng cảnh cựu trọng, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa. Trong lòng có chút kiên kỵ, nhưng là hắn như cũ không sợ, dù sao hắn cảm nhận được Trần Phong thực lực, cũng không có bước vào tứ đại bí cảnh kia hắc gia thanh niên giờ phút này cũng là công khai Trần Phong trong lời nói ý tứ, nhất thời giận tí mặt. Trần Phong để cho hắn gọi hắn hắc gia trưởng lão là ca ca, vậy không phải nói, lão giả này cũng là Trần Phong tôn như sao. Mà lão giả là đại tôn tử, hắn chính là tiểu tôn tử. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Ta hắc hà lần đầu tiên bị người như vậy làm đủ, hắc phong trưởng lão, cho ta đưa hắn chém chết. Hắc hà nhất thời chịu đựng không nổi trong lòng tức giận trực tiếp chính là để cho hắc phong trưởng lão chém chết Trần Phong. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, nhìn kia hắc cùng trưởng lao ánh mắt tràn đầy khinh miệt, đạo, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, nếu không các ngươi từng cái thượng lời nói, giết các ngươi ta thập phân không có cảm giác thành công. Ngông cuồng, lão giả kia nhất thời quát to một tiếng, quanh thân huyết khí phún ra ngoài, một cổ nhiệt lượng bàng bạc mà ra, lộ vẻ nhưng đã là tiến vào sôi máu cảnh. Nhưng là, tiểu bối, ngươi không thể nào vô duyên vô cớ tới tìm ta hắc gia trà, có thể hay không nói cho lão phu. Kết quả thế nào tới ta hắc gia cho ở gây chuyện hắc phong trưởng lão nhìn Trần Phong, ánh mắt liên liệm. Đang lúc này, chân quân đám người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người, Phương Vân đám người chính nhất mặt tức giận nhìn Hắc Hà. Hắc Hà nhìn thấy Phương Vân, nhất thời mặt đầy cười lạnh, đạo: "Ùm, đây không phải là nội dung cố định phu nhân sao? Có phải hay không không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn gả cho thiếu?" Hắc Hà trực tiếp vén lên chính mình cửa doanh chứng liêm, đạo: "Thiếu trong doanh trưởng đang cần một đồ chơi." mau tới đây để cho thiếu cương chịu cương chịu. Lời này vừa nói ra, triệu bình nhất thời bước ra một bước, đạo ta sẽ ngươi miệng. Trần Phong trực tiếp ngăn lại triệu bình, triệu bình mặt đầy nổi nóng. Hắc Hà nhìn triệu bình, khoe miệng ngâng lên một chút khinh miệt mỉm cười, đạo bại tướng dưới tay, còn dám ở ta hắc gia chỗ ở ở mỉ. Hắc Hà lần nữa nhìn về phía Trần Phong, đạo à thiếu minh bạch, các ngươi đây là tìm tới người giúp, muốn để báo thù sao? thật là ngu xuẩn. Hắc Hà khoe miệng ngưng lên một chút khinh miệt nụ cười. Đạo, một cái vũ hoàng cảnh cửu trọng rất dưới, liền sôi máu cảnh cũng không có bước vào, lại còn dám đến ta hắc ra trô ở gây chuyện, thật là không biết sống chết. Ngu xuẩn người là ngươi mới đúng chứ, ta tốt tôn nhi." Trần Phong khệ miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, "Đạo, dám ở trước mặt công tử đối với ta biết dùng người càng rỡ, ta xem ngươi mới là kia không biết sống chết đồ vặn. Hắc Phong trưởng lão, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau mau đem điều này con kiến hôi tiêu diệt, tỉnh ngại thiếu mắt." Hắc Hà ra lệnh một tiếng, lão giả kia nhất thời trên người bỗng phát ra vô tận khí thế, quanh thân huyết dịch bốc lên, trong nháy mắt một cổ khí lãng ngút trời, quanh người phảng phất có vô số hỏa diễm tung bay. Hắc Phong trưởng lão trực tiếp không nói hai lời, hướng Trần Phong phong tới, trên người khí thế thập phân kinh người, chúng quanh hắc ra tu sĩ khoe miệng đều là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn Trần Phong, giống như là nhìn một cái thi thể. Ở tại mộ phần trong bọc gia tộc, hôm nay ta liền cho các ngươi chân chính ở tại mộ phần trong bọc. Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch không chút nào là kia Hắc Phong trưởng lão khí thế lay động, Hắc Hà hài hước cười nói: Mỹ nhân, hôm nay ngươi chính là ta. Phương Vân nhất thời sắc mặt tối sầm. chương 425 đồng bỉ thiết quất. N, kia Hắc Phong trưởng lão trực tiếp bàn tay đánh một cái, một đạo bàn tay ấn trực tiếp che đậy một phương thiên không, hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong khí định thần nhàn, mặc cho công kích kia chụp ở trên người mình, vang một tiếng, Trần Phong trực tiếp bị một trưởng kia đánh bay ra ngoài. Nhưng là trong nháy mắt. Một cái thanh âm ở trần phong trong đầu vang lên. Khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, đồng bì thiết cốt. Đồng bì thiết cốt, thăng tới mãn cấp, gân cốt như kim thiết, huyết nhục tựa như thép rỏng, có thể kháng, cự hết thể công kích. Đồng bì thiết cốt, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Trong một sát na, ra cắt các đám người nhất thời cả kinh. lão đại hôm nay thế nào? Hôm nay hắn tại sao không có phòng bị ả? gia cắt cắc nghi ngờ nói, lão đại là không phải là ngốc. hắc hà nhìn trần phong bị đánh bay, nhất thời khẹt miệng khẽ nít, đạo, mới vừa rồi không trả giả bộ với cái gì tựa như, bây giờ thế nào giống như là một chó chết như thế bị đánh bay. một trương này đủ để hắn chết hắc phong trưởng lão thu tay lại đạo. phương vân bọn người là nhìn trần phong bị đánh bay ra ngoài phương hướng, có chút ngần ra. da. hắc hắc mỹ nhân, ngươi liền từ ta đi. hắc hà từng bước một hướng phương vân đi tới nhất thời ra cắt cắt cùng Trương cửu Linh chính là ngăn ở phương vân trước người. Nhưng là kia hắc hà hiển nhiên thực lực siêu cường, nhất thời một trưởng vỗ ra, Trương cửu Linh nhất thời bay ngược mà ra, nếu như không phải là Trương cửu Linh ra dày thịt béo, giờ phút này đã sớm là tiên huyết cuốn vốn Vũ Đế Cảnh Tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, nhưng là chân quân cùng Tiểu Hà ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Tiểu Hà bước ra một bước, nhưng là nhớ tới Trần Phong đã thông báo nàng, để cho nàng không nên tùy tiện xuất thủ nàng lại vừa là vẻ mặt có chút dãy rủa, hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, cái đó cẩu cái gì đã chết, ngươi còn không nhanh lên từ ta, nếu không ta nhưng là phải đem bọn họ cũng giết. hắc hà ánh mắt có chút lạnh giá, đạo, hôm nay ngươi nhưng là chọc giận ta, ta hắc hà nói được là làm được. vừa nói, hắc hà chính là giơ bàn tay lên, nhất thời một cổ vũ đế cảnh giới khí tức cường giả bùa phát ra, tiểu hà nhất thời liền muốn ra tay, trên người khí tức đều là bùa phát ra, nhưng là trong nháy mắt liền nghe một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, tiểu hà thu tay lại, tất cả mọi người nghe một chút cái thanh âm này đều là ngẩn ra, ngay sau đó lần nữa cười lạnh, hát hà nghe cái thanh âm này, nhất thời nhìn về phía hát phong trưởng lão, đạo, hát phong trưởng lão, ngươi nương tay, không có, hát phong trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng là ra tay toàn lực, nhưng là trần phong thanh âm lại lần nữa truyền tới, làm sao không để cho hắn kinh hãi, ta rõ ràng là ra tay toàn lực, tại sao hắn còn chưa có chết? Bên trong ta một kích kia không có chết, cùng trong cảnh giới chưa đi đến vào bí cảnh tu sĩ căn không thể nào tồn tại a. Hát phong trưởng lão kinh ngạc nói. Vậy hắn thế nào không có chết hát hà nhất thời giận dữ nói? Hát phong trưởng lão quang chi trung cũng đã là đầy mắt rung động. Trong một sát na, Trần Phong trực tiếp phóng lên cao, khỏe miệng tràn đầy vẻ tự tin nụ cười. Đạo, chỉ các ngươi như vậy điểm công kích lực, liền cho ta cù lét cũng không tính là. cuồng vọng. Hát phong trưởng lão nhất thời bị Trần Phong lời nói cho chọc giận. Trong nháy mắt xông về Trần Phong, giống vậy một chưởng đánh ra, nhất thời một đạo linh lực cự trưởng đánh ra, so với trước kia trưởng lực mạnh hơn mấy phần. Nhưng là Trần Phong vẫn là kia không tránh né chút nào, mặc cho một chưởng này đánh ở trên người mình. Oeng. Trưởng lực kia rơi vào Trần Phong trên người, lại là phát ra một tiếng kim thiết giao kích trầm đục tiếng vang, nhất thời tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất thần. Chương 426: Vũ Hoàng cảnh đại viên mãn sôi máu bí cảnh. Mãn cấp kỹ năng đồng bị thiết cốt phát động trong nháy mắt Trần Phong thân thể trực tiếp phát ra lóe sáng kim quang, Hắc Phong trưởng lão công kích rơi vào Trần Phong trên người, lại là trong nháy mắt giải tán. Hắc Phong trưởng lão đột nhiên cả kinh, đạo, ngươi lại có thể bằng vào thể xác tiếp nhận được ta công kích? Ngươi lại có ngang ngược như vậy thể xác? Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đạo, không phải là ta lực lượng thân thể mạnh mẽ, mà là thực lực ngươi quá yếu, căn liền cho ta cù lét lực lượng cũng không đạt tới. Không thể nào. Hắc Hà cũng là kinh hô thành tiếng. Hắn chính là biết hát phong trưởng lão thực lực mạnh đến mức nào, coi như là một cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn, thậm chí là bước vào hít cung cảnh giới tu sĩ cũng không có cách nào chống cự hát phong trưởng lão một đòn, Trần Phong lại có thể chịu đựng đi xuống. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng nói, các ngươi chính là quá cay gà mà thôi, ngay cả ta phòng ngự cũng không đánh tan được, hay là lại đi luyện một chút đi. Vừa nói, Trần Phong thần sắc lạnh lẽo, cả người trực tiếp xuất hiện ở hát phong trước mặt trưởng lão, đưa tay một cánh, nhất thời một ánh hào quang bột phát ra. Trần Phong trong thai cũng là vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, băng thiên tay. Băng thiên tay, thăng tới mãn cấp, tay ra có thể băng thiên. Băng thiên tay, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Băng thiên tay đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng băng thiên tay đẳng cấp, 1010. Trong ngay mắt, Trần Phong trên lòng bàn tay hào quang tỏa sáng. Phản phất một trên lòng bàn tay ngưng tụ băng thiên liệt địa lực lượng một dạng trực tiếp khắc ở kia Hắc Phong trưởng lão lồng ngực. Hắc Phong trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, trong huyết dịch lại còn kèm theo nội tạng quay bị. Mọi người chỉ thấy Hắc Phong trưởng lão lồng ngực lại lom xuống một tảng lớn, cả người trực tiếp giống như diều đứt dây phổ thông bay ngược mà ra, trực tiếp nện ở Hắc gia chỗ ở. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Hắc Phong trưởng lão, Hắc Phong trưởng lão đã là chỉ có hít vào mà không thở ra, nhưng mà vô ý thức từng miếng từng miếng khạc tiết huyết, nghiêm nhiên là không xuống được. Sau một khắc, hát phong trưởng láo hai chân đạp một cái, nhanh chân nhân hoàn. Ken. Đánh chết vũ hoàng cảnh đại viên mãn rích cung bí cảnh tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên một. Trước mặt đẳng cấp, vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh chết rích cung bí cảnh tu sĩ năm, đã tấn thăng sôi máu cảnh. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người khí thế đột nhiên tăng lên, một cổ cường đại khí thế từ trên người Trần Phong bộc phát ra. Hơn nữa còn có từng cổ một nhiệt lượng từ trên người Trần Phong tàng ra. sôi máu cảnh. lão đại đột phá đến sôi máu bí cảnh. Thực lực của hắn lại tăng lên. Ra cắt cắt cùng chân quân đám người nhất thời một tràng thốt lên. Nhất là Hắc Hà, nhìn Trần Phong quỷ dị này cảnh giới tăng lên đều là sương sốt. Nhưng là trong nháy mắt nhớ tới Hắc Phong trưởng lão, Nhưng là nghe được Hắc gia tu sĩ cùng kêu lên kêu lên. Hắc Phong trưởng lão chết. Hắc Hà nhất thời sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Hắc Phong trưởng lão, nhưng là bọn họ hắc ra dẫn đội tới, bây giờ Hắc Phong trưởng lão chết, như thế nào để cho hắn và gia tộc trưởng lão giao phó? Trong náy mắt, Hắc Hà chính là bạo giận lên. Cả người trực tiếp phóng lên cao, hướng Trần Phong lướt đi. Vũ đế cảnh nhị trọng sao? Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, ngươi ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tự Di một nửa thực lực cũng không có, còn vọng tưởng giết ta?" Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trực tiếp đưa tay trộm một cái. Chương 427, Thánh Long tổ tức ai? Trần Phong khoẻ miệng khẽ nhếch, trực tiếp đưa tay chộp một cái. Trong nháy mắt kia Hắc Hà liền bị Trần Phong bắt cổ, trực tiếp giống như là sách con gà con phổ thông. Hắc Hà tới đang ở tập trung linh khí, muốn bạo nổ cái đại chiêu đi ra, nhưng là Trần Phong căn không theo bộ sách võ thuật xuất bài, trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt hắn, để cho hắn một giây pha công. Nhất thời, Hắc Hà đầy mắt khó tin nhìn Trần Phong. Đây là cái gì thân pháp, thật không ngờ nhanh. Hắc Hà trong lòng khiếp sợ, nhưng nhìn thấy Trần Phong ánh mắt lúc, nhất thời lạnh từ đầu đến chân. Toàn bộ hát gia tu sĩ đều là nhìn hát hà bị Trần Phong nắm trong tay trật vật chi tướng, từng cái trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Hát phong trưởng lão bị người kia một trưởng đánh chết, hát hà thiếu chủ lại bị người này một cái nắm trong tay, chúng ta. Có thể là đối thủ của hắn sao? Chúng ta nên làm cái gì? Vương gia thiếu chủ. Toàn bộ tu sĩ trong lòng kinh hãi, nhưng là vẫn hướng về phía Trần Phong bưng lên trong tay thương binh, đạo, vương gia thiếu chủ cẩn thận chúng ta xuất thủ không lưu tình. Phốc thật là một đám ngu xuẩn. Trần Phong không nhịn được bật cười, nhất thời mắt lạnh nói, các ngươi còn không thấy rõ hình thức sao. Các ngươi thiếu chủ đã bị ta nắm trong tay, các ngươi lại coi là cái gì. Vừa nói, Trần Phong chỉ cảm thấy chót mũi hơi ngứa chút, nhất thời đánh một cái nhảy mũi. A Thu. Đây là Trần Phong lần đầu tiên nhảy mũi, vừa nói chuyện lại đánh một cái nhảy mũi, nhất thời chung quanh tất cả mọi người đều là sướng sốt một chút. Keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, Thánh Long Thổ Tức. Thánh Long Thổ Tức, thăng tới mang cấp Hô hấp lực có thể so với thăng Long Chi thổ tức, Thánh Long thổ tức, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Mẹ kiếp, cũng có thể đạt được kỹ năng hay lại là châu như vậy ép Thánh Long thổ tức. Trần Phong trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn kinh hỉ càng nhiều. Dạ. Khen. Thánh Long thổ tức đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng Thánh Long thổ tức đẳng cấp 1010, Thánh Long thổ tức thăng tới mãn cấp. Chỉ thấy trần phong phun ra kia một đạo hơi thở ở trong bầu trời trong nháy mắt hóa thành kim sắc lưu hình phong, rồi sau đó trong nháy mắt tăng vọn, cuối cùng lại tạo thành một đạo kim sắc long quyển, trong đó càng là lực lượng cuồng bạo đem không gian bích trướng đều là xuất hiện vỡ vụn. Bực này uy lực kinh khủng thổ tức, trong nháy mắt hướng về kia hắc gia trô ở đi. Toàn bộ hắc gia tu sĩ đều là nhìn một cổ thổ tức hướng của bọn hắn đi, bọn họ nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng là căn không có cách nào tránh được thổ tức tốc độ trong nháy mắt toàn bộ hắc gia tu sĩ đều bị đạo này thánh long thổ tức cho tịch cuốn vào trong khoảnh khắc toàn bộ hắc gia tu sĩ đều là hóa thành từng đạo tàn phá huyết nổ phảng phất đưa thân vào máy trộn bê tông bên trong một dạng biến thành một đại một dạng diệt vụn cuối cùng biến mất liền không còn sót lại một chút cạn Ken! đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm Ken! đánh chết vũ vương ngũ trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm Ken! đánh chết vũ vương lục trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm Ken Đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm Trước mặt kinh nghiệm 9.999.000 Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn kia hắc gia Chú địa chi trung thẳng trạng Khiếp sợ nhìn Trần Phong Trần Phong trực tiếp một cái nhảy mũi liền đem toàn bộ hắc người nhà tắt Đây là biết bao kinh thế hãi tục a. Hắc hà sớm liền nghe được sau lưng kêu thê lương thẳng thiết Đã biết bọn họ hắc gia gặp phải cái dạng gì đà kích Nhất thời nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chương 428, chém chết hát hà. N. Hắn đến tột cùng là treo chọc đến cái dạng gì người A. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, treo chọc đến như vậy một tên sát tinh. Nếu như hắn biết rõ mình treo chọc đến phương vân sau, sẽ gây ra một cái như vậy sát tinh đi ra, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi dẫn đến phương vân. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, trên người sát cơ càng là phong tỏa hắn. Mãn cấp kỹ năng ngang ngược tác dụng hiệu quả, trực tiếp chấn nhiếp ở hắc hà linh hồn trên. Đại ca! Tha mạng! hắc hà từ cổ họng đánh ra một câu nói. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười lạnh nói, ngươi bây giờ nhớ lại cầu xin tha thứ. Đây là điện hình thấy quan tài ngươi mới rơi lại đi. Trần Phong sát ý không giảm chút nào, đạo, ngươi quên trước nhìn thấy ta thời điểm ngươi lại nhiều ngông cùng sao. Ngươi không phải là rất phách lối sao. Ta! Sai! Sai! Hát hà hiện tại nói cái gì cũng cùng không đứng lên, bởi vì hắn hiện tại cũng là không nhìn thấu Trần Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Ngươi quả thật sai, nhưng là sai hữu dụng không. Ngươi nói ra đi lời nói, còn có thể thu đi không. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi nói ra lời nói, đã để cho ta nghe vào lỗ thai. Trần Phong vừa nói nhất thời cười lên, đạo, ta bây giờ đột nhiên tâm tình tốt, có thể cho ngươi một cái để cho ta tha cho ngươi cơ hội. Cảm ơn. Đại ca. Hắc hà nhất thời mặt đầy vui mừng. Nhưng là Trần Phong nhưng là liên tục cười lạnh. Đạo, ta không phải là đại ca ngươi, ngươi không cần luận đều. Ngươi bây giờ hẳn là hỏi ta, ta cho ngươi cơ hội là cái gì? Ừ, cơ hội là cái gì? Hắc hà cố nén khuất nhục cứng ngắc cười nói. Trần Phong nhất thời đáp, bây giờ, ngươi để cho ta quên ngươi mới vừa nói qua toàn bộ lời nói, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngay vậy, Hắc hà nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hắn bây giờ mới xem như biết, Trần Phong căn liền chưa từng nghĩ vòng qua hắn. Trần Phong làm, đều là đang trêu hắn. Nhất thời, Hắc Hà sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn ở Trần Phong trong tay liệt dãy rủa, nhưng là lại căn không cách nào chạy ra khỏi Trần Phong bàn tay giằng cầm. Trần Phong trong tay giống như là một bộ còng tay khác một dạng trong nháy mắt để cho hắn căn không có cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp bàn tay dùng sức, một cổ cường đại lực lượng ở Trần Phong trong lòng bàn tay bùng nổ, trong nháy mắt, Hắc Hà cổ liền truyền ra một trận giòn vang, mà sau gãy gãy xương thành hai khúc. Hắc Hà Ken. đánh chết vũ đế nhị trọng sôi máu bí cảnh tu sĩ lấy được kinh nghiệm một trăm nghìn điểm Ken. chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên một trước mặt đẳng cấp vũ đế nhất trọng sôi máu cảnh nghe trong thai thanh âm nhắc nhở vang lên trần phong khoẹt miệng nâng lên vẻ mỉm cười tùy ý sắp tối hà thi thể ném qua một bên trần phong đến chân quân chờ bên người thân nhìn phương vân đạo như thế nào đây cái này kết quả xử lý ngươi hài lòng không phương vân nghe vậy nhất thời trong hai mắt súc lên hơi nước đạo ừ Phương Vân đã là một thân một mình, từ sau khi cha mẹ chết đi, nàng cũng chưa có lại hưởng thụ qua bị giam yêu cảm giác, chỉ có bên cạnh mấy cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu là thật tâm đối với nàng, những người khác vô không phải là muốn từ trong tay nàng cướp lấy trước gia chủ. Bây giờ, lại sẽ có một người đàn ông vì nàng mà giết hết toàn bộ khi dễ nàng người, Phương Vân nhất thời cảm nhận được, cái loại này bị phụ thân bảo vệ cảm giác an toàn. Nhìn Phương Vân làm rung động dáng vẻ, Trần Phong cười hắc hắc, đạo, Dù sao ngươi là ta thiên đình nhị trưởng lão, trừ ta, ai đều không thể khi dễ. Trần phong lời mặc dù cổ quái, nhưng là vẫn để cho phương vân, triệu bình đám người một hồi cảm động. Chương 429, cường giả đều xuất hiện. N. Đang lúc này, trong thiên địa đột nhiên một trận hỗn loạn, ở đó thiên phong trong ao, đột nhiên bộc phát ra một trận trùng thiên bích lục ánh sáng, đem chọn cái thiên phong chỉ đều là ánh chiếu phẳng phất màu xanh biếc thủy tinh, từ trong bầu trời có thể nhìn thấy ngày đó phong chỉ bên trong cảnh tượng trong suốt như ngọc ngọc thập phân tấu triệt trần phong bọn người là khiếp sợ nhìn ngày đó phong trì dị tượng chân quân nhất thời kinh hô mau nhìn đây là phong linh thánh nguyên tinh tức sắp xuất thế dị tượng phong linh thánh nguyên tinh muốn xuất thế sao trần phong nhìn ngày đó phong trì nghẹt dị tượng cảm thụ giữa thiên địa này đột nhiên xuất hiện thánh nhân khí tức chỉ cảm thấy thiên địa cũng vào giờ khắc này ép ở trên người hắn phổ thông ra cát các bọn họ đều là dâng lên một loại muốn quỳ bái cảm giác duy chỉ có trần phong có uy áp chống trả cái này mãn cấp kỹ năng mới có thể không nhìn này cổ thánh nhân uy áp. vào giờ phút này tại thiên phong trì bên trong khu vực các tu sĩ đều là cảm nhận được này cổ tràn ngập toàn bộ thiên phong trì phạm vi thánh nhân uy áp. nhìn thấy kia phóng lên cao to lớn quang trụ đều là đột nhiên cả kinh. chuyện gì? tại sao có thể có cảnh tượng kỳ dị như vậy xuất hiện? chẳng lẽ là có trọng bảo gì xuất hiện sao? đây chẳng lẽ là cái gì thiên đại truyền thừa phải xuất hiện? toàn bộ tu sĩ đều là lấy được cơ duyên truyền thừa mới tiến vào tứ thánh di tích. Nhất thời nhìn thấy này trùng trùng dị tượng, nhất thời liên lạc với truyền thừa cùng cơ duyên trên. Nhưng là bọn hắn nhưng là không biết, truyền thừa lại là phong linh thánh truyền thừa. Mà sớm tại thiên phong bên cạnh ao, không biết bao nhiêu sớm có được phong thành, làm chuẩn bị thế gia đại tộc, tông môn thánh địa biết dùng người đều là cười lớn. Ha ha ha rốt cuộc phải xuất thế phong linh thánh nguyên tình. Chúng ta đại ma môn lần này cố định phải lấy được phong linh thánh nguyên tình. Chúng ta vạn hướng tông thể phải lấy được phong linh thánh nguyên tình nhất cử trở thành toàn bộ Bạch Vân thành người kế tiếp thượng đẳng tông môn thậm chí cường đại hơn tồn tại. Toàn bộ tông môn trưởng lão đều là mặt đầy đối với Phong Linh Thánh Nguyên tinh tình thế bắt buộc vẻ mặt, nhưng là đang lúc này, từng đạo khí tức cường đại phóng lên cao, tại chỗ toàn bộ thế gia đại tộc, tông môn thánh địa trưởng lão đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy ngày đó Phong trì Đông phương, một đạo hắc sắc hỏa diễm phóng lên cao, mang theo mười phần vẻ tà ác. Ở đó Thiên Phong Chỉ Tây phương, một cái to đại tích dịch yêu thú lôi kéo một người đứng lơ lửng trên không. Khí thế thẳng ngút trời, như muốn đem không trung chấn vỡ. Tại Thiên Phong Chỉ Nam Vương, một lão già đứng lơ lửng trên không, râu dài tóc trắng không gió mà bay, Tiên Phong Đạo cốt, hạc Phát Đồng Nhan, hiển nhiên tu vi cực sự cao thâm. Ma Bắc Phương, chính là một cái cực đẹp nữ nhân phóng lên cao, trong tay một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ bộc phát ra vô tận quang hoa, cả người giống như là một cái kiếm tiên hạ phàm một dạng thập phân lạc liệt, vạn pháp không dám gần người. Trần Phong mấy người cũng là đứng ở Bắc Vương ngẩng đầu nhìn cô gái kia đứng ở còn cao hơn bọn họ trên hư không. Cô gái kia dưới váy dài không gian phảng phất một trận hư ảo, hiển nhiên thi triển bí pháp gì ngăn che. Nhưng là Trần Phong nhưng là mặt đầy ngu ngốc giống như. Hát hát hát. Chân Quân nhìn trong bầu trời bốn cái cương giả, mi đầu đại chữ đạo, thật là không có nghĩ đến. Lang Bảo Các Triệu Đình vân, Vạn Thú Tông Thú Vương đạo nhân, Đại Thế Tông Vô Thế Lão Nhân, Cổ Thần Điện Thiên Kiếm Thánh Nữ đều đang tới. Ra cắt cắt. Trương kiểu linh bọn người là bị vài cổ khí thế áp chế thập phân khó chịu, nhưng là trần phong lại là không bị khí thế áp chế, thập phân tự tại. Chương 430, ta tới là quý nguyên các căng căng nguy phong. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời kia bốn đạo cường đại bóng người, lộ ra kinh dị vẻ mặt. Chơi ạ bốn người này ở, chúng ta hình như là vô duyên lần này cơ duyên. Nhìn dáng dấp, bọn họ hình như là đã sớm biết nơi này sẽ có cơ duyên xuất hiện dáng vẻ, đây chẳng phải là nói. Lần này cơ duyên lại là cơ duyên vô cùng to lớn, đến tột cùng là có cái gì dạng cơ duyên có thể làm cho bốn cái cường giả cùng sau lưng thực lực thật sự chú ý tới a, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn bốn người chỉ cảm thấy trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, mà Trần Phong nhìn Trần Quân cười nói chuyện lần này cũng không phải là chuyện nhỏ, Trần Quân nhìn Trần Phong đạo Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đây chính là Thánh Nhân Chi Truyền Thừa Bạch Vân Thành thậm chí là Bạch Vân Thành trung quanh mấy gia tộc lớn Tông môn cũng hẳn nghe được phong thanh bốn cái vẫn chỉ là trên mặt nổi thế lực những thứ kia âm thầm tồn tại muốn hoành nhúng một tay tồn tại chỉ sợ là không biết có bao nhiêu thật đúng là nhức đầu a trần phong cũng là nhìn không chung bốn bóng người kia đột nhiên khoẹt miệng khẽ nhếch đạo kia quý nguyên cắt liền không có tính toán đi ra ra nổi tiếng sao quý nguyên cắt trừ ta cùng mai di nhưng mà có ngươi ta cùng những bằng hữu này của ngươi chúng ta lần này tổng cộng chính là nhiều người như vậy trần quân vẻ mặt bình thản nói cái gì chỉ mấy người chúng ta trần phong lắc đầu nói Ta không để cho cựu linh bọn họ cũng dính vào trong đó ý tứ, cho nên lần này phỏng trường chính là ngươi, ta, Mai Di ba người. Trần quân không có giật mình, hắn hiển nhiên nghĩ đến Trần Phong sẽ nói ra lời như vậy, nhưng là Trần Phong nhưng là đối với Trần quân bên người một nơi bóng tối đạo, Mai Di, ngươi không tính cũng giống mấy người bọn hắn như thế, cho chúng ta quý nguyên các mặt dài thòn sao. Ta là bóng dáng, không thích hợp lộ diện Mai Di vừa xuất hiện, nhất thời liền là một độ ngươi quả nhiên có thể nhìn thấy ta dáng vẻ, đồng thời mở miệng nói. Nhìn thấy Mai Di xuất quỷ nhập thần, phương vân bọn người là giật mình không thôi. Gia cắt cắt càng là mặt đầy hâm mộ thở dài nói, môn công pháp này thật sự là quá mê người nếu như ta nếu có thể học được như vậy công pháp, là có thể quang minh chính đại nhìn lén tiên tử môn. Ngậy! Không đúng, là lao đại hiệu lực. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy làm sao biết nhận biết gia cắt cắt một cái như vậy tao bản tử. Trung quanh phương vân trở nữ sinh đều là khinh bỉ nhìn gia cắt cắt, chứ Cửu linh càng là bước ra một bước, cách gia cắt cắt xa một bước. Trần Phong lần nữa nhìn hướng thiên không bên trong bọn bốn người, khỏe miệng khẽ nhếch đạo, đã như vậy, các ngươi không đi ra là chúng ta quý nguyên các đội ngũ nhỏ căng căng nguy phong, vậy cũng chỉ có thể công tử đại biểu quý nguyên các đi ra ngoài xuất đầu lộ diện một lần. Trần quân nghe vậy ngẩn ra, nhất thời lên tiếng ngăn lại Trần Phong đạo, chúng ta mới ba người, như ngươi vậy nổi tiếng nhưng là sẽ bị vây công. Vây công, thiếu gia còn chỉ mong bọn họ cùng tiến lên đây. Trần Phong thập phân tùy tiện cười một tiếng, đạo, đi. Trong ngay mắt. Trần Phong trực tiếp sau lưng nhất hắc nhất bạch hai đôi cánh mở ra, che đậy nhất phương, trong nháy mắt dương cánh bay lên, cả người quanh thân tản mát ra thiên sứ cùng ác ma hai loại ngược lại khí tức, Mãn cấp kỹ năng ngang ngược. Phát động. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trong ý nghĩ phảng phất có một cây đại truy nặng nề đánh vào thần hồn trên, bao gồm trong bầu trời bốn người kia, đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy Trần Phong trên người khí thế thập phân kinh người. Chương 431, Khiêu khích Triệu Đình Vân. N. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, chấn nhiếp. Chấn nhiếp, thăng tới mang cấp, có thể chấn nhiếp vượt qua hai tầng đại cảnh giới tu sĩ phối hợp ngang ngược đồng thời sử dụng có thể đưa đến đẳng cấp áp chế tác dụng. Chấn nhiếp, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mang cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong cười to trong lòng không ngừng, đạo, ta hệ thống này quả nhiên ra sức A biết ta bây giờ thiếu cái gì, ngươi chính là ta thân thiết tiểu lão Đông A. Ken, chấn nhiếp đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng chấn nhiếp đẳng cấp 1010. Mãn cấp kỹ năng chấn nhiếp phát động. Trần Phong trong lòng hơi động, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác, ở Trần Phong trên người lại là bộ phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế, cổ khí thế này lại là mơ hồ vượt qua trong bầu trời kia bốn cái khí thế hùng hồn bóng người. Bốn người kia đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, thập phân tùy tiện nhìn bốn người kia, "Đạo, nhìn ta làm gì?" Chỉ cho phép các ngươi ra để trăng bức, thiếu ra lại không được sao. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là một trận kinh hãi. Tiểu tử này thật cuồng. Hắn lại dám đối với bốn cái cường giả nói như vậy, hắn thật là gan quá lớn. Hắn mặc dù khí thế cường đại, nhưng là hắn sẽ không sợ bị bốn người này thế lực sau lưng liên thủ chèn ép sao. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn hắn, toàn trường xôn xao. Kia trong bốn người triệu đình vân nhìn thấy Trần Phong sau, nhất thời cặp mắt loại phọt ra ra căm giận ngút trời trầm rộng quát lên là ngươi tiểu xuất sinh lão thất phu lão cậu lão con bê ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta không lễ phép như thế ta sao làm chết ngươi một cái lão không biết xấu hổ đồ vật trần phong vừa thấy triệu đình vân lại chỉ mình chửi mình xuống gia thường nhất thời trần phong liền sùi lông đạo toàn bộ tu sĩ nghe trần phong lời nói chỉ cảm thấy sạm mặt lại nói nhân gia không có lễ phép chính ngươi so với người ta nhưng là mắng còn nhiều hơn còn phải thoải mái đi hướng chi người ta còn là một có thực lực có số tuổi cứng, giả, ngươi cứ như vậy nói nhân ra là kia trôi dài bên trong những cái này đồ vật sao toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong trong lòng liền Trần Phong lời mới vừa nói cũng không dám nghĩ, rất sợ mạo phạm kia Triệu Đình Vân Ngươi, Triệu Đình Vân thiếu chút nữa bị Trần Phong lời nói giận đến tắc hơi nhất thời giọng hơi trầm lại, đạo tên tiểu xuất sinh nhà ngươi đem đệ đệ của ta đã thương đến nay hôn mê bất tỉnh hiện nay còn dám nhục mạ lão phu ngươi tìm chết, ta chửi ngươi thế nào Ngươi tới đánh ta à, lão thất phu lão con bê. Trần Phong phảng phất đánh mở cái gì tiện tiện khai quan, trực tiếp trên không trung hướng về phía triệu đỉnh vân khiêu khích nói, có chuyện ngươi tới đánh ta à, ta đem ngươi đánh hỏa cái đó kêu triệu đỉnh vũ lao cẩu một cái tánh tỉnh. Ngươi ngươi ngươi lão phu giết ngươi. Triệu Đỉnh Vân nhất thời sát ý cả ngày, nam cung thiên ý lần trước không để cho bị giết Trần Phong, để cho hắn thập phân khó chịu, giết toàn bộ thiên tu quán rượu tân khách mới để cho hắn hơi chút sảng khoái nhiều chút hiện nay Trần Phong lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục mà hắn, thậm chí khiêu khích hắn, cái này làm cho hắn còn làm sao có thể nhẫn? Đến đây đi, ngươi nếu có thể giết ta, Lão Tử quản ngươi kêu ba ba. Trần Phong không sợ chút nào, thậm chí còn hướng Triệu Đình Vân nói húp nước miếng. Chó má Lão Phu muốn giết ngươi giết ngươi Triệu Đình Vân đôi đầy máu, sát cơ đã phong tỏa Trần Phong, trên người nhất thời buộc phát ra vô tận tà ác cực kỳ khí tức, trên người hỏa diễm tựa như kiểu lũ địa ngục chi hỏa phổ thông tiêu hủy hư không. Chương 432, một đạo long tức phá thiên thủ. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong bọn họ không thiếu có một ít muốn âm thầm nhúng một tay, muốn đoạt được phong linh thánh nguyên tinh thế gia đại tộc, tông môn thánh địa, trong đó có một ít thế hệ trước tu sĩ đều là nhận biết triệu đình vân. Lúc này một nhìn trong bầu trời lại có một cái chưa dứt sữa tiểu tử, lại có thể cùng trong bầu trời kia bốn đại cường giả lẫn nhau tỉ đấu khí thế, hơn nữa còn dám làm chúng dễ cận triệu đình vân, thậm chí còn để cho hắn ngay trước mọi người thất thố. Đây là liền rung động sự tình. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động trong lòng không tên, nhìn Trần Phong trong hai mắt lóe lên khó tin thần sắc. Tiểu tử này, thật là gan quá lớn. Hắn lại dám khiêu khích Triệu Đình Vân, còn dám ngay trước mọi người nhục mạ hắn, thật là không biết tiểu tử này là thật có chuyện hay lại là cáo mượn oai hùng a. Yên tâm, súng bắn chim đầu đàn, quá cứng rắn thì dễ gãy, hôm nay hắn bắt Triệu Đình Vân mặt mũi, Triệu Đình Vân là sẽ không bỏ qua hắn, lang bảo các càng sẽ không bỏ qua hắn. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng là trong lòng bọn họ cũng vui vẻ Trần Phong cùng Triệu Đình Vân tỷ đấu một phen. Nếu là Trần Phong chết, bọn họ là có thể yên tâm một ít, dù sao Trần Phong khí thế mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng có nhiều chút kiên kỵ. Nếu là Trần Phong thật có chuyện, đem Triệu Đình Vân đánh bại, vậy bọn họ càng là cao hứng. Dù sao Triệu Đình Vân cường đại bọn họ là trong lòng hiểu rõ. Đã từng thiên kiêu yêu nghiệt, một người diệt một gia tộc, như vậy chiến tích huy hoàng. Đủ để cho toàn bộ cùng triệu đình vân cùng một thời đại thế hệ trước tu sĩ kiên kỵ Không chỉ là những thứ kia thế hệ trước tu sĩ Liền liền trong bầu trời còn lại ba cái cường giả đều là kinh ngạc nhìn Trân Phong Trong lòng bọn họ đều có giống nhau nghi ngờ Tiểu tử này đến tụt cùng là ai Thậm chí có cường đại như vậy khí thế Có thể làm cho chúng ta đều cảm thấy kinh hãi Nhất là kia trong bốn người duy nhất một nữ tử Nhìn Trân Phong Trong ánh mắt lại là xuất hiện mấy phần nụ cười Nhưng là coi như như thế Cô gái này ánh mắt như cũ sắc bén như kiếm, ánh mắt rác liệt đến thật giống như có thể cắt rời không trung. Quỷ viêm nhiếp thiên tay, triệu đình vân trong nháy mắt xuất thủ, một cái đại thủ trực tiếp chụp vào trần phong, nếu là bị cái tay này bắt, chỉ sợ là một ngôi thần sơn đại phong cũng là muốn bị vỡ nát thành sa lịch. Quỷ viêm nhiếp thiên tay, địa cấp vũ kỹ thượng phẩm tay ra băng sơn, thập phân hung hãn, kia vô thế lao nhân phảng phất biết thế gian toàn bộ vũ kỹ một dạng trong nháy mắt nói ra quỷ này viêm nhiếp thiên tay chỗ cường đại nhưng là Trần Phong nhưng là không sợ chút nào cả người như không có chuyện gì xảy ra phảng phất không nhìn thấy hướng hắn gãi gãi tới quỷ viêm bàn tay một dạng khoe miệng cái nết ngay sau đó cố làm mũi ngứa dáng vẻ một cái nhảy mũi phun ra ngoài Mãn cấp kỹ năng Thánh Long thổ tức phát động trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ liền gặp được Trần Phong trong lỗ mũi lại là theo kia một cái nhảy mũi đánh ra lại là xuất hiện một đạo mắt Trần có thể thấy khí lưu màu trắng khí lưu này trực tiếp hướng về kia trộm tới quỷ viêm bàn tay đi nhưng là ở giữa không trung khí lưu màu trắng lại trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc cự đại long quyển trực tiếp xoắn nát triệu đỉnh vân quỷ viêm bàn tay tại chỗ toàn bộ tu sĩ nhất thời một trận kinh hãi ngay cả kia còn lại ba cái cường giả đều là con người co rút lại đây là cái gì vũ khí kia vô thế lao nhân khiếp sợ nhìn trần phong trước thở ra kia một đạo kim sắc bão đôi bên trong lóe lên khiếp sợ ánh sáng nhất là thiên kiếm thánh nữ cùng thú vương đạo nhân nhìn trần phong nhất thời biến sắc chương 433 dày xéo triệu đình vân tiểu tử này kết quả là người nào kia cưỡi to đại tích dịch thú vương đạo trong lòng người một trận kinh ngạc hắn tự nhận biết bạch vân thành toàn bộ thiên tài tu sĩ nhưng là trần phong hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Ngay đó kiếm thánh nữ cũng là kinh ngạc nhìn trần phong thầm nghĩ hắn lại có thể một đạo hô hấp là có thể phá triệu đình vân láo này địa cấp vũ ký thượng phẩm quỷ viêm nhiếp thiên tay toàn bộ tu sĩ càng là nhìn trần phong giống như quỷ thần trần phong cười lạnh một tiếng đạo Ngươi lão già này thật sự coi chính mình có chút danh tiếng là có thể trang bức sao? Trần Phong thập phân khinh thường nói, Lão tử hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, Lão tử không ưa ngươi rất lâu. Hôm nay Lão tử liền muốn đánh ngươi nha. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Phong cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc tại chỗ có tu sĩ quang chi trùng, Trần Phong đột nhiên xuất hiện sau Lương Triệu Đỉnh Vân, bàn tay trực tiếp đánh ra, mãn cấp kỹ năng băng thiên tay phát động, Trần Phong một trường vô gia. Thậm chí có từng mảnh kim quang lóe lên, toàn bộ tu sĩ đều đang là cảm giác Trần Phong một trường này, lại giống như có băng thiên oai. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh lúc, Trần Phong tay trực tiếp vô vào chút nào không phòng bị Triệu Đình Vân lưng. Phúc! Một cái nghịch huyết cửa ra, Triệu Đình Vân lại là bay thẳng ra xa 10 mét. Cái gì? Triệu Đình Vân lại bị một ngón kia đánh hộp máu, thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài. Kia đến tột cùng là thân pháp gì? Vũ khí gì ạ? Toàn bộ thế hệ trước tu sĩ đều là không nhìn ra Trần Phong kết quả thực chiến là còn nói vũ ký gì, đều là khiếp sợ thất thần. Nhất là đại thế tông vô thế lao nhân, càng là nhìn Trần Phong, thật lâu nói không ra lời. Phải biết, hắn chính là nhìn quá thiên hạ vũ ký biết dùng người, tự cho là mình thiên hạ không có không biết vũ ký, nhưng là Trần Phong thi triển ra vũ ký, hắn lại không có một gặp qua. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Phong trong lòng kinh hãi so với những tu sĩ khác còn phải nồng đậm. Người thanh niên này kết quả là người nào? lại thi triển ra đều là lão phu không nhận biết vũ khí nhất là kia thần pháp vũ khí thật không ngờ thần dị ít nhất đều là thiên cấp trung phẩm vô thế lao nhân trong lòng vén lên ngút trời sóng biển nhìn xe kẽ hở ánh mắt đều là thật lâu không rời mắt nội thần chẳng lẽ hắn là một cái lãnh đời tông môn đệ tử sao vô thế lao nhân trong lòng đột nhiên cả kinh thầm nói chẳng lẽ những thứ này lãnh đời tông môn muốn lần nữa xuất thế sao trần phong giờ phút này khoe miệng cười lạnh nhưng là không chút nào dự định dừng tay cả người trực tiếp lần nữa biến mất không thấy, sau một khắc rốt cuộc lại là xuất hiện ở triệu đình vân trước mặt, trực tiếp một bạt thai nặng nghề phiến ở triệu đình vân trên mặt, mãn cấp kỹ năng băng thiên tay, lần nữa phát động, nhất thời triệu đình vân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bị phun ra còn có hơn 10 viên vỡ nát răng, phía dưới da cắt các, các cùng chương cựu linh đều là nhìn trần phong lúc này giống như chiến như thần dáng vẻ, cười ha ha, cả người đều là hưng phấn dị thường, da cắt cắt càng lớn tiếng hét, lão đại đánh hắn nha đánh chết lao bất tử này. Trương Cửu Linh càng là e sợ cho thiên hạ không loạn hết, cái này lao cẩu mẹ nó không phải là đồ tốt, liền đánh hắn hai cái cho chúng ta biết hạ giận. Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, "Đạo, các ngươi đã nói như vậy, ta đây liền lòng từ bi, liền ban thưởng hắn hai quyền đi." Trong nháy mắt, Trần Phong trên tay vận đủ tinh thần sức lực, trực tiếp thi triển thuấn di kỹ năng, một quyền đánh vào Triệu Đỉnh Vân bụng. Chương 434, đánh ngươi kêu ba ba. N. Ken. Chúc mừng ký chủ Lĩnh ngộ kỹ năng Thiên Sương Quyền, Thiên Sương Quyền thăng tới mãn cấp, quyền có thể băng phong bất kỳ mục tiêu, vĩnh không tuyết tan. Thiên Sương Quyền trước mặt đẳng cấp 110 có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Đây mới là vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống cũng thời gian bao lâu không cho ta thức tỉnh kỹ năng. Sau này liền làm hết sức cho nhiều ta giải tỏa kỹ năng mới đi trần phong cao hứng lúc vẫn không quên nhổ nước bọt hệ thống. Tùy tiện nói. Dạ. Khen. Thiên Sương Quyền đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng thiên sương quyền đẳng cấp, 1010. Trong ngay mắt, ở Trần Phong quả đấm đà kích chỗ, mảng lớn mảng lớn xương hoa tự một chút hướng triệu đỉnh vân toàn thân lan tràn đi, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, đều là thán phục với Trần Phong một quyền này mang ra khỏi dị tượng. Hắn quả đấm lại có thể buộc phát ra băng tinh, thậm chí còn có thể khuyết tán ra. Chẳng lẽ hắn là thủy huyền người trong nước? Nghe nói thủy huyền nước tu sĩ cũng có thể điều khiển trong thiên địa thủy nguyên tố Thậm chí bọn họ Thủy Huyền Quốc Thánh Hoàng càng là có thể điều khiển băng nguyên tố. Tiểu tử này chẳng lẽ là Thủy Huyền Quốc hoàng tộc đệ tử? Toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong suy đoán liên tục. Nhưng là Trần Phong cũng không có lòng rỗi rảnh cùng bọn họ giải thích loại vấn đề này, hắn nhìn giờ phút này đã bị băng tinh bao trùm khắp ngực Triệu Đỉnh Vân, trong hai mắt tràn đầy hài hước. Hắn mới vừa rồi căn bản không hề phát huy thiên sương quyền toàn bộ uy lực, chỉ là phát động hai thành tả hữu uy lực. Nhưng là cái này thì đủ Triệu Đỉnh Vân khó chịu. Triệu Đình Vân cặp mắt loại tràn đầy kinh hãi, Trần Phong một quyền kiếp nhưng là để cho hắn lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí, hơn nữa còn có thể có loại này dị thường thuộc tính công kích, một điểm này càng làm cho hắn kinh hãi, nhưng là cực kỳ để cho hắn kinh hãi, nhưng là Trần Phong thực lực, mấy ngày không thấy Trần Phong thực lực lại nhưng đã đạt tới vũ đế nhất trọng, trước Trần Phong vẫn chỉ là vũ hoàng nhị trọng, chỉ mấy ngày Trần Phong thực lực cũng đã vượt qua thất trọng cảnh giới nhỏ, đột phá một cảnh giới lớn, loại này kinh khủng tốc độ tu luyện là đáng sợ dường nào. Hơn nữa một cái vũ đế nhất trọng tu sĩ, lại có thể đưa hắn vũ đế cửu trọng tu sĩ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù cùng Trần Phong quỷ dị kia thân pháp khá liên quan, nhưng là cuối cùng hay lại là Trần Phong thực lực trở nên mạnh hơn. Hắn bây giờ, đều có chút không nhìn thấu Trần Phong. Nhưng là triệu đình vân trong lòng sát ý nhưng là càng nổ mạnh, hắn căn dễ dàng tha thứ không Trần Phong loại này con kiến cỏ nhỏ ở trên đầu của hắn đi. Hơn nữa, Trần Phong thực lực chẳng qua chỉ là vũ đế nhất trọng, hắn đường đường vô địch cửu trọng Hướng chi hay lại là bước vào tứ đại bí cảnh bên trong lịch cung cảnh cường giả, làm sao có thể bị Trần Phong nhân ép? Cái này làm cho hắn tôn nghiêm nơi nào cất giữ? Nhất thời, Triệu Đình Vân trực tiếp buộc phát ra vô tận khí thế, sau lưng càng là buộc phát ra vô tận huyết hải. Những huyết dịch phí đằng đó đứng lên, buốt hơi ra vô tận huyết khí. Mà ở kia vô tận huyết hải chi thượng lại là có một tòa thật to cung huyết, phảng phất là huyết khí buốt hơi mới xuất hiện hải thị thận lâu một dạng ẩm ẩm xuất hiện. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch không sợ chút nào Triệu Đình Vân Lịch cung cảnh giới cường giả. Tiểu Súc Sinh ngươi để cho lão phu hôm nay bị như thế vô cùng nhục nhã, lão phu hôm nay liền muốn trảm sát ngươi." Triệu Đình Vân cao giọng hét. Trần Phong đối với Triệu Đình Vân lời nói khịt mũi coi thường, đồng thời ánh mắt thập phân khó chịu nói, mở miệng một tiếng "Lão phu, lão phu tự xứng đến, lão tử hôm nay muốn đánh cho người téo ba ba." Chương 435, vẫy tay một cái kiếp vân tán. Hắn lại nói muốn đánh để cho Triệu Đình Vân téo ba hắn. Tiểu tử này thật là thật ngông cuồng chứ, hắn cũng thực có can đảm nói triệu đình vân nhưng là thế hệ trước tu sĩ bên trong nhân vật mạnh mẽ. Mới vừa rồi tiểu tử này nhưng mà dựa vào quỷ dị kia thân pháp mới có thể đánh lén triệu đình vân thành công. Lần này triệu đình vân nghiễm nhưng đã có chuẩn bị, tuyệt đối không thể lại bị tiểu tử này đánh lén thành công. Toàn bộ tu sĩ đều là đối với trần phong lời nói khịt mũi coi thường, rồi rít nói trần phong thật ngông cuồng. Triệu đình vân nghe trần phong lời nói, cả người sắc mặt đen đến mức tận cùng. Tiểu xuất sinh ngươi một cái cho má lão Phu hôm nay liền muốn đưa ngươi chém chết. Triệu Đình Vân trực tiếp đỉnh đầu dơ cao tòa kia cung khuyết, cả thực lực cá nhân nhất thời thành bội kéo lên, trong nháy mắt cũng đã đạt tới vũ đế cảnh đại viên mãn tầng thứ. Hoặc giả nói là nửa bước vũ thánh tầng thứ. Nửa bước vũ thánh. Đây chính là cao nhất ba cái cảnh giới cảnh giới thứ nhất. Bước vào tầng thứ này người, không khỏi là nhất phương cự bá, chỉ có ở trên cao chờ trong tông môn, mới là đội sổ tồn tại nhưng là nếu là có một người võ thánh cấp bậc tồn xuất hiện ở bạch vân thành kia cũng là có thể nghiền ép bạch vân thành nhân vật mạnh mẽ toàn bộ tu sĩ nhất thời cảm nhận được triệu đình vân khí thế đều là lộ ra sợ hãi thần sắc nhất là kia vô thế lao nhân cùng thú vương đạo nhân hai người trong nháy mắt kinh hô thành tiếng trong miệng một lời đạo chuyện này là vũ thánh khí tức không nghĩ tới triệu đình vân lại thiên phú siêu tuyệt, lại có thể ở tuổi lục tuần chạm tới vũ thánh tầng thứ thú vương đạo nhân ánh mắt ngưng trọng nói Vô Thế Lao nhân cũng là hiếm mắt, khiếp sợ nói, võ thánh cấp bậc, có thể ở tuổi lục tuần trạm tới võ thánh cấp bậc tầng thứ, Triệu Đình Vân cũng không hổ là ban đầu thiên tài yêu nghiệt. Trần Phong tự nhiên có thể nghe rõ Vô Thế Lao nhân cùng Thú Vương đạo nhân lời nói, nhất thời khỏe miệng khẽ miệng khén nít, "Đạo, võ thánh cấp bậc. Sao? Lao phu đã có nửa bước vũ thánh thực lực, ngươi vẫn có thể lập tức lao phu sát chiêu sao?" Triệu Đình Vân một tiếng quát lên, nhất thời tiếng gào như sấm, trong thiên địa đều đang là vô tận hỏa nguyên tố đều bị dẫn động đồng thời trong bầu trời lại là có vô tận màu lửa đỏ kiếp vân xuất hiện ở kiếp vân kia bên trong từng đạo hỏa diễm lan lụt giống như từng cái hỏa diễm hàng dài phổ thông ở trong ngây qua lại lan lụt triệu đình vân coi là thật yêu nghiệt như vậy lại còn có thể ở nửa bước vũ thánh cảnh giới dẫn động thiên tượng thú vương đạo nhân kinh hãi nói vô thế lao nhân cũng là kinh hãi nhìn triệu đình vân kinh hô vũ thánh tầng thứ có thể dẫn động thiên địa linh khí thậm chí là câu thông thiên địa mượn thiên địa dị tượng lực tiêu diệt địch nhân Hắn có thể đủ ở nửa bức vũ thánh cảnh giới liền dẫn động thiên địa dị tượng, thật không hổ là đã từng thiên tài yêu nghiệt, thiên kiếm thánh nữ cũng là vẻ mặt mười phần ngưng trọng đạo. Duy chỉ có Trần Phong, nhìn nơi trời màu lửa đỏ kết vân, khoe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Trong một sát na, ở Trần Phong ý niệm xuống, Trần Phong trong cơ thể hỏa thần nguyên tinh nhất thời động một cái, rồi sau đó Trần Phong con ngươi lại là biến thành màu lửa đỏ. Chỉ thấy Trần Phong vung tay lên một cái, trong bầu trời nặng nề tầng mây lại là trong nháy mắt tiêu tan. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong động tác, đại náo cũng chẳng điện. Chuyện gì? Thần mây thế nào tán? Chẳng lẽ là tiểu tử kia mới vừa rồi kia vung tay lên? Không thể nào chỉ có Vũ Thánh mới có thể trưởng khống thiên địa dị tượng, hắn tại sao có thể vây tay một cái sẽ để cho thiên địa dị tượng biến mất? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này, phát ra kinh thiên động địa kêu lên. chương 436, nửa bước Vũ Thánh một kích toàn lực. Thiên tượng tán. Triệu Đình Vân trong hai mắt cũng là lóe lên khó tin ánh sáng. Hắn căn thì sẽ không thể hiểu hắn triệu hoán đi ra kiếp vân vì sao lại tiêu tan. Hơn nữa, hay là tại Trần Phong một vẫy tay một cái, liền tiêu tan là vô hình. Chẳng lẽ là hắn trưởng khống thiên tượng? Triệu Đình Vân trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi, nhưng là lại là trong nháy mắt hủy bỏ cái ý nghĩ này đạo. Không thể nào hắn làm sao có thể sẽ tùy ý trưởng khống ta triệu hoán đi ra thiên tượng? Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy khó tin nhất là trong bầu trời còn lại ba cái cường giả, đều là há hốc miệng ba. Bọn họ đều là biết ngày này giống ý vị như thế nào, đây chính là chạm tới quy tắc chi lực lực lượng, chỉ có võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể hơi chút chạm tới một chút quy tắc chi lực, từ đó trưởng khống thiên tượng, mượn dùng thiên tượng lực chém chết địch nhân. Nhưng là Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ đế nhất trọng cảnh giới, coi như hắn ở vũ hoàng cảnh giới bước vào sôi máu cảnh, thực lực kia cũng không khả năng đạt tới trưởng khống thiên tượng mức độ. Vô thế lão nhân nhìn Trần Phong, Chỉ cảm giác mình càng ngày càng không nhìn thấu Trần Phong, nhưng là trong lòng, nhưng là càng tin chắc, Trần Phong là từ mấy cái lánh đời trong tông môn đi ra thiên tài yêu nghiệt. Vào giờ phút này, Triệu Đình Vân Hoàng trong hai mắt lóe lên điên cuồng sắc ý, hắn không dám đem thiên tượng biến mất cùng Trần Phong liên hệ tới. Hắn chỉ đem thiên tượng biến mất thuộc về là thực lực của chính mình còn không có đạt tới chân chính Vũ Thánh, thật sự dĩ vô pháp hoàn toàn trưởng khống quy tắc chi lực, từ đó làm cho thiên tượng cho gọi ra một nửa liền biến mất cảnh tượng. Thú Vương đạo nhân cũng là lắc đầu nói, Triệu Đình Vân thực lực có cùng nhìn, nhưng là cái đó đột nhiên xuất hiện tiểu tử chẳng qua là vũ đế cảnh, hắn hẳn không có thể có được tùy ý lao tiêu quy tắc chi lực dẫn động thiên tượng lực lượng, hẳn là Triệu Đình Vân còn chưa đủ để lấy hoàn toàn dẫn động thiên địa dị tượng nguyên nhân đi. Vô thế lao nhân hí mắt, trên mặt nếp nhăn đều nhiều hơn không ít, hắn đối với Thú Vương đạo nhân lời nói từ chối cho ý kiến. Kia ở một bên Thiên Kiếm Thánh Nữ ánh mắt nhìn chậm chậm Trần Phong, nàng lại đang Trần Phong trên người cảm nhận được một cổ khó tả kiến kỹ. Chính nàng liền tuổi còn trẻ đạt tới vũ đế cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa là bởi vì là ở trong tông môn lấy được toàn lực bồi dưỡng nguyên nhân, nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào nổi danh, chính là một cái không có danh tiếng gì tán tu mà thôi, lại là có thể để cho nàng cũng sinh ra kiêng kỵ tâm tình, làm sao không để cho nàng khiếp sợ. Triệu Đình Vân nhìn Trần Phong, sau lưng cung khuyết trong nháy mắt hướng Trần Phong đập tới. Trong một sát na, phong khởi Vân Dũng, kia vô tận huyết hải đều là bị cung khuyết hành động vén lên một trận kinh đào hải lãng. Máu kia Hải lực lượng cùng cung khuếch lực trùng kích hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả một ngôi thần sơn đại phong cũng có thể vỡ nát. Trần Phong nhưng là khoe miệng khép nết, thật giống như không có cảm nhận được cổ hủy diệt tính khí hơi thở phổ thông. Cho lão phu chết đi. Triệu Đình vân thập phân muốn giết Trần Phong, nhất thời đem trong thân thể tất cả lực lượng đều là tập trung ở cung khuếch trên. Nửa bước vũ thánh một kích toàn lực. Đây là kinh khủng giường nào a? Toàn bộ tu sĩ chấn động trong lòng, nhìn trong bầu trời kia ngút trời huyết hải. Vô tận lực lượng đem không trung đều là tan vỡ ra vô số vết nứt, gần như có thể lật xã tắc Giang Sơn lực lượng trong nháy mắt hướng Trần Phong đập tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở Trần Phong trên người. Trần Phong nhẹ giọng cười một tiếng, vẻ mặt thập phân khinh miệt, "Đạo, lão cẩu chính là lão cẩu." Chương 437, có thể để cho ta cảm giác ngớ ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. "Lão cẩu chính là lão cẩu." Trần Phong giọng thập phân khinh miệt, "Đạo, liền ngay cả công kích đều là yếu như vậy." chẳng lẽ ngươi chỉ biết cho sửa sao Trần Phong vào giờ khắc này trong nháy mắt cả người trên dưới buộc phát ra một trận hết sạch, cả người thân thể lại là hóa thành màu đồng thủy kiêu trúc mà thành phổ thông màu sắc, toàn bộ thể xác giống như là kim như sắt thép, nhìn lực phòng ngự chính là hết sức kinh người Trần Phong chút nào không động tác cả người mặc cho kia khí thế hung hăng đập tới cung khuyết đụng vào trên đó mãn cấp kỹ năng đồng bị thiết quốt phát động anh. một tiếng kim thiết giao kích chi tiếng vang lên Toàn bộ trong không gian đều là truyền ra một trận dợn người tiếng nổ. Toàn bộ tu sĩ đều là theo bản năng cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy thập phân đau lòng. Kia bảng bạc huyết hải quyển tịch đến tòa kia khí thế hùng hồn cung quyết tới, lực lượng kia hoàn toàn có thể băng sơn liệt địa, huống chi vậy hay là nửa bức vũ thánh một kích toàn lực, trong này lực lượng nên đáng sợ đến cỡ nào? Nhưng là Trần Phong nhưng là dùng thể xác đi chịu đựng một kích này, mặc dù rất giống là đang ở cuối cùng thi triển cái gì tăng cường thể xác tư chất vũ kỹ, như vậy sẽ có tác dụng gì? Đây chính là nửa bước vũ thánh một kích toàn lực à. Toàn bộ tu sĩ cũng thì không muốn nhìn Trần Phong, bởi vì ở tại bọn hắn trong một kích, Trần Phong hẳn đã sớm hóa thành thịt nát. Nửa bước vũ thánh thực lực đều đã cường đại đến loại trình độ này, kia vũ thánh lại vừa là đáng sợ dường nào. Toàn bộ tu sĩ đều là nhắm mắt lại thở dài nói. Nhưng là đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, để cho toàn bộ tu sĩ đều là dùng mình một cái. Ú, lão cẩu ngươi nhỏ như vậy thực lực à? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm cho ta cảm giác đau đầu rồi, không nghĩ tới nhưng mà để cho ta hơi chút cảm giác ngứa mà thôi. Trần Phong thập phân khinh thường nói, kia cung khuyết đang ở Trần Phong lồng ngực nơi đẻ, quý trọng vạn cân cung khuyết đẻ ở ngực, Trần Phong lại là có thể nói ra. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là cơ hồ con mắt vượt trội hốc mắt. Làm sao có thể? Tiểu tử này ở nửa bức vũ thánh một kích toàn lực bên dưới lại không có chết, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn có thể nói ra. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì làm thể sắc à? Hắn lực lượng thân thể thật không ngờ đáng sợ, quá không tưởng tượng nổi. Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ tiếng truyền tới Triệu Đình Vân trong hai, đều là từng trận mũi thanh âm, hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn hai lỗ tai đều là khiếp sợ mất thông. Triệu Đình Vân khó tin nhìn Trần Phong, nhất thời ánh mắt bạo lồi đạo, cái này không thể nào ngươi làm sao có thể ở Lao Phu một kích toàn lực bên dưới còn có thể sống mệnh Lao Phu bây giờ, nhưng là nửa bước vũ thánh đây chính là Lao Phu một kích toàn lực a một kích toàn lực liền một chút như vậy lực lượng Trần Phong Tử cung khuyết bên dưới đưa tay rút ra, rồi sau đó móc đến lô thai đạo, lão cẩu chính là lão cẩu, còn nữa lực vừa có thể đánh ra bao nhiêu lực lượng? Nhưng là ngươi có thể đủ miễn cưỡng để cho ta cảm giác nữa, ngươi liền hoàn toàn có thể tiêu ngạo. Trần Phong thập phân khinh thường nói, phảng phất có thể làm cho mình cảm giác nữa, cũng đã là thiên đại thành tựu phổ thông. Ngươi dám xem thường lão phu? Triệu Đình Vân chỉ cảm thấy tim đều phải nổ. Toàn bộ tu sĩ càng bị Trần Phong thái độ bị quậy có chút cuồng loạn. Là bực nào trang bực A. Người ta khả năng công kích cho ngươi cảm giác ngỡ chính là thiên đại thành tiểu. Nếu như nếu để cho ngươi cảm giác đau lời nói, đây chẳng phải là đều phải đốt nhang, mộ tổ tiên đều phải bốc khói xanh. Chương 438, Di Sơn Điền Hải Lực. N. Người này, yêu nghiệt cũng. Vô thế lao nhân kinh ngạc nhìn Trần Phong, chỉ cảm giác mình đời này cũng chưa nhìn thấy qua như Trần Phong như vậy, yêu nghiệt như vậy thanh niên tu sĩ. Bực này thiên kiêu, ta đại thế tông thiên kiêu số 1, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Vô thế Lão nhân nhẹ nói đạo, nhất thời ngày đó kiếm thánh nữ chính là khiếp sợ thất thần. Đại thế tông thiên kiêu số 1, đây chính là vũ đế đại viên mãn, hơn nữa còn là đã đạt tới luân quốc bí cảnh nhân vật mạnh mẽ, nghe nói trong vòng 10 năm cũng có thể đột phá đến võ thánh cấp bậc, trở thành trẻ tuổi nhất võ thánh cấp bậc cường giả. Nhưng là vô thế Lão nhân lại nói, hắn không phải là bây giờ tiểu tử này đối thủ thiên kiếm thánh nữ chỉ cảm giác mình nghe cái gì cái gì hủy thiên diệt địa lời nói phổ thông. Phải biết, nàng và đại thế tông thiên kiêu số 1 so sánh, mặc dù cường rất nhiều, thậm chí đạt tới tứ đại bí cảnh bên trong bí cảnh cuối cùng, khai thần bí cảnh, nhưng là muốn đột phá đến vũ thánh cảnh giới, đang không có linh thực bảo dược, cơ duyên vô cùng to lớn lời nói, vậy cũng ít nhất yêu cầu 15 năm. Mà kia đại thế tông thiên kiêu số 1, nhưng là chỉ cần 10 năm, thì có thể đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Đại thế tông thiên tiêu số một thiên phú có thể thấy được luôn đốm. Nhưng là Trần Phong nhưng là nếu so với hắn mạnh hơn, cái này há chẳng phải là nói, hắn thiên phú và thực lực, đều phải so với kia đại thế tông thiên tiêu số một còn mạnh hơn rất nhiều sao. Nhất thời, thiên kiếm thánh nữ thầm kinh hãi. Nếu như hắn không phải là một cái lánh đời tông môn đệ tử lời nói, thật muốn đem hắn đào được chúng ta cổ thần điện tới. Thiên kiếm thánh nữ thầm nghĩ trong lòng. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn Triệu Đình Vân, đưa tay ra bắt kêu cung Khoẻ miệng cười lạnh, đạo, cho ta, lên. kia cung khuyết trọng như núi, Trần Phong lại muốn rơ lên, nhất thời sợ một đám tu sĩ. Hứa ngươi là tuyệt đối cử không nổi. Triệu Đình Vân khỏe miệng cười lạnh, đạo, cung khuyết trọng như núi, ngươi coi như là vũ đế đại viên mãn, không có đạt tới ích cung cảnh, cũng phải bị ta đây nhất cung khuyết chân áp. Ồ, thật sao? Trần Phong trong hai mắt nhất thời bộc phát ra một cổ vô tận quần bạo, cả người trên người huyết dịch phí đằng. Giống như là một cái hung ác điên cuồng bạo hung thú phổ thông. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, Di Sơn Điển Hải. Di Sơn Điển Hải, thăng tới mang cấp, có thể có Di Sơn Điển Hải lực một đấm xuất ra, băng đoạn thiên địa, lực lượng thân thể quá ước và cân. Di Sơn Điển Hải, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mang cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Di Sơn Điển Hải đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng Di Sơn Điển Hải đẳng cấp, 1010. Mãn cấp kỹ năng Di Sơn Điển Hải. Phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong trong thân thể lại là truyền ra một cổ vô hình lực lượng, cổ lực lượng này vừa ra, lại trong thiên địa đều có nhiều chút không chịu nổi cổ lực lượng này, bắt đầu run rẩy. Ở Trần Phong trên hai cánh tay, bắp thịt kháng lên, cả người lại là trực tiếp đem triệu đỉnh vân kia cung khuyết cho dơ lên. Trời ạ hắn đây là cái gì quái lực ga lại có thể đem tia trọng như núi cung khuyết cho dơ lên. Người này cũng quá yêu nghiệt đi hắn là yêu thú chuyển thế sao. Thật đáng sợ, nếu là hắn nắm giữ như vậy lực lượng, hắn đã nhân một quyền lời nói, sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ trong lòng hoảng sợ, nhưng là lại là nhìn thấy, Trần Phong trực tiếp một tay dơ lên cung khuyết, một tay kia trực tiếp đấm ra một quyền. Chương 439, giúp ngươi giao huấn ngươi một chút nuôi chó mà thôi. N. Làm sao có thể? Triệu Đình Vân cuồng loạn hét, ngươi làm sao có thể dơ lên ta cung khuyết đây chính là trọng như núi à? Triệu Đình Vân căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại sẽ có lực lượng lớn như vậy, lại thật có thể từ hắn cung khuyết chấn áp bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn bộ tu sĩ càng là hoảng sợ thất thần, chỉ cảm thấy Trần Phong chính là một cái yêu thú hóa thành hình người, dù sao chỉ có yêu thú mới có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng thân thể. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là không để một chút để ý tất cả mọi người, trực tiếp một cái tay dơ cao cung khuyết. Một cái khắc tay trực tiếp hướng đỉnh đầu đánh. Vâng! Một tiếng nổ vang vang lên, Trần Phong một quyền này lại là đem không gian cũng bắn cho tóe một dạng rồi sau đó trực tiếp đánh vào cung quyết trên. Sau một khắc, chỉ thấy Triệu Đình Vân Nhưng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người khí tức đều có nhiều chút hề bại. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy, ở đó Trần Phong trên tay cung quyết lại là tự Trần Phong ngoanh kích địa phương, lại bắt đầu nứt ra một cái khe hở. Rồi sau đó lại là giống như lây một dạng vết rách hướng toàn bộ cung điện lan tràn đi. Trong nháy mắt, toàn bộ cung khuyết trên đã đều là vết rách, rồi sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô. Nhất thời, Triệu Đình Vân liên tục phun huyết, khí tức một chút so với một chút hề vải không dao động, cuối cùng trực tiếp quỵ xuống tại trong hư không, phí sức miệng to thở hào hẹn. Triệu Đình Vân ngẩng đầu nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy oán hận. "Tiểu, Tiểu xuất Sinh, lão phu muốn giết ngươi." Vừa nói, Triệu Đình Vân phảng phất dùng hết lực khí toàn thân một dạng lại là cả người mềm đún, hướng trên mặt đất rơi đi. Nhưng là trong ngáy mắt, ở phía xa trong rừng rậm một đạo khí thế cường đại nhất thời buộc phát ra, đạo kia khí thế cường đại trực tiếp từ xa đến gần, giống như là đạt tới tốc độ cực hạn một dạng trực tiếp xuất hiện tại trong hư không, tiếp lấy Triệu Đình Vân. Triệu Đình Vân miễn cưỡng trợn mắt thấy thân ảnh kia lên mắt, phí sức đạo, nam cung, công tử, giết. Triệu Đình Vân đưa tay chỉ trần phong, theo sau chính là ngất đi Nam Cung Thiên Ý bên người đột nhiên xuất hiện hai người tu sĩ, đều là tài hoa xuất chúng, hơn nữa trên người khí tức lại không có chút nào yếu, hiển nhiên là hai cái vũ đế cảnh Cường giả. Người nọ là, là Nam Cung Thiên Ý Hoàng Thành Tứ Đại Thế Gia Nam Cung Già Con Trai Thứ Hai. Không nghĩ tới Hoàng Thành Tứ Đại Thế Gia mạnh mẽ như vậy, lại cho Nam Cung Thiên Ý phân phối hai cái vũ đế cảnh Cường giả bảo vệ hắn an nguy. Nam Cung Thiên Ý đây là cùng lăng bảo các hợp tác sao, lại sẽ tiếp lấy Triệu Đình Vân. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với Nam Cung Thiên Ý bên người hai người hộ vệ, nhưng là Nam Cung Thiên Ý, nhưng là không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp đem bất tỉnh Triệu Đỉnh Vân giao cho bên người hai người, theo sau chính là nhìn Trần Phong, mắt tỏa lãnh điện. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, không chút nào đem Nam Cung Thiên Ý coi vào đầu đạo, tu, Nam Cung công tử thật là khí phái á lại có lượng danh vũ đế cảnh ngũ trọng tu sĩ coi là hộ vệ, Nam Cung công tử thật đúng là dễ hư đây. Trần Phong vừa nói giơ lên một cái lan hoa chỉ, Trong ánh mắt tràn đầy trâm chọc ý đạo, Trần huynh đệ cần gì phải âm dương quái khí, không bằng trực tiếp động thủ đến tốt lắm. Nam cung Thiên Ý trong hai mắt cũng là sát ý nhọn nhịn, Giấu ở trong tay háo tay cũng là có chút run rẩy, hiển nhiên là có chút không lực chế được trong lòng cuồng bạo sát ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là phảng phất không có cảm giác được một dạng thập phân tùy ý cười nói, "Thế nào? Nam cung công tử tức giận? Ta chỉ là giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút nuôi chó mà thôi a." Chương 440: Cẩn thận ta đánh ngươi nha. N, ta chỉ là giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút nuôi chó mà thôi a. Trần Phong cười nói ra những lời này, nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ đều là một trận kinh hãi. Hán, hắn lại còn nói triệu đình vân là cậu là nam cung thiên ý nuôi chó. Hắn lại còn nói muốn giáo huấn nam cung thiên ý cậu hay lại là hỗ trợ. Thật là thật ngông cuồng hắn chẳng lẽ không sợ nam cung thiên ý giết hắn sao? Toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là kinh hãi nhìn Trần Phong, nhưng là Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, nhìn nam cung thiên ý một bộ cột nhà dáng vẻ. Nam Cung Thiên Ý nhất thời mắt tỏa lãnh điện, thanh âm lạnh giá đến mức tận cùng đạo, "Thiếu gia cậu, cần gì phải người khác tới giáo huấn?" "Thiếu gia cậu, có thể không phải là người nào cũng có thể đánh Nam Cung Thiên Ý?" Hít mắt trong mắt sát ý liên thiểm. Nhìn Nam Cung Thiên Ý xuất hiện, Trương Cửu Linh cùng ra cắt các, các nhất thời mặt đầy khó chịu. Mà một bên chân quân nhưng là nhíu mày. Dù sao, nàng và Nam Cung Thiên Ý đại ca có thể là có hôn ước trong người, tính như vậy đứng lên, nàng hay lại là Nam Cung Thiên Ý chị dâu? nghe Trần Phong cùng Nam Cung Thiên Ý đối thoại, Trần Quân nhất thời là cho mày. Dù sao, Trần Quân nhưng là biết Nam Cung Thiên Ý thực lực. Nam Cung Thiên Ý vừa nói, Trần Phong nhất thời cười nói, ngươi là ý nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân sao? Trần Phong đối với Nam Cung Thiên Ý lời nói khịt mũi coi thường, đạo, vậy theo ngươi nói như vậy, cậu cũng cắn phải trên người của ta, ta còn muốn đĩnh, khiến nó no cắn càng vui vẻ hơn, thoải mái hơn một chút sao? Toàn bộ tu sĩ nghe một chút, nhất thời một trận ông minh. Lời nói này đúng là có đạo lý, bị chó cắn quả thật không thể một mực định a Toàn bộ tu sĩ đều là nghị luận ẩm ị, Trần Phong liên tục cười lạnh. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý trong hai mắt lánh mang trật lóe thập phân cậy mạnh nói, nếu là thiếu gia cẩu muốn ngươi, vô luận ngươi là ai, cũng phải cho thiếu gia chịu được. Dựa vào quá thô bạo đi. Coi như là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia con trai nhỏ, ngươi cũng không thể cậy mạnh như vậy vô lý đi. Hư, nhỏ giọng một chút, người ta có quyền thế. Ngươi coi như không còn thoải mái, cũng phải nhịn đến A để cho hắn nghe lời nói, đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta, thậm chí là gia tộc ngươi, tông môn, đều phải bị người ta từ trên thế giới xóa tên A. Toàn bộ tu sĩ nhất thời im bặt, không dám cao giọng nói chuyện. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân khó chịu điểu môi nói, ngươi coi như là cái thứ gì. Hoàng Thanh Tứ Đại Thế gia không nổi sao. Trần Phong lời này vừa nói ra, nhất thời tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là một trận kinh hãi. Nam cung Thiên ý cũng là đột nhiên mà ra, chân quân càng là thẩm nghị trong lòng không tốt, ra cắt các cùng chương cựu linh ngược lại thập phân hả giận, hận không được vỗ tay khen hay, chỉ thấy Trần Phong thập phân khinh thường nói, ta cảnh cáo ngươi, Nam cung tiểu đệ đệ, ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt ta trang bước, thu hồi ngươi kia vinh váo hung hăng, thô bạo vô lý dám vẻ, ta tính khí không phải là quá tốt, nếu là ngươi ở dám cái này ép dạng, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Chơi ạ tiểu tử này thật ngông cuồng đi lại dám như vậy nói chuyện với Nam cung Thiên ý. Hắn thì không muốn xuống mạng, còn phải đánh Nam Cung Thiên Ý. Toàn bộ tu sĩ đều là thập phân không hiểu Trần Phong rốt cuộc là tại sao có gan to như vậy, lại dám ở Nam Cung Thiên Ý trước mặt làm càn như vậy. Hơn nữa một câu cuối cùng cẩn thận ta đánh ngươi nha, là không phải có thể hiểu thành, là đang uy hiếp Nam Cung Thiên Ý ý tứ. Toàn bộ tu sĩ đều là thập phân khiếp sợ nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy Trần Phong thật sự là thật ngông củng. Chương 441, têu gọi khô lâu quân đoàn. N. à. Đánh ta! Nam Cung Thiên Ý vẻ mặt nhất thời lạnh đến mức tận cùng, cả người trên người đều là trong lúc lơ đảng thả ra vô tận sát khí. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là xuất hiện từng kia tàn bạo, Nam Cung Thiên Ý cười lạnh nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trong ngay mắt, Nam Cung Thiên Ý liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, thân pháp vũ kỹ hiển nhiên thập phân cao minh chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là không có thấy rõ ràng Nam Cung Thiên Ý kết quả có hay không động một cái đi đứng. Thiên ngoại phi tiên bước. Không có thể ông già nhất thời cả kinh Trận to hai mắt đạo, thật là không có nghĩ đến. Nam cung gia tộc thiên cấp vũ kỹ thiên ngoại phi tiên bước lại sẽ khinh địch như vậy liền truyền cho nam cung thiên ý. Nam cung thế gia là biết bao coi trọng nam cung thiên ý à? Thiên ngoại phi tiên bước đã là thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ, so với thiên cấp vũ kỹ trung phẩm cũng chỉ kém một đường. Như vậy thân pháp vũ kỹ nếu là xuất thế cũng sẽ dẫn được thiên hạ bởi vì tranh đoạt, tuyệt đối sẽ đưa tới một trận huyết chiến. Nhưng lại như vậy thân pháp vũ kỹ lại truyền cho một cái vũ đế cảnh giới thanh niên. Có thể thấy thanh niên này thiên phú là khủng bố cỡ nào, lại có thể để cho gia tộc thế lực có thể rất coi trọng đến, phải đem thiên cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ truyền thụ cho hắn bước. Thân pháp này vũ kỹ truyền thụ cho Nam Cung Thiên Ý, không phải nói để cho Nam Cung Thiên Ý bằng vào cường đại thân pháp tăng thực lực lên, mà là là lúc gặp nguy hiểm sau khi có thể giữ được tính mạng, không đến nổi chết yếu quá sớm. Như vậy có thể thấy, Nam Cung Thiên Ý ở Nam Cung gia tộc là có bao nhiêu được coi trọng. Nam Cung Thiên Ý lạnh lùng nói. Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào đạo, ta bất kể ngươi đang ở đây Nam Cung gia tộc liền được coi trọng, ta cũng không không cần biết ngươi là cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết một câu nói, ngàn vạn lần chớ cho ta, nếu không ta quản ngươi là ai, chỉ cần để cho ta khó chịu, liền muốn giết chết ngươi. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói ta có phải hay không đang uy hiếp ngươi sao. Trần Phong khỏe miệng nụ cười nhất thời chuyển lạnh là ấm áp, đạo, bây giờ ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta con mẹ nó chính là đang uy hiếp ngươi ngươi có thể đem ta thế nào? cuồng vọng chó má. nam cung thiên ý trong nháy mắt cả giận nói, ngươi tìm chết. a. trần phong khoe miệng khẽ nhếch. đạo, ngươi là thật để cho ta rất khó chịu a. từ thiên tú quán rượu lúc chính là rất khó chịu. ngươi là làm cho tất cả mọi người cũng không biết cái này. thiên phong trong eo trọng bảo xuất thế, đem toàn bộ thiên tú trong tiểu quán tân khách tất cả đều chém chết. ta chỉ muốn giao hấn ngươi một chút. trần phong nhẹ nói đạo, khoe miệng khẽ nhếch. hừ, vậy thì như thế nào? rác rơi đó là sống đến, cũng chỉ là lãng phí tài nguyên Nam Cung Thiên Ý không thèm để ý chút nào đạo. Trần Phong nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, nhất thời cười. Chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ hóa thành ác quỷ hướng ngươi lấy mạng sao? Trong nháy mắt, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, kêu gọi khô lâu quân đoàn. keng Ác ma hệ thống chức năng phát động. Kêu gọi khô lâu quân đoàn. Trong nháy mắt, Trần Phong trung quanh, trong nháy mắt xuất hiện 1,000 con khô lâu tạo thành quân đoàn. Mỗi một con khô lâu trên người đều là sát khí kinh người, từng cổ một khí tức tà ác từ mỗi một con khô lâu trên người tản mắt ra, phảng phất như là mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra ngoài phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong quanh người khô lâu quân đoàn, hoảng sợ không nói ra lời. Nhìn thấy sao? Những người này hướng người tới lấy mạng. Trần Phong hài hước nói, Nam Cung Thiên Ý đều là trong nháy mắt biến sắc. Hắn mặc dù biết những thứ này khô lâu không thể nào là những thứ kia chết tu sĩ. Nhưng là hắn nhưng là rung động với Trần Phong đến tột cùng là làm sao có thể đủ vô căn cứ cho gọi ra nhiều như vậy từ linh tới. Trường 442, Thác Bia lão Đà. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch nhìn Nam Cung Thiên Ý, đạo, ngươi thái độ làm cho ta rất khó chịu, hôm nay ta thì ta cho ngươi chút giáo huấn để cho ngươi biết biết ta nói chuyện, cũng không phải là thúi lắm. Trong ngáy mắt, Trần Phong nhẹ giọng nói, công kích. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, toàn bộ tu sĩ đều là một trong sợ run, nhưng là trong ngáy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, trần phong sau lưng kia 1,000 con khô lâu lại là trực tiếp hướng nam cung thiên ý đi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời cả kinh thất sắc. Mẹ ta A tiểu tử này lại còn có thể đủ để gọi ra khô lâu công kích hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Chẳng lẽ tiểu tử này là ma đầu sao? Có thể luyện hóa khô lâu thanh binh. Tiểu tử này thật là quá quỷ dị, bây giờ nhanh lên một chút đem tiểu tử này dáng vẻ nhớ kỹ ở trong lòng. Sau này ngàn vạn lần không nên cùng tiểu tử này có bất kỳ dính dấp. Toàn bộ tu sĩ đều là kiêng kỵ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên sợ hãi thần sắc. Liên liên trong bầu trời vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân hai cái thế hệ trước tu sĩ nhìn thấy Trần Phong thi triển ra thủ đoạn, đều là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu tử này, kết quả là người nào? Thú vương đạo nhân nhìn chầm chầm Trần Phong, trong lòng âm thầm suy tư. Tiểu tử này, không đơn giản. Vô thế lão nhân nhìn Trần Phong, trong lòng càng ngày càng giật mình nói, tiểu tử này có thể thi triển ra thủy huyền nước mới có thể nắm giữ thủy thuộc tính vũ ký, vẫn có thể cho gọi ra một cái như vậy khô lâu con đoàn, hiện nhiên lá bài tẩy nhiều hơn, lão phu trừ những thứ kia lánh đời tông môn ra, không đoán ra lý do nào khác. Ngươi là nói tiểu tử này có thể là từ mấy cái lánh đời tông môn đi ra người. Thú vương đạo nhân nghe vô thế lão nhân lời nói đều là ngẩn ra, ngay sau đó có chút giật mình nói. Có lẽ đi. Vô thế lao nhân cũng có nhiều chút không xác định nói. Nhất thời, thú vương đạo nhân càng là khiếp sợ. Vào giờ phút này, chân quân mấy người cũng là kinh ngạc nhìn trong bầu trời kinh khủng kia cảnh tượng suy nghĩ suốt thần. Bọn họ đều là không nghĩ tới, trần phong lại có thể cho gọi ra nghiêm chỉnh chỉ khô lâu quân đoàn tới. Mặc dù những thứ này khô lâu thực lực cũng không cao lắm, nhưng là lấy ra chán ghét kẻ đáng ghét vẫn không tệ. Chỉ thấy theo trần phong mệnh lệnh, những thứ này khô lâu tất cả đều là hướng nam cung thiên ý đi trong tay cốt đao đều là hướng Nam Cung Thiên Ý chém chết đi. Trần Phong vào giờ khắc này giống như là một cái đại ma vương, điều khiển vô số bộ xương khô phát động công kích, làm cho người ta một loại thập phân quỷ dị cùng tà ác cảm giác. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi và hoảng sợ. Nam Cung Thiên Ý cũng là nhìn chung quanh khô lâu binh lính, liền muốn động thủ. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân Thiên Phong chỉ đột nhiên xuất hiện một cổ cực kỳ khí tức tà ác, trong nháy mắt liền hướng dưới chân hắn vọt tới. Trần Phong cũng là biến sắc. Trong nháy mắt hướng dưới chân nhìn một cái. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường. Phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhìn thấy, ngày đó Phong trong ao, lại là có một cái bóng đen to lớn đang hướng về ao nước trên nổi lên. Ở mắt nhìn xuyên tường dưới năng lực, bóng đen kia trong nháy mắt không chỗ ẩn nút hình thái. Chỉ thấy một cái vác cự đại thạch bi lao đà lại là há to miệng, hướng phía trên thượng nổi lên, nghiễm nhiên là muốn đem trên mặt nước hết thảy, cũng chính là Trần Phong cùng Nam Cung Thiên Ý. Thậm chí còn là những thứ kia khô lâu binh lính đồng thời thôn phệ Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn di kỹ năng xuất hiện ở mặt Nam Cung Thiên Ý cũng là thi triển thiên ngoại phi tiên bức tránh về xa xa Chương 443, Thánh Thú Thác Bia lão Đà N Ngay tại hai người vừa mới mau tránh ra một khắc Chỉ thấy Thiên Phong trong ao cái bóng đen kia đột nhiên hiện ra mặt nước Cự đại long đầu trực tiếp trương khai miệng to Trong nháy mắt đem kia một ngàn khô lâu binh lính toàn bộ nuốt vào Trần Phong nhìn lão Đà mi đầu đại chiếu trong hai mắt tràn đầy đau lòng, chơi ạ ngươi một cái tao ôn lão vương bát ta khô lâu này quân đoàn còn không có sử dụng, liền bị ngươi cho ăn. Trần Phong chỉ lão kia cá giải tức miệng mắng to, đây chính là hắn hoa hai ngàn tín ngưỡng điểm số mới hối đoái ra ác ma a, dĩ nhiên cũng làm bị lão kia cá giải một cái tất cả đều nuốt vào bụng. Mặc dù nói khô lâu này quân đoàn sức chiến đấu không có bao nhiêu, nhưng là chán ghét kẻ đáng ghét vẫn có thể làm được. Nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt bị tiêu diệt, đây cũng quá kẻ đáng ghét đi. Nghĩ tưởng buồn nôn hơn nam cung thiên ý, nhưng là mình lại bị ngược lại chán ghét đến, vẫn bị một cái lao vương bắt cho chán ghét đến, trần phong trong lòng buồn rầu có thể tưởng tượng được. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn con này lao đà trò kinh động đến. Bọn họ đều là không nghĩ tới, ngày này phong trong ao vẫn còn có như vậy một cái lao đà. Chơi ạ ngày này phong trong ao như thế này mà nguy hiểm. Một cái lao đà tại thiên phong trong ao, làm sao còn đi vào đoạt được cơ duyên, ngay mới vừa rồi tiểu tử kia nói, hình như là phong linh thánh nguyên tinh. Như vậy một cái lao đà tại thiên phong trong ao, chẳng lẽ lao đà là thủ hộ thiên phong chỉ hộ bảo yêu thú? Toàn bộ tu sĩ nhất thời kinh hãi không thôi, lao đà thực lực bọn họ đều là không nhìn thấu, để cho những thứ kia đối với phong linh thánh nguyên tinh thèm chảy nước miếng các tu sĩ đều là tâm lạnh nửa đoạn. Xem ra, cũng chỉ có chờ những cường giả kia đem lao đà đánh chết sau, mới có thể đi vào thử vận khí một chút. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt đánh tính toán thật hay. Nhưng mà không biết, bọn họ nếu là tiến vào bên trong. Chúng ta còn có thể hay không thể có cơ hội lấy được phong linh thánh nguyên tinh A. Toàn bộ tu sĩ có chút lo lắng nói. Nam cung thiên ý giờ phút này cũng là nhìn lão đà, suy nghĩ xuất thần. Không nghĩ tới ngày này phong trong ao quả nhiên có hộ bảo yêu thú tồn tại. Nam cung thiên ý sắc mặt tâm trầm, hắn đều là không cảm giác được hộ bảo yêu thú thực lực chân chính. chân quân lúc này ở trần phong bên người nhẹ giọng nói, từ chúng ta quý nguyên các phía trên nhận được tin tức, cái này lão đà khả năng chính là cái kia thánh thú. thánh thú. Trần Phong cặp mắt mèo lại, trong nháy mắt chính là đạo, Trần Quân tiểu muội muội, lao già chết tiệt này đầu là nguyên liền dáng dấp đầu rồng, hay lại là hậu thiên tu luyện biến thành đầu rồng. Trần Quân nghe vậy sướng sở, hắn không hiểu Trần Phong hỏi cái vấn đề này là ý gì, nhưng là vẫn đáp, theo ta suy đoán, hẳn là cái này lao già trong cơ thể có một tí chân long huyết mạch, cho nên mới có thể ở hậu thiên tu hành đến nhất định tầng thứ sau, hóa thành long lẫn nhau. Thật sao? Trần Phong nghe vậy, nhất thời cười lên. Trân quân cùng ra cắt các bọn người là nghi ngờ nhìn Trần Phong, đều là không biết Trần Phong trong bụng đến cùng đánh lại đến tính toán gì. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp hướng về phía bên cạnh không gian rạch một cái, trong nháy mắt trong hư không chính là xuất hiện một cái hát động. Hát động mở ra, hát động kia giống như là một cái cửa hang một dạng phảng phất trong đó đi thông cái gì không gian phổ thông. Cái hát động này chính là liên tiếp tọa kỵ cửa không gian nhà. Môn hộ mở rộng ra, nhất thời. Một cái nhục vù vù cao cỡ nửa người tiểu thú từ trong đó đánh phía trước một đôi cánh thịt đi ra. Con thú nhỏ này sữa đáng yêu sữa đáng yêu dáng vẻ, một đôi mắt to tựa như bảo thạch một dạng xanh biếc trong suốt, trong con mắt chiếu ra Trần Phong bóng dáng. chương 444, tiểu nãi long ra lại. Ha ha ha nhi đập. Trần Phong nhìn thấy con thú nhỏ này, nhất thời ôm đạo, ta có thể tưởng tượng chết ngươi rồi. Tiểu nãi long nhất thời mặt đầy chê, một đôi mắt thủy hông hông, thật giống như muốn khóc phổ thông. hiển nhiên. Tiểu Nãi Long đã sớm tỉnh lại, nhưng là bị Trần Phong quên ở sau, hắn lại không thể tự kiểm chế mở ra tọa kỵ không gian đi ra, chỉ có thể ở tọa kỵ trong không gian cùng tọa kỵ trong không gian những yêu thú kia chơi đùa. Giờ phút này thấy Trần Phong, Tiểu Nãi Long trong lòng mặc dù mừng rỡ, nhưng là lại có chút giận dỗi dáng vẻ, vẻ một trương đại long miệng, trên cầm hai cái nhục nhằn cũng hất một cái hất một cái. Trần Phong lúng túng tạm ba đến miệng, ngay sau đó từ trong nạp giới xuất ra một viên chu quả đưa cho Tiểu Nãi Long, Tiểu Nãi Long nhất thời cái miệng ăn nhưng là vẫn vỉnh miệng. Lần này có thể sầu chết Trần Phong, nhưng là đang lúc này, Trân Quân, Phương Vân, Đàng Tuyết, thậm chí là ở trong bóng đen Mai Di cũng đi ra. Tứ nữ nhất thời vây quanh ở tiểu nãi long bên người, mặt đầy muốn sờ một cái, ôm một cái, dơ thật cao dáng vẻ. Chỉ có tiểu hà coi như bình, nhưng là ánh mắt nhưng là ở tiểu nãi long trên người tới quan sát. Trần Phong đây là yêu thú gì a thật là đáng yêu nha. Tông chủ ta có thể sờ một cái nó sao? Cái đó tông chủ... Ta có thể hay không ôm một cái nó. Ta sống hơn 40 năm, còn chưa thấy qua đáng yêu như thế yêu thú. Tứ nữ mặt đầy ý động, đồng thời nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong nhất thời cảm thấy nhức đầu. Đang lúc này, tiểu nãi long đột nhiên quay đầu đi, nhìn thấy tứ nữ trong ngáy mắt, nhất thời há hốc miệng bà, ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong, hai móng bắt Trần Phong cổ áo, ngay sau đó đưa ra một cái móng vuốt không ngừng hướng về phía tứ nữ phương hướng điểm, trong miệng phát ra a a thanh âm. Trần Phong tại sao có thể không biết Tiểu Nãi Long là ý gì, nhất thời trong lòng mắng, thật là một cái mẹ nó Tiểu Sát Long. Nhưng là là dỗ tốt Tiểu Nãi Long, Trần Phong vẫn gật đầu, đạo, đi đi. Nghe được Trần Phong đáp ứng, Tiểu Nãi Long cặp mắt nhất thời híp lại thành một đường kia, hoàn toàn là một tấm si hán mặt, mặc dù trừ Trần Phong, ai cũng không nhìn ra được. Chỉ thấy kia Tiểu Nãi Long trực tiếp nhào tới tứ nữ trong ngực, rồi sau đó bị tứ nữ bảo vệ, được không thích ý. Nhất là kia Tiểu Sát Long móng bước nhỏ. Không ngừng ở đó nhiều chút 36 đại dê, bảy đại ép thượng phốc thu phốc thu, nhìn Trần Phong trong lòng cực độ phải chết. Ngươi một cái thật là có phúc tiểu sắc long, cha ngươi ta đều không bắt qua, ngươi ngược lại thoải mái một lần. Trần Phong trong lòng hâm mộ đạo. Trương Cửu Linh, ra cắt các cắt chờ một đám nam tu sĩ đều là thập phân thấy thèm, hâm mộ tiểu nãi long đãi ngộ. Tiểu Hà nhìn tiểu nãi long các loại hành động, nhất thời thanh phun một cái, đạo, quả nhiên là với ai giống ai, cổ nhân không lấn được ta cũng. Con bà nó Tiểu Hà. Ngươi với ai học lời này, nói ra ta bảo đảm không đánh chết hắn. Trần Phong mặt sạm lại đạo. Một trai nhất thời bị tiểu nãi long xuất hiện cắt đứt, nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn kia phù ở trên mặt nước lao đà, khoe miệng cười lạnh. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, dẫn đầu tiến vào Thiên Phong trong ao chú ý. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là tập trung ở thác bia lao đà trên người, tất cả đều đem Trần Phong quên ở sau. Nhất là Nam Cung Thiên Ý, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Thú Vương đạo nhân cùng vô thế lao nhân bốn người. Đều là ngưng trọng nhìn thác bia lao đà, trong ánh mắt lóe lên ngưng trọng ánh sáng. Đây chính là, thứ thiệt thánh thú A. Vô thế lao nhân vẻ mặt ngưng trọng nói. chương 445, thánh nhân bảo khí đều xuất hiện. Bốn người bây giờ là thiên phong trì mạnh nhất bốn người, bọn họ nhìn thác bia lao đà đều là mặt đầy ngưng trọng, chung quanh tu sĩ lại nên biết bao buồn rầu. Đây chính là thánh thú A chúng ta bạch vân thành triệu ra mặc dù là bên trong các gia tộc, nhưng là chống lại thánh thú, chỉ sợ dốc hết toàn tộc lực. Đều không phải là thánh thú một hơi thở địch à. Đúng vậy lưu gia chúng ta cũng là trung đẳng gia tộc, nhưng là chống lại thánh thú, chỉ có bị diệt tộc kết quả này. Thánh thú, không là chúng ta bên trong các gia tộc có thể chống lại tồn tại a. Toàn bộ gia tộc thế lực đều là mặt đầy vẻ lo lắng, bọn họ thật vất vả lấy được phong linh thánh nguyên tinh suất thế tin tức, nhưng bây giờ là có một con thánh thú xuất hiện cắt đứt bọn họ ảo tưởng. Để cho bọn họ nhất thời có một loại lên không nổi khí nhi cảm giác ở trong lồng ngực. Vô thế lao nhân mi đầu đại chiếu. Đạo, quả nhiên cùng nhận được tin tức như thế, quả thật có một cái thánh thú thủ hộ phong linh thánh nguyên tinh tồn tại nơi phong linh thánh phủ. Cho nên, lão ca ngươi chuẩn bị cái gì đối phó thánh thú lao đà đồ vật sao? Thú vương đạo nhân câu mày hỏi. Dĩ nhiên chuẩn bị xong. Vô thế lao nhân trong nháy mắt trên người một cổ khí tức bén nhọn bột phát ra, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vô thế lao nhân. Chỉ cảm thấy vô thế lao nhân trên người buộc phát ra khí tức lại so với trước triệu đỉnh vân thi triển ra toàn lực thời điểm khí tức còn phải dũng manh thượng gấp mấy lần. Hiện nhiên, vô thế lao nhân đã cảnh giới đã đến gần vô hạn với võ thánh cấp bậc. Ngay một khắc này, vô thế lao nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, đạo, mời tổ khí. Trong ngay mắt, tự vô thế lao nhân trong tay lại là trống rông xuất hiện một cái mộc chế bảo hạc. Bảo trong hộp hình dáng thập phân phong cách cổ xưa, ít nhất cũng có gần ngàn năm lâu lịch sử. Giờ phút này bảo hạt vừa ra, trong thiên địa nhất thời xuất hiện một cổ vô thượng thánh nhân oai. Mặc dù nhỏ xíu, nhưng là tất cả tu sĩ cảm nhận được cổ hơi thở này thời điểm, đều là sinh ra muốn quỷ bái ý tưởng. Lại là thánh nhân bảo khí. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn vô thế lão nhân trong tay bảo hạt, vẻ mặt sợ hãi. Những tu sĩ kia đều là không nghĩ tới, những cường giả này lại sẽ chuẩn bị như thế chu toàn, lại có thể thật sớm chuẩn bị song thánh nhân bảo khí. Quả nhiên, lão ca cũng là sớm có chuẩn bị. Thú vương đạo nhân mỉm cười nói, ngay sau đó cũng là hét lớn một tiếng, đạo, mời tổ khí. Trong ngay mắt, ở thú vương đạo bên người thân, trống rông xuất hiện một cái cự đại quan tài, trong quan tài lại cũng là tản mát ra từng đạo kinh khủng thánh nhân oai. Kia quan tài cũng là thập phân phong cách cổ xưa, nhưng toàn thân nhưng là thạch đầu chế, cùng lão giả kia trong tay hộp gỗ như thế, đều là phong bế thánh nhân bảo khí oai tiết lộ ra ngoài chữ vật bảo vật. Thánh nhân bảo khí cùng chân chính thánh thú so sánh, còn trên lệnh khá xa, Hai món thánh nhân bảo khí căn không thể thay vào đó thánh thú lao đà, ít nhất còn phải một hai kiện thánh nhân bảo khí mới có thể hoàn toàn bắt lại đầu này lao đà. Vô thế lao nhân lắc đầu nói, ngay sau đó nhìn về phía thiên kiếm thánh nữ, đạo, tiểu nha đầu, các ngươi cổ thần điện nội tình hùng hậu, ngươi gia sư tôn trưởng lao cái gì, có hay không cho ngươi thánh nhân bảo khí? Thiên kiếm thánh nữ khẽ gật đầu, đạo, mời tổ khí. Trong ngay mắt, ở trên trời kiếm thánh nữ trong tay, nhất thời xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ trên trường kiếm trên vỏ kiếm, khắc họa có vô số trận văn, không có chỗ nào mà không phải là là phong ấn thánh nhân oai trận pháp. Ba cổ thánh nhân bảo khí phát ra thánh nhân oai vừa ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cũng không chịu được nữa, trực tiếp quỳ dưới đất, động cũng không thể động. Chương 446, Thánh nhân trung phẩm bảo khí Chu Tất Nguyên. N. Ba cổ thánh nhân bảo khí phát ra thánh nhân oai vừa ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cũng không chịu được nữa, trực tiếp quỳ dưới đất, động cũng không thể động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời tam đại cường giả, trong hai mắt đều là nồng nặc vẻ sợ hãi. Thánh nhân bảo khí, đây chính là thượng đẳng tông môn cùng thượng trở trong gia tộc mới có thể có được bảo khí. Thượng đẳng tông môn cùng thượng các gia tộc, cũng không phải là chỉ có một vũ đế cảnh cường giả là có thể xưng là thượng đẳng. Chỉ cần có một kiện thánh nhân bảo khí là có thể xưng là thượng đẳng, cũng hoặc có lẽ là chỉ có trong gia tộc trong vòng ngàn năm xuất hiện qua một cái thánh nhân mới có thể xưng là thượng đẳng. Nếu như không có thánh nhân bảo khí, hoặc là không có xảy ra thánh nhân, vậy cũng chỉ có vũ thần cảnh giới cường giả làm một tông chi chủ, mới có thể bị gọi là thượng đẳng tông môn hoặc thượng các gia tộc. Bây giờ nhìn lại, tam đại cường giả đều là thượng đẳng trong tông môn đi ra cường giả, hơn nữa trong tông môn ít nhất có một món thánh nhân bảo khí. Trong tông môn ra qua một cái thánh nhân, đó là cường đại dường nào nội tình A. Một món thánh nhân bảo khí, mặc dù không có người có thể phát huy ra trong đó toàn bộ thực lực. Nhưng là... Coi như chỉ có thể phát huy ra một thanh lý lực, đó cũng là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Toàn bộ tu sĩ chỉ một cảm giác thánh nhân bảo khí khí thế, cũng đã mất đi chiến đấu lực, thậm chí ngay cả muốn chống lại dũng khí cũng tiêu tán thành vô hình. Trời ạ ba cái thánh nhân bảo khí đều xuất hiện. Thánh nhân bảo khí bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện một lần, hôm nay lại ba cái thánh nhân bảo khí cùng xuất hiện, đây là biết bao dung động sự tình A. Tam đại cường giả chỗ tông môn, nội tình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại hạ toàn bộ tu sĩ đều là không ngước chế được rung động trong lòng, trong ánh mắt sợ hãi theo thời gian trôi qua mà không ngừng gia tăng. Nam cung thiên ý vào giờ phút này cũng là nhìn kia ba vị cường giả, trong hai mắt lóe lên một tia khinh thường. Đối phó thanh thú, ba cái hạ phẩm thánh nhân bảo khí có thể có ích lợi gì? Nam cung thiên ý thập phân khinh thường, phảng phất kia ba cái thánh nhân bảo khí chính là rác rưởi phổ thông. vô thế lao nhân, thú vương đạo nhân, thiên kiếm thánh nữ trong nháy mắt đều là mặt mày hơi trầm xuống nhưng nhìn thấy nam cung thiên ý lúc ấy ư đều là không nói gì duy chỉ có vô thế lao nhân nhìn nam cung thiên ý chốc lát ngay sau đó cười nói nam cung công tử xuất từ hoàng thành tứ đại thế gia nội tình tự nhiên so với chúng ta thượng đẳng tông môn cường đại gia không biết bao nhiêu không biết nam cung công tử lần này có thể xuất ra cấp bậc gì thánh nhân bảo khí đây nam cung thiên ý vẻ mặt bình thản bị trần phong chọc giận lúc trạng thái phảng phất biến mất lần nữa khôi phục trước hắn ổn định cùng lạnh nhạt chỉ thấy nam cung thiên ý lật bàn tay một cái. Trong nháy mắt, một đạo hỏa hồng sắc quang mang trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý trên lòng bàn tay, kêu hỏa hồng sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng không trung. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Nam Cung Thiên Ý trong tay lớn cỡ bàn tay hồng quang, ánh mắt rung động. Đó lại là một bàn tay đại nguyên tinh, ở đó nguyên tinh bên trong, lại là có một cái màu lửa đỏ chim sẻ hình bóng đang không ngừng vô cánh, trông rất sống động. Đây là Thánh nhân trung phẩm bảo khí chu tức nguyên Vô thế lao nhân, thú vương đạo nhân Thiên kiếm thánh nữ ba người trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Cùng lúc đó, kia Chu tước nguyên trên lại là bộc phát ra vô tận thánh nhân oai. Toàn bộ tu sĩ giờ khắc này chỉ cảm thấy một cổ vô thượng thiên uy đè xuống, để cho bọn họ chính là liền đầu cũng không ngẩng lên được. Nhìn phía dưới tu sĩ, nam cung thiên ý khẽ miệng ngầng lên một nụ cười lạnh lùng. Chương 447, thánh thu lao đà mở miệng. N. Chu tước nguyên đây chính là thánh nhân trung phẩm tầng thứ bảo khí, trong đó nhưng là có có thể phần thiên trừ hại lực lượng A. Vô thế lao nhân kinh hô thành tiếng, cả người đều là nhìn nam cung thiên ý, hồi lâu cũng không nói ra lời. Không hổ là lấy chu tức coi như đồ đằng nam cung thế gia, lại có thể nắm giữ chu tức thánh nguyên tình coi như thánh nhân bảo khí, nam cung gia nội tình xem ra không là chúng ta tầm thường thượng đẳng tông môn có thể so bị a. Thú vương đạo nhân lắc đầu cười khổ nói. Thiên kiếm thánh nữ nhìn nam cung thiên ý, cao mày nói, đã như vậy, nam cung thiên ý ngươi trước hết đánh trận đầu đi. Thiên kiếm thánh nữ chỗ cổ thần điện nhưng là cùng hoàng thành tứ đại thế gia cùng cấp bậc thượng đẳng tông môn, thiên kiếm thánh nữ nói chuyện tự nhiên không cần một mực cung kính. Nam cung thiên ý liếc về thiên kiếm thánh nữ liếc mắt, cười nói, hoa dung tiên tử, thiếu gia cũng không phải là ngươi có thể đủ chỉ huy, trừ phi ngươi đáp ứng thiếu gia cầu hôn, ngươi lời nói thiếu gia mới có thể nghe vào. Ngươi nằm mơ. Thiên kiếm thánh nữ trên mặt trong nháy mắt phủ đầy sương lạnh. Vậy ngươi cũng không cần đối với thiếu cơ tay múa chân. Nam cung Thiên ý sắc mặt cũng là lạnh xuống. Ở trong tràng chỉ có Nam cung Thiên ý nắm giữ Thánh nhân Trung phẩm bảo khí, ngay cả vô thế lão nhân ba người đều chỉ có thể lấy Nam cung Thiên ý cầm đầu. Nam cung Thiên ý dĩ nhiên là mặt đầy kiêu căng, nhìn kia sớm cũng sớm đã lần nữa đến Thiên phong đấy ao Thánh thú lao đà mà bình mặt nước. Nam cung Thiên ý trong nháy mắt mặt đầy cười lạnh. Nam cung Thiên ý trực tiếp xuất hiện tại Thiên phong trong ao không. Nhất thời Thiên phong chỉ xuống chính là bóng đen to lớn kia lại lần nữa xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ đều là vì đó dung một cái. Trong nháy mắt, lão kia cá giải một lần nữa nổi lên mặt nước, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất sắc. Nhưng là lần này, Nam Cung Thiên Ý không có tránh né, mà là trực tiếp trong tay bộc phát ra vô tận linh khí, trong nháy mắt rót vào Chu Tước Nguyên bên trong. Trong một sát na, Chu Tước Nguyên ra lại xuất hiện chín đạo vầng sáng màu vàng ống. Những hào quang này ở Nam Cung Thiên Ý linh khí rót vào trong đó lúc, lại là tan giã một đạo vầng sáng màu vàng ống. Khi này vầng sáng màu vàng óng biến mất một đạo thời điểm, một cổ vô tận thánh nhân khí nhất thời tràn ngập toàn bộ thiên phong trì. Kia Thánh Thu thác bia lão đả mới vừa lũ đầu một cái, chính là cảm nhận được đầy trời thánh nhân khí, nhất thời lâm vào cùng nộ. Thánh Thu đã mở ra linh trí, nhất thời biết Nam Cung Thiên Ý là phải làm gì. Nhất thời, thác bia lão đả lại là miệng nói tiếng người. Phong linh Thánh Phủ, không phải xung loạn. Thác bia lão đả thanh âm thập phân giàn mua. Giống như là một cái hành tương tiểu mục lão đầu tử một dạng làm cho người ta một loại cây khô va chạm phổ thông cảm giác. Toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì thác biện lao đà miệng nói tiếng người mà kinh ngạc. Cái này lao đà lại có thể miệng nói tiếng người. truyền thuyết yêu thú đến cảnh giới nhất định sau, là có thể miệng nói tiếng người, lao đà thật là thánh thú a Ta vẫn là lần đầu tiên nghe yêu thú có thể nói chuyện. Trần Phong cũng là nhìn kia thánh thú lao đà mở miệng nói chuyện mà cảm thấy ly kỳ. Ngay sau đó nhìn từ tứ nữ trong ngực lưu luyến bay tới Tiểu Nãi Long, hỏi ngươi có biết nói chuyện hay không ạ? Tiểu Nãi Long mặc dù nghe hiểu Trần Phong lời nói, nhưng là đáp Trần Phong nhưng là một hồi dĩu ra dĩu dít. Trần Phong lại vừa là hỏi vậy ngươi có thể hay không cùng cái kia thánh thú lao đà cầu thông? Tiểu Nãi Long đầu lâu khẽ lệnh, mười phần khả ái, ngay sau đó gật đầu một cái. Trần Phong nhất thời cười lên. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, Trần Phong đột nhiên vỗ đầu một cái, đạo, ta thế nào đem chuyện này quên? Chương 448, Trần Phong tính toán. N. Trần Phong chỉ cảm giác mình trí nhớ thật là quá kém, có lẽ là thận không tốt. Trần Phong nhất thời trong lòng mặc niệm đạo. Mãn cấp kỹ năng ngôn ngữ tính thông. Phát động. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là nghe tiểu nãi long trong miệng díu ra díu dít âm thanh lại là một chút xíu từ díu ra díu dít biến thành hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ. nha tiểu thư này tỷ thật là đẹp. Hoa tiểu tỷ tỷ ngươi tốt lớn A. A-Z kia ngươi lớn hơn. Tiểu Nãi Long chỉ từ trong bầu trời thiên kiếm thánh nữ đến bên người Tiểu Hà, rồi đến chân quân bên cạnh Mai Di trên người quét qua, từng tiếng lẩm bẩm. Trần Phong chỉ cảm giác mình đầu cũng lớn. Cái này Tiểu Nãi Long đại não đại trong cũng giả bộ là cái gì thứ lộn xộn, chẳng lẽ đều là loại này không có dinh dưỡng đồ vật sao? Trần Phong mặt đen lại. Nhất thời, Trần Phong mở miệng nói, ngươi tiểu tử này mỗi ngày càng không học giỏi, cũng biết nghĩ tưởng những thứ này. Ta bây giờ đang là tuổi trẻ thanh xuân, suy nghĩ một chút không được sao? Tiểu nãi long theo bản năng đáp, nhưng là sau một khắc, hắn nhưng là trong nháy mắt hóa đá, chỉ chốc lát sau trực tiếp trợn mắt nhìn mắt to kinh hại nói, cha, ngươi lại lại nói long ngữ. Không chỉ là tiểu nãi long rất kinh ngạc, ngay cả chung quanh chân quân bọn người là kinh ngạc không thôi. Ra cắt cắt trợn to hai mắt nói, lão đại, ngươi mới vừa rồi dịu ra dịu dít nói gì đây. Thế nào nghe hình như là cùng đầu này tiểu nãi long tiếng kêu như thế. Trương Kiểu Linh bọn người là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Tiểu nãi long nghe ra cắt các, các lời nói, nhất thời một trận khó chịu, hướng về phía ra cắt các, các vung trào tử, bất mãn nói, ngươi nói chuyện mới là tiếng kê ơ. ta đây là nói chuyện đây ta nói là Long ngữ. Vừa nói tiểu nãi long nắm Trần Phong cổ áo, một cái móng vuốt chỉ ra cắt các, các, đạo, cha, ngươi nhanh nói cho hắn biết, ta nói là Long ngữ. Trần Phong trong hai mắt mười phần bất đắc dĩ, ngay sau đó hướng ra cắt các, các đám người giải thích, con của ta để cho ta cho ngươi biết, nói hắn nói là Long ngữ, không phải là tiếng kê ơ. Ai Lão đại ngươi lại lại nói long ngữ. Ra cắt các đám người càng là khiếp sợ. Ta lấy vi đại ca lại nói tứ thánh trong di tích di tộc nôn ngữ liền rất lợi hại, không nghĩ đến Lão đại sẽ còn nói long ngữ. Trương Cửu Linh cũng là kinh ngạc không thôi. Được, đừng để ý chuyện này, ta bây giờ muốn cho lão già chết tiệt này cho chúng ta nhường đường. Trần Phong vừa nói, ngay sau đó nhìn về phía tiểu nãi long, đạo, ngươi có cái gì không long tộc bí pháp, hoặc là phương pháp tu luyện có thể dạy cho lão già chết tiệt này. Tiểu nãi long nghe Trần Phong long ngữ, nghi ngờ ngẩng đầu, đạo, ta là cảm giác cái lao quỷ này trong cơ thể có cùng chúng ta tương tự huyết mạch, nhưng là không biết hắn có thể hay không tu luyện à. Cái này liền hơi bó tay a. Trần Phong mút lời răng nghĩ biện pháp, nhưng trong lòng thì hỏi hệ thống đạo, hệ thống, Tây Phương long cùng Đông Phương long phương thức tu luyện có thể hay không cộng thông. Đáp Đông Phương long là long đẳng cấp cao nhất hình thái, Tây Phương long trong cơ thể cũng là long huyết không tiến hóa hoàn toàn hình thái, trên lý thuyết, có thể cộng thông. Trần Phong nhất thời khỏe miệng khẽ nhất, có hệ thống giải thích, hắn là như vậy lòng tin tăng nhiều, đạo, không có chuyện gì, hẳn là có thể cộng thông, bây giờ ta đã nói với ngươi à. Trần Phong dùng long ngữ nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ lao giả chết tiệt kia bên người, dùng ngươi tu luyện chi pháp tới cám dỗ hắn, để cho hắn cho chúng ta nhường ra một lối đi. Tiểu nãi Long nhất thời gật đầu nói, nghe cha. Chương 449, Giao dịch Vào giờ phút này, trong bầu trời, Nam Cung Thiên Ý chính kích thích Chu tức nguyên lực lượng. Thác Bia Lao Đà mắt lạnh nhìn Nam Cung Thiên Ý, trên thân thể cũng là khí thế thập phân kinh người. Thánh thú lực lượng, mặc dù so sánh lại chi thánh nhân còn kém một chút, nhưng vẫn có thể sừng bá thế gian. Trong nháy mắt, thánh thú gai chính là khuyết tán toàn bộ thiên địa, uy áp để cho toàn bộ tu sĩ đều cảm giác thiên địa sức nặng cũng ép ở trên người bọn họ. Có chút tu vi thấp tu sĩ giờ phút này đều là nằm trên đất, trong miệng tiên huyết cuồn cuốn. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong cùng tiểu Nãi Long trực tiếp xuất hiện ở Thác Bia Lao Đà cùng Nam Cung Thiên Ý trước mặt. Toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại lại đột nhiên xuất hiện ở hai người giữa. "Trần Phong, ngươi là muốn chết phải không?" Nàng Cung Thiên Ý đẹp lạnh lùng nhìn Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Nhưng là bây giờ hắn nhiệm vụ chủ yếu là muốn trấn áp, thậm chí chém chết thánh thú Thác Bia Lao Đả, mở ra Phong Linh Thánh phủ lối đi. Cho nên hắn cũng không muốn đem thánh nhân bảo khí lực lượng lãng phí ở Trần Phong trên người. Nhưng là Trần Phong nhưng là khẽ miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, "Đạo, ta không phải là tới ngăn ngươi." Ta chỉ là tới cho ngươi tranh thủ một chút mở ra phong ấn thời gian mà thôi. Nam cung thiên ý nhất thời bị Trần Phong lời nói làm cho sức sở, mi đầu đại chiếu, đạo, ngươi có tốt bụng như vậy. Ngươi đem cái này lão vương bắt làm cho chết, ta không là có thể đi theo các ngươi vào phong linh thánh trong phụ sao. Cho nên ta chính là như vậy lòng tốt. Trần Phong thập phân không biết xấu hổ nói, hắn nói chuyện chính hắn đều không tin. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đầu có bị bệnh không? Hắn mới vừa rồi còn cùng Nam Cung Thiên Ý giằng co thậm chí muốn ra tay đánh nhau, bây giờ làm sao lại giúp Nam Cung Thiên Ý tranh thủ thời gian? Ta cảm giác trong này hình như là có bấy. Còn nữa, cái kia hướng thánh thú bên cạnh bay là cái yêu thú gì? Hình như là tiểu tử kia yêu thú đi. Nghe chung quanh tu sĩ giọng nói, Nam Cung Thiên Ý cũng là phát hiện tiểu nãi long nhất thời mi đầu đại chiếu, đạo, trần phong, trong lòng ngươi đến cùng có tính toán gì? Mà toàn bộ tu sĩ nghe nam cung Thiên Ý nói ra Trần Phong hai chữ thời điểm, nhất thời một trận kinh hãi. Cái gì? Tiểu tử này chính là Trần Phong. Lúc ấy ở Phong Tử Địa, tuyệt diệt cốc danh tiếng vang xa Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Phong danh tiếng cũng sớm đã ở Phong Linh vực truyền ra, toàn bộ tu sĩ bên trong không có mấy người không biết Trần Phong danh hiệu, coi như là không Trần Phong, vậy cũng khẳng định nghe nói qua Trần Phong sự tích. Lúc này Trần Phong tên vừa ra, Nhất thời hấp dẫn toàn bộ tu sĩ ánh mắt. Bọn họ đều là nhìn về phía Trần Phong, chỉ cảm thấy Trần Phong tướng mạo bình thường không có gì lạ, thập phân bình thường, nhưng là thế nào là có thể yêu nghiệt như vậy, hơn nữa thập phân to gan lớn mật. Không trách hắn dám ra tay đánh triệu đình Vân không rõ sống chết, còn dám khiêu khích nam cung thiên ý nguyên lai hắn là Trần Phong A. Một người tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ đạo, ngay sau đó lại vừa là nghi ngờ không hiểu nói, nhưng là hắn đến cùng muốn làm gì. Vào giờ phút này, chỉ thấy Trần Phong khỏe miệng gãy nh Đáp Nam Cung Thiên Ý vấn đề đạo, cũng không có tính toán gì, liền là muốn cùng Lão Già chết tiệt kia làm một cái giao dịch mà thôi. Giao dịch? Người đang nói gì? Để cho một con yêu thú đi giao dịch? Nam Cung Thiên Ý không nghĩ nghe nữa Trần Phong hầu ngôn loạn ngữ, trong tay Chu Tức Nguyên Phong ấn cũng đã cởi ra sắp tới một thành, trong nháy mắt chính là hướng thánh thú Lao Đà vung lên. Trưng 450, Lao Đà cung kính. Cùng lúc đó, Tiểu Nãi Long trong nháy mắt khỏe miệng gãy nhết, hướng về phía Lao Đà gật đầu một cái trong miệng phát ra một trận diễu ra diễu rít thanh âm, mà kia thánh thú thác bĩ lão đà nghe tiểu nãi long diễu ra diễu rít thanh âm, trong hai mắt lại là lóe lên một trận sáng ngời hết sạch. trong ngay mắt, lão kia cá giải lại phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. toàn bộ tu sĩ đều là nhìn lão đà đột nhiên này ngửa mặt lên trời thét dài không biết làm sao. bọn họ không biết lão đà tại sao đột nhiên kích động như thế, nhưng nhìn lão đà trước mặt tiểu nãi long, toàn bộ tu sĩ đều đang là có một loại cảm giác, chính là lão đà trước mặt không biết tên yêu thú. Lão Đà mới sẽ kích động như vậy. Nam Cung Thiên Ý cũng là nhìn Thánh thú Lão Đà kích động như vậy bộ dáng, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ đạo. Ngươi để cho yêu thú kia làm gì? Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đạo, không có gì, nhưng mà khiến nó cùng Lão già chết tiệt kia trao đổi một chút cảm tình a. Trần Phong nói thập phân dễ dàng, nhưng là Nam Cung Thiên Ý nhưng là có một loại cảm giác, chuyện này tuyệt đối không có Trần Phong nói đơn giản như vậy. Cũng chính là lúc này, tiểu nãi long chỉ chỉ Trần Phong, rồi sau đó lại vừa là diễu ra diễu rít mấy câu. Nhất thời, kia Thánh Thu Lao Đà đem nhìn không hướng Trần Phong, nhìn mấy lần sau, trong ánh mắt lại là xuất hiện một vệt lòng cảm kích. Lao kia cá giải hướng về phía Trần Phong lại là mười phần cung kính gật đầu một cái, miệng nói tiếng người đạo, Trần Công Tử, Lao Đà ta có thể vì ngài và bằng hữu ngài mở ra phong linh Thánh Phủ Đại Môn, nhưng là còn lại không liên quan người, bọn họ lại không thể đi vào. Nghe lão Đà lời nói. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ. Cái gì? Lao đà lại đối với Trần Phong cung kính như vậy. Đây tột cùng là phát sinh cái gì sao? Nó tại sao đối với Trần Phong cung kính như vậy? Còn phải là Trần Phong mở ra phong linh thánh phủ? Trần Phong đến tột cùng là làm gì? Tại sao có thể lấy được thánh thú trợ giúp? Toàn bộ tu sĩ cũng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên khó tin ánh sáng. Nhất là Nam Cung Thiên Ý. Vào giờ phút này càng là trong hai mắt tràn đầy ghen tị cùng không cam lòng. Tại sao Trần Phong lại luôn là có thể vận tốt như vậy, lại có thể lấy được lao đà hỗ trợ? Hơn nữa lao kia cá giải nhưng là thánh thú A là cái gì có thể đối với Trần Phong cung kính như vậy? Chẳng lẽ là cái kia bạch sắc yêu thú? Nam Cung Thiên Ý nhìn không hướng tiểu nãi long, trong ánh mắt tràn đầy muốn làm của riêng tham lam. Yêu thú này có thể nói với thánh thú, đây tuyệt đối là có hơn người lĩnh. Hơn nữa một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu thú lại có cao như vậy linh trí, mặc dù không biết là cái gì phẩm loại, nhưng là tuyệt đối là thập phân quý trọng yêu thú huyết mạch. Mà trong bầu trời vô thế lao nhân nghe lão kia cá giải nói với Trần Phong lời nói, càng là khiếp sợ. Nhất là ở vô thế lao nhân bên người thú vương đạo nhân, nhìn thấy tiểu nãi long thời điểm, trong ánh mắt lại là bộc phát ra vô tận ánh sáng. Đây tột cùng là yêu thú gì? Hán thân là vạn thú tông trưởng lão, dĩ nhiên là đối với thiên hạ đủ loại yêu thú cũng ngược chỉ trượng. Hơn nữa hắn vạn thú tông tới chính là ngự thú sư tông môn, nhìn thấy loại này hiếm quý dị thú nhất thời càng động tâm. Thiên kiếm thánh nữ nhìn thấy tiểu nãi long, trong hai mắt lại là buộc phát ra một trận chìm đắm ánh sáng. Ngay sau đó, thiên kiếm thánh nữ chính là nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch theo lao đà đạo, không sao, ta cùng bằng hữu của ta đi vào là được, bọn họ không có quan hệ gì với ta. Trường 451, Thu Phục, thánh thú thác bia lao đà. Như thế tốt lắm. Lão Đà nghe Trần Phong cũng không có gì bất mãn, nhất thời gật đầu cung kính nói. Trần Công Tử, ta đây liền là ngài mở ra lối đi. Lão Đà vừa nói, to lớn thân thể nhất thời bộ phát ra một trận hết sạch. Tinh này ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, lại hóa thành một cây cầu, liên tiếp thiên phong chỉ đáy tao, bên kia là liên tiếp đến Trần Phong bên người. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là một trận nóng mắt, nhìn Trần Phong bên người cầu, đều là dục dịch. Ở Trần Phong bên người, Nam Cung Thiên Ý nhìn đạo kia cầu nhất thời nâng lên một nụ cười lạnh lùng trong một sát na trần phong chính là nụ cười áng nhiên hướng về phía lão kia cá giải đạo đã như vậy vậy thì viết qua lão tiền bối tiền bối không dám nhận ngài gọi nó ban cho lão đà ta cơ duyên đối với lão đà mà nói chính là một phần cơ duyên vô cùng to lớn hẳn là lão đà ta tạo ngài mới đối với lão đà thái độ mười phần cung kính thậm chí còn có một tia cảm kích ở trong đó trần phong nhất thời cười ngạo nghễ đạo chờ chúng ta tiến vào bên trong sau Ngươi có thể phải kinh lịch một trận đại chiến đi, ngươi phải làm sao?" Trần Phong lời nói chính là thú ngữ, cũng chính là trong yêu thú tiếng thông dụng, liền như cùng nhân loại tiếng phổ thông một dạng những lời này vừa ra, nhất thời Lao Đà chính là đột nhiên cả kinh. "Ngài sẽ nói thú ngữ?" Lao Đà kinh hãi không thôi, nhất thời dùng thú ngữ đạo, "Trần công tử quả nhiên là cao nhân." Một hồi miệng không muốn đại chiến một trận, bọn họ nhiều người, hơn nữa còn có thánh nhân bảo khí, Lao Đà ta khả năng chống đỡ không bao lâu." Lao Đà lắc đầu một cái, Đạo, thật ra thì ngày này lao đà ta sớm liền nghĩ đến, phong linh thánh để cho ta thủ hộ hắn phủ đệ vạn năm mệnh lệnh lao đà ta cũng đã hoàn thành, nếu là không thể phòng thủ lần này, lao kia cá giải ta liền trực tiếp tìm một chỗ vùi đầu tu luyện đi. Ta phòng trừ ngươi không phòng giữ được. Trần Phong cười nói, không bằng ngươi với ở bên cạnh ta, có lẽ ta có thể bàn cho ngươi hóa long cơ duyên. Hóa long cơ duyên. Lao đà ánh mắt nhìn chầm chập Trần Phong, nhưng là vẫn không tin nói, hóa long cơ duyên nào có dễ dàng như vậy lấy được. Ngươi không tin? Trần Phong cười nói, thế gian nơi nào còn có chân long? Nhưng là bên cạnh ta thì có một cái đến gần vô hạn chân long cự long. Ngươi cảm thấy ta là từ nơi nào lấy được hắn? Trần Phong lời này vừa nói ra, nhất thời lão đà chính là một trận kinh hãi. Đúng vậy, ban đầu long phượng đại kiếp lúc, long phượng tất cả đều biến mất, ngài lại có một cái cự long làm bạn. Điều này hiển nhiên là. Lão đà vừa nói, nhất thời khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trần Phong khoe miệng khẽ nứt, trong hai mắt lóe lên một tia không nhìn thấu ánh sáng ngươi có thể nguyện đi theo ta. Trần Phong nhìn thẳng lão đà ánh mắt, đạo, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi có thể trở thành chân long. Lão đà nhìn Trần Phong chốc lát, đột nhiên vẻ mặt càng cung kính nói, lão đà ta cả đời này trừ thủ hộ phong linh thánh phủ không bị người ngoài thật sự nhiễu, chính là đang đeo đuổi đột phá lao thân, muốn khám phá hóa long tầng này cảnh giới. Nếu công tử cũng nói như vậy, lão đà ta nguyện ý đi theo công tử. Lão đà vừa nói, lại là trong nháy mắt thân hình thu nhỏ lại. Hóa thành một chỉ lớn trừng bàn tay quy trôi lơ lửng ở Trần Phong trước mặt. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là gật đầu cười lên. Ngươi không sẽ vì ngươi hôm nay làm quyết định mà cảm thấy hối hận. Trần Phong trong hai mắt lóe lên lóe sáng ánh sáng, để cho chung quanh tiếp tục thử một trận thắng phụ. Liên liên trong bầu trời kia vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân đều là một trận kinh hãi, thiên kiếm thánh nữ cùng Nam Cung Thiên Ý càng là khiếp sợ không nói ra lời. Chương 452, thú nữ cùng ngự thú sư. Bọn họ đều là không biết phát sinh cái gì sao? bọn họ chỉ nghe Trần Phong không ngừng cùng Thánh Thú thác bia lao đà phát ra một tiếng một tiếng thu hống cuối cùng kia Thánh Thú lao đà lại hóa thành một cái nhỏ ô quy nằm ở Trần Phong trên bả vai chuyện gì Trần Phong lại thu phục một cái Thánh Thú hắn là làm sao làm được thật đáng sợ đi Thánh Thú Trần Phong cũng có thể thu phục toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy rung động bọn họ đều là không hiểu Trần Phong kết quả là cái gì có thể thu phục một cái Thánh Thú bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra Trần Phong chỉ dựa vào mấy câu nói là có thể đem Thánh thú lao đà cho thu phục. Trong bầu trời, kia tam đại cường giả còn có nam cung thiên ý vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, nhất là nam cung thiên ý, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn căn không cách nào tưởng tượng, một cái Thánh thú lại sẽ khinh địch như vậy khuất cư nhân hạ, hơn nữa còn là một cái vũ đế cảnh giới, nhỏ yếu như vậy nhân thủ xuống. Tại sao có thể có vận tốt như vậy tiểu tử? Nam cung thiên ý mặt đầy phẫn hận. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cực độ ghen tị. Hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Tiểu tử này đã mang cho ta quá nhiều khiếp sợ vô thế lão nhân khiếp sợ nói. Nhưng là đang lúc này, trong bầu trời thú vương đạo nhân nhưng là đột nhiên kinh hô thành tiếng. Nhìn Trần Phong quang chi trùng, lại là muốn ăn Trần Phong phổ thông. Chơi ạ tiểu tử này. Lại lại nói thú ngữ. Thú vương đạo người nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ đến tổ đỉnh. Nhất là vô thế lão nhân, thiên kiếm Thánh Nữ. Còn có Nam Cung Thiên Ý. Ba người đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong, chỉ cảm thấy rung động trong lòng so với trước toàn bộ rung động chung vào một chỗ còn phải rung động. Cái gì? Hắn lại sẽ thú ngữ. Vô thế lao nhân kinh hô thành tiếng. Không thể nào thế gian làm sao có thể sẽ có người nói bất đồng loại vật lời nói. Thiên kiếm thánh nữ cũng là cảm giác rất không tưởng tượng nổi, nhất thời kinh hô thành tiếng đạo. Nam Cung Thiên Ý cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt mặc dù tràn đầy khiếp sợ, Nhưng là càng nhiều hay lại là ghen thị. Nam Cung Thiên Ý không nói gì, nhưng là hắn cũng là không tin Trần Phong có thể nói thú ngữ. Nhưng là thú vương đạo nhân giờ phút này, nhưng là đôi bên trong lóe lên khó tin ánh sáng. Hiện nhiên đối với mới vừa rồi Trần Phong cùng thánh thú thác bia lao đà thứ nhất một đặc thù gầm to biểu thị khiếp sợ. Chúng ta vạn thú tông cổ tịch trên ghi lại, ở xa xôi man hoang kỷ nguyên lúc, thế gian từng có nhân tinh thông thú ngữ, cũng chính bởi vì vậy, nữ thú sư nghề nghiệp này mới có thể ra trên thế giới bây giờ. Thú vương đạo nhân nặng nề nói, nhưng là theo thời gian trôi qua, tinh thông thú ngữ người càng ngày càng ít, cũng đưa đến ngự thú sư nhất mạch xa suốt, đưa đến ngự thú sư đến bây giờ nhất đại, chỉ có bạch vân thành vạn thú tông nhất mạch tương thừa. Không nghĩ tới vẫn còn có có thể biết thú ngữ người tồn tại. Thú vương đạo nhân mặt đầy kinh hỉ cùng kích động, đạo, nếu là có thể học được thú ngữ, chúng ta ngự thú sư nhất mạch tương hội một lần nữa có khởi, đi về phía hưng thịnh phồn vinh, lại chế man hoang kỷ nguyên thời đại huy hoàng. cái này chân phong lại trọng yếu như vậy. Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, trong lòng nhất thời sát cơ đại thịnh. Ta mới thật sự là thiên tài, dựa vào cái gì Trần Phong có thể vận tốt như vậy, chuyện gì tốt cũng có thể than thượng trên người hắn, rõ ràng thiếu gia mạnh hơn hắn thượng gấp 10 ngàn lần. Nam Cung Thiên Ý nhất thời sát khí nhộn nhịp. Chương 453: Tùy tiện tông chủ tùy tiện tông môn. Trần Phong gia nhập Ta Vạn Thú Tông đi láo phu đem tự mình người cho tông tông chủ, để cho hắn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, hết thệ tài nguyên đều đưa cho ngươi rộng mở. Thú Vương Đạo Nhân trong nháy mắt hướng về phía Trần Phong Hồ. Trần Phong mới vừa rồi cũng là nghe Thú Vương Đạo Nhân lời nói, dĩ nhiên là biết thú ngữ tầm quan trọng. Nhưng là nghe Thú Vương Đạo Nhân hô đầu hàng, Trần Phong nhưng là cười lên, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta chính là nhất tông chi chủ, không sẽ tăng thêm vào những tông môn khác. Cái gì? Trần Phong lại là nhất tông chi chủ? Còn trẻ như vậy? Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói nhất thời một trận kinh hãi. Trần Phong nhìn bất quá liền hơn 20 tuổi. Nếu là nói là một cái tông môn đệ tử bọn họ tin, nhưng là lại nói là nhất tông chi chủ, đây cũng quá làm người ta khó tin đi. Toàn bộ tu sĩ không thể tin tưởng Trần Phong lời nói, rồi dít lên tiếng nghi ngờ. Làm sao có thể? Nào có còn trẻ như vậy nhất tông chi chủ? Trẻ tuổi nhất tông chủ đều là hơn 30 tuổi người, ngươi tại sao có thể là nhất tông chi chủ? Còn trẻ như vậy tông chủ, chẳng lẽ là tông môn nào tông chủ trước khi lâm trung bổ nhiệm hay sao? Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được thậm chí là lên tiếng nghi ngờ Trần Phong lời nói. Thú Vương Đạo Nhân cũng là cao mày nói, tiểu hữu, ngươi không muốn gia nhập ta Thú Vương Tông, cũng không trở thành dùng như vậy một cái lý do lấy lệ lao phu đi. Thú Vương Đạo Nhân không có tức giận, dù sao hắn sẽ không làm người khác khó chịu, nhưng là hắn hay là muốn đem Trần Phong kéo vào bọn họ trong tông môn, dù sao Trần Phong tinh thông thú ngữ, đây chính là có thể làm cho cả thế giới ngự thú sư nghề một lần nữa quật khởi cơ hội à. Trần Phong đối với bọn họ ngự thú sư mà nói, rất trọng Thiên kiếm thánh nữ cùng nam cung thiên ý cũng là không tin Trần Phong lời nói, dù sao còn trẻ như vậy tông chủ, từ cổ trí kim cũng không có mấy người. Trần Phong cũng biết bọn họ sẽ không tin tưởng mình nói, nhất thời cười nói, thế nào không thể nào. Ta cho tới bây giờ không có gia nhập cái nào tông môn, chính ta khai sáng một cái tông môn, ta không phải là nhất tông chi chủ sao. Với vạn, ta nhưng vào lúc này giờ phút này, cùng các ngươi nói một chút đi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, cao giọng nói. Ta tông môn kêu trời đỉnh hoàng nên các vị có chí người gia nhập, hoàng nên mỗi cái tông môn gia nhập ta Thiên đỉnh đại gia đình." Trần Phong vừa nói, cười đối với Thú Vương đạo người nói, muốn cho ta gia nhập những tông môn khác vậy hiển nhiên là không có khả năng, nhưng là các ngươi Vạn Thú tông có thể gia nhập ta Thiên đỉnh, nếu như các ngươi tông chủ đồng ý lời nói, ta có thể hứa cho hắn một cái bốn chức trưởng lão. Ngươi có thể cùng ngươi tông môn tông chủ câu thông một chút, ta Trần Phong nói lời giữ lời." Trần Phong cười ha ha. Đã tới Trần Phong bên người Trương cửu linh bọn người là cười lên, trong bọn họ trừ Trần Quân cùng Mai Di ra, đều là thiên Đình một thành viên. Trần Phong như vậy tùy tiện lời nói, để cho bọn họ đều là thập phân kiêu ngạo. Thiên Đình người, không gia nhập những tông môn khác, nhưng là hoan nghênh những tông môn khác gia nhập. Như vậy tùy tiện tông chủ, như vậy tùy tiện tông môn. Để cho bọn họ những ngày qua đỉnh thành viên, đều là bội cảm kiêu ngạo, lần có mặt mũi Nghe Trần Phong lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Rồi dít bị Trần Phong lời nói rung động. Đây là một cái biết bao tùy tiện tông môn A. Không gia nhập bất kỳ tông môn nào, nhưng là lại hoan nên toàn bộ tông môn gia nhập. Đây là muốn đem những tông môn khác hấp thù, đem thế lực khác nội tình dung nhập vào chính mình tông môn, lớn mạnh chính mình tông môn ý tư A. Cái này Trần Phong, kết quả là người nào A? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong lòng thật lâu không thể bình. Trường 454, đến từ Thiên Kiếm Thánh Nữ Thẹ Thùng. Thiên Đình. Lại dám dùng trong truyền thuyết tiên nhân nơi ở vì danh, trong lòng tiểu tử này có cực đại hùng tâm tráng chi a Vô thế lao nhân nhất thời nheo mắt lại đạo. Vào giờ khắc này, vô thế lao nhân chỉ cảm giác nhìn mình không thấu Trần Phong. Thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nhưng là trên mặt nhưng là một trận kinh diễm. Nàng tâm đều là bị Trần Phong mới vừa rồi lời nói rung động, thậm chí là bị Trần Phong hùng tâm tráng chi cho ái mộ. Người đàn ông này, thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong bên nhan Trong ánh mắt đột nhiên một trận vẻ mặt biến đổi, nhưng là lại là trong nháy mắt trở nên kiên định, phảng phất làm gì chợt vật quyết định phổ thông. Được, chúng ta đi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo, đều đi theo ta bước lên cây cầu kia. Trần Phong hướng về phía thân triêu tiếp theo hô nhất thời ra các các, trương cửu linh, chân quân, phương vân bọn người là bay lên trời, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Mấy người bước lên kia thánh thú lao đà chế tạo ra linh khí cầu, nhất thời có một loại chân đạp đất cảm giác. Giống như là đi lên chân chính cầu một dạng có thể thấy lão đà thực lực có cường đại giường nào. Lão đà, có thể. Trần Phong tỏ ý lão đà, để cho lão đà dẫn đường. Lão đà gật đầu, liền phải dẫn linh khí cầu hướng Phong Linh Thánh trong phủ dẫn đường đi. Nhưng là đột nhiên, một cái như chung bạc ngân thanh âm vang lên, nhưng là trong đó lại là có một cổ ác liệt cảm giác. Trần Phong. Trần Phong nhất thời đầu nhìn, hách nhiên nhìn thấy thiên kiếm thánh nữ nhìn thẳng hướng hắn, hiện nhiên mới vừa rồi thanh âm chính là thiên kiếm thánh nữ phát ra. Trần Phong Trần Phong nhất thời khẹt miệng khẽ nhếch, đạo thế nào? Hoa Dung tiểu muội muội. Trần Phong giọng thập phân nói năng tùy tiện, nghe Trần Quân Cơ hổ dầm chân. Toàn bộ tu sĩ si nghe Trần Phong thật không ngờ gọi cái này nữ sát thần, nhất thời đều là biến sắc. Bọn họ không biết Thiên Kiếm Thánh Nữ tại sao đột nhiên gọi lại Trần Phong, nhưng là bọn hắn nhưng là biết, Thiên Kiếm Thánh Nữ tính khí tuyệt đối dễ dàng tha thứ không nhẹ như vậy điệu rộng, cùng mập mờ gọi. Hoàn Song Thiên Kiếm Thánh Nữ ghét nhất mạo phạm người nàng, Thiên Kiếm Thánh Nữ khẳng định được hại chết hắn. Đúng vậy thiên kiếm thánh nữ nhưng là kết nối với trờ tông môn thánh tử cũng dám giết người, Trần Phong một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu tử, chỉ sợ ở gặp họa Cái này Trần Phong Tử vừa mới bắt đầu nhìn chính là một cái miệng tiện người, nhưng không nghĩ đến, lại lại như vậy miệng tiện. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Nhưng là đang lúc này, thiên kiếm thánh nữ nhưng là không có chút nào biểu hiện, ngược lại còn lộ ra một tia thẹn thùng. Thiên kiếm thánh nữ tới chính là một đại mỹ nữ, vóc người thập phân búc lửa ở hỏa quần dài màu đỏ làm nổi bật bên dưới, giống như là một cái lửa nóng hoa hồng đỏ, nhất là kia một tấm tựa như ma quỷ phổ thông tràn đầy dụ người phạm tội kiều nhan, giờ phút này Thẹn Thùng đứng lên không thể nghi ngờ là thập phân có lực sát thương. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này Thẹn Thùng Thiên Kiếm Thánh Nữ, trong lòng có mê luyến cùng kinh diễm, đồng thời cũng có một tia rung động. Tại sao? Thiên Kiếm Thánh Nữ lại còn sẽ lộ ra như thế Thẹn Thùng vẻ mặt? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Thiên Kiếm Thánh Nữ phản phất nhìn thấy cái gì làm người ta khó tin đồ vật phổ thông. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ lại vừa là nhìn về phía Trần Phong, trong lòng kinh hồ, cái này Trần Phong, kết quả là người nào a lại có thể để cho Thiên Kiếm Thánh Nữ lộ ra vẻ mặt này, hai người bọn họ giữa nhất định có chuyện gì. Chương 455, Thiên Kiếm Thánh Nữ biến hóa. Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy tàn bạo sát ý. Hắn lại như vậy không nghĩ tới, Thiên Kiếm Thánh Nữ lại sẽ đối với Trần Phong lộ ra thẹn thùng thân sắc. Người nào đều biết, hắn nhìn trời kiếm thánh nữ nhưng là có ý tứ. Hắn đã từng hướng cổ thần điện cầu hôn, nhưng đều bị thiên kiếm thánh nữ cho cự tuyệt. Những chuyện này mọi người đều biết, cái này làm cho hắn mặt mũi căn chính là không nén giận được. Từ nay về sau nhìn trời kiếm thánh nữ đều là sắc mặt không chút thay đổi, do ái sinh hận. Nhưng là giờ phút này thiên kiếm thánh nữ, lại đối với Trần Phong lộ ra vẻ thẹn thùng. Hơn nữa còn là ở Trần Phong kêu một tiếng hoa dung tiểu muội muội loại này khinh bạc lời nói sau Cái này làm cho Nam Cung Thiên Ý như thế nào có thể chịu được. nàng cũng không có đối với ta lộ ra loại này vẻ thẹn thùng, dựa vào cái gì sẽ đối với ngươi, đối với một mình ngươi liền cho ta sách giày cũng không xứng người lộ ra như vậy thần sắc. Nam Cung Thiên Ý chỉ cảm giác mình trong lòng ác ma tỉnh lại, từng cổ một tàn bạo đến muốn làm chàng giết Trần Phong sát ý từ đáy lòng liên tục không ngừng buộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Thiên Kiếm Thánh Nữ cùng Trần Phong, muốn nhìn một chút Thiên Kiếm Thánh Nữ đến tuột cùng là tại sao gọi lại Trần Phong. Chỉ thấy Thiên Kiếm Thánh nữ ở thẹn thùng đi qua, trong nháy mắt liền là đối Trần Phong đạo: "Ta có thể hay không với các ngươi cùng đi?" Nghe Thiên Kiếm Thánh nữ lời nói, Trần Phong nhất thời sững sờ, chung quanh tu sĩ cũng là sững sờ, nhất là Nam Cung Thiên Ý, mặt đều là hắc thành than đầu. Gia Cát các bọn người là nhìn Thiên Kiếm Thánh nữ, thập phân kinh ngạc. Trần Phong nhìn Thiên Kiếm Thánh nữ, khép mắt lại, "Đạo, ngươi không phải là muốn lợi dụng ta, mới cố làm tư thế này đi?" Gia Cát các nghe Trần Phong lời nói, nhất thời khô xiên nhất thanh tiếng xuất đến trong lòng hô lớn, mẹ nhà nó trực nam a cương thiết trực nam a. Gia cát các bên người chúng nữ đều là bất đắc dĩ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy quái dị. Thiên kiếm thánh nữ khẽ miệng nhất thời cứng ngắc. Lúc này Trần Quân ở một bên nói, Thiên kiếm thánh nữ tính tình nhất là hào sảng, thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, nhất là nàng, coi thường người, nàng là tuyệt đối sẽ không là đủ loại lợi ích làm ra loại này vứt bỏ tôn nghiêm sự tình. Ồ. Trần Phong nhất thời cười nói, Trần Quân tiểu muội muội cũng nói như vậy. Ta đây tiểu tương tin, đến đây đi, chúng ta cùng đi phong linh thánh phủ. Ừ. Thiên kiếm thánh nữ giống như là biến hóa một người một dạng đồng thời nhìn chân quân lộ ra một tia cảm kích thần sắc. Nhìn thiên kiếm thánh nữ cũng bước lên linh khí cầu, toàn bộ tu sĩ si nhất thời một trận hâm mộ. Lên đường. Trần phong chỉ huy đạo, lão đà nhất thời khống chế cầu, hướng lên trời phong chỉ bên trong đi. Nhưng là đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên bộc phát ra vô tận sát khí. Một đạo thân ảnh lại là lấy cực nhanh hướng Trần Phong đoàn người chỗ linh khí kiểu trên xà nhà bay đi. Nhìn thân ảnh kia, chính là Nam Cung Thiên Ý. "Trần Phong các ngươi không xứng đi trước." Nam Cung Thiên Ý giống to, trên dưới quanh người tràn đầy hỏa diễm, đỉnh đầu còn có một đạo to lớn hỏa phượng hư ảnh, hỏa diễm thập phân cuồng bạo. Thiếu gia thân phận cao đắt, đi trước người hẳn là thiếu mới đối với. Nam Cung Thiên Ý nhất thời trong tay buộc phát ra một đạo hỏa diễm trường lực, hướng Trần Phong đánh tới. Ngọn lửa kia trường lực hóa thành một cái hỏa phượng mang theo thiêu hủy hư không nhiệt lượng đánh về phía Trần Phong. Ngươi coi như là cái thứ gì, vẫn ở lao tử trước mặt tự xưng thiếu. Trần Phong khó chịu điễu môi nói, trong nháy mắt con ngươi đỏ bừng, lật bàn tay một cái, nhất thời kia hỏa phượng liền hướng Nam Cung Thiên Ý bay qua. Trường 456, tiến vào phong linh Thánh Phủ. Kia hỏa phượng trong nháy mắt hướng Nam Cung Thiên Ý bay qua, Nam Cung Thiên Ý đột nhiên cả kinh, muốn khống chế hỏa phượng xoay người công kích Trần Phong, nhưng là hắn nhưng là hoảng sợ phát hiện. Kêu hỏa phượng lại nhưng đã không hề bị hắn trường khống. Nam Cung Thiên Ý đầy mắt hoảng sợ, một đôi mắt đều là trận to trận tròn, mặt đầy khó tin. Làm sao có thể? Hỏa phượng thế nào không chịu ta trường khống? Hắn căn không dám tưởng tượng, lửa này phượng lại là bị trần phong khống chế đến, hướng hắn cái này nguyên chủ nhân đi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn kia hỏa phượng lại khí thế hùng hồn hướng Nam Cung Thiên Ý đi. Loại này lâm trận phản bội tình huống vẫn có thể xuất hiện ở bảo khí công kích trên người. Là thế nào chuyện Công kích này làm sao còn có thể đối với Nam Cung Thiên Ý phản bội? Đây tột cùng là chuyện gì? Ta cũng xem không hiểu, nhưng là hình như là Trần Phong mới vừa rồi tay vung lên, kia hỏa phượng thì trở nên hướng hướng Nam Cung Thiên Ý bay qua. Toàn bộ tu sĩ nhất thời trận to hai mắt, cặp mắt khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy khó tin hoảng sợ. Chẳng lẽ là Trần Phong để cho lửa này phượng lâm trận phản bội? Trần Phong tại sao có thể trưởng khống địch nhân công kích? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn ngào, đôi mắt thấy Trần Phong. Chỉ cảm thấy một trận kinh hãi. Sau một khắc, bọn họ nhưng là nhìn Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong trên bờ vai lao đà trên người Tinh quang lóe lên, đạo kia linh khí cầu trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, chở Trần Phong đám người tiến vào Thiên Phong trong ao. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong mấy người biến mất cảnh tượng, nhất thời đều là thật lâu không nói. Thiên Phong chi xuống, Trần Phong đám người chỉ cảm thấy tầm mắt đầu tiên là tối sầm lại, theo sau chính là một trận chân đạp đất cảm giác được hiện tại, cảnh tượng trước mắt cũng trong nháy mắt biến thành vừa ra rộng rãi phủ đệ trong phủ bảo quang hòa hợp giống như là một cái thảo nguyên một dạng có không chung cùng đại địa ở vùng đất kia trung tâm nhất là một người thập phân vĩ đại nữ tính pho tượng pho tượng kia trông rất sống động trong phủ bảo quang tất cả đều là cô gái này tính pho tượng tản mắt ra trần phong nhìn người nữ kia tính pho tượng ở pho tượng kia trên đầu phảng phất có một đạo thánh quang che đỡ pho tượng dung nhan làm cho tất cả mọi người đều là nhìn thập phân mơ hồ căn không cách nào nhìn thấy pho tượng chi toàn cảnh nhưng nhìn pho tượng kia khí chất Tất cả mọi người đều là có thể biết, pho tượng kia chủ nhân nhất định là một cái cực mỹ lệ nữ tử. Vào giờ phút này, Lao kia cá giải ở trần phong trên bả vai ngầm đầu, nhìn về phía người nữ kia tính pho tượng, đầy mắt tưởng nhớ cùng tư niệm. Nghĩ lúc đó, phong linh thánh hay lại là một cái thuần chân tiểu cô nương lúc, Lao đà ta vẫn thủ hộ ở bên người, bây giờ phong linh thánh đã siêu thoát thành thánh, Lao đà ta nhưng là chỉ có thể ở lại chỗ này thủ hộ phủ đệ, đúng là vẫn còn kém một bước mới có thể chân chính lột đi phàm thai, siêu phàm nhập thánh a Lão đà trong giọng nói có tiếc nuối, còn có tư niệm. Kia một đôi đục ngầu trong ánh mắt phảng phất đắm chìm trong năm đó hòa phong linh thánh đồng thời ước bên trong. Tất cả mọi người đều là bị lão đà ước lây, tất cả mọi người đều là không nói gì, mặc cho lão đà ước cho đến cuối cùng. Lão đà ý thức được chính mình lâm vào ước bên trong, nhất thời xin lỗi nói, thật xin lỗi lão đà ta tuổi lớn, luôn là sẽ không nhịn được nhớ lại lúc trước sự tình, trệ mãi các vị thời gian. Không sao, xem ra ngươi và phong linh thánh quan hệ rất tốt ta. Trần Phong cười nói, ngươi bây giờ cùng ta, giúp ta được đến Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, ta cho phép ngươi siêu thoát phương pháp. Chương 457, Cố nhân hình bóng. Ngươi bây giờ cùng ta, giúp ta được đến Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, ta cho phép ngươi siêu thoát phương pháp. Trần Phong đứng chắp tay nói, trong hai mắt không chút nào nói mạnh miệng ý tứ, tràn đầy độc định. Trần công tử thật có thể cho lão đả ta siêu thoát phương pháp. Lão đả trong hai mắt lóe lên khó tin thần sắc, mặc dù trước Trần Phong đã nói qua một lần, nhưng là hắn nghe nữa Trần Phong nói ra lời này Vẫn là có chút khó tin. Ta Trần Phong nói được là làm được, siêu thoát phương pháp, có lẽ ta còn thực sự có thể bàn cho ngươi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, trong lòng của hắn thật ra thì đã suy nghĩ đến có thể làm cho Lão Đà hoàn thành siêu thoát phương pháp. Đương nhiên Trần Phong cũng không quá chắc chắn, nhưng là ít nhất là có rất lớn tỷ lệ có thể giúp nó hoàn thành siêu thoát thành thánh. Được, Lão Đà ta đây liền mang theo các vị đi xem một chút phong linh thánh nguyên tinh chỗ. Lão Đà mang theo Trần Phong đám người một mực hướng Tây Phương đi tới. Lại đến gần nửa giờ, tòa phù đệ này nhìn mặc dù không có bao lớn, nhưng là chân chính đi, nhưng là có một loại không biết mấy ngàn dặm cũng cảm giác. Tất cả mọi người đều là thập phân giật mình bộ dáng. Rốt cuộc, mấy người đang đi ra không biết bao xa sau, rốt cuộc thì nhìn thấy một cái mơ hồ cảnh tượng. Chỉ thấy ở tất cả mọi người quang chi chung, ở đó cách đó không xa, lại là có một cái một tòa thật to phái nam pho tượng. Nam hình pho tượng thập phân hùng vĩ, từ xa nhìn lại, liền làm cho người ta một loại thập phân bá đạo. Tràn đầy xâm lược gợi cảm thấy, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn pho tượng kia, bởi vì pho tượng kia lại là để cho bên trong cơ thể của bọn họ hỏa thuộc tính linh khí đều là tiến vào sao động trạng thái. Đây là... Trần Phong cặp mắt hiếp lại, nhìn pho tượng kia, trong lòng có một cái suy đoán. Đây là hỏa linh thánh. lão đà trong thanh âm tràn đầy nhớ lại, đạo, hỏa linh thánh hỏa phong linh thánh là một đôi vợ chồng. Cái gì? Chứ Trần Phong trở ra người đều là khiếp sợ nghẹn ngào. Bọn họ đều là không biết phong linh thánh cùng hỏa linh thánh giữa vẫn còn có một đoạn như vậy không muốn người biết bí mật. Phong linh thánh cùng hỏa linh thánh là một đôi vợ chồng. Gia cắt cắt trong tay xuất ra hai cây kim sắt truy thủ, đạo, cái này thì thuyết phục Nhìn Gia cắt cắt trong tay hai cây truy thủ, lao đà trong nháy mắt trợn to hai mắt, đạo, hai cây truy thủ ngươi là từ nơi nào được đến. Gia cắt cắt nhất thời bị lao đà bộ dáng này doa sợ, nhất thời đạo, đây là lao đại ở truyền đạo bảo trong hộp lái ra. Truyền đạo bảo hợp là hai người bọn họ chung nhau luyện chế ra hai cây truy thủ, làm vì bọn họ tình yêu làm chứng sau, liền đồng loạt bay đi thành giới. Hôm nay nhìn thấy vật này, lão đà ta giống như nhìn thấy hai người bọn họ như thế. Lão đà vừa nói, ở đó hai cây truy thủ trên hai quả bảo châu, lại là ở trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, rồi sau đó lại là ở trong đó xuất hiện lưỡng đạo hình chiếu. Lưỡng đạo hình chiếu vừa ra, toàn bộ phong linh thánh phủ đô là ửng ửng chấn động một cái. Trong một sát na, hai bóng người bộ dáng chính là rõ ràng. Lão Đả nhìn hai đạo thân ảnh kia, nhất thời lão lệ tung hoành. Phong Linh Hỏa Linh, gặp lại sau cố nhân, lão Đả hết sức kích động, Tiểu Liên thanh thanh âm cũng là có chút run rẩy. Hai đạo thân ảnh kia nhìn lão Đả, trong ánh mắt cũng là có rất nhiều tư niệm. Sau một khắc, hai bóng người lại là nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rõ ràng chuyển khắp toàn bộ Phong Linh Thánh phủ. "Tiểu đà, chúng ta ở thánh giới chờ ngươi, mau lại đây đi." Hai người đều là nhìn lão Đả mỉm cười, lão Đả nghẹn ngào khóc giống. Chương 458 Không gian hư vô, trong ngay mắt, hai đạo thân ảnh kia chính là lần nữa thuộc về hai cây trùy thủ bên trong. Chân quân trở nữ tính đều là bị lão đà bị thương lây, khoe mắt thường đỏ, phương vân càng là chạy xuống lệ. Hồi lâu sau, lão đà nhìn ra cắt cắt, đạo, hai cây trùy thủ, ngươi phải cực kỳ sử dụng, ngàn vạn lần không nên mai một hai người. Hai cây trùy thủ ở ngươi thành thánh trước, có rất nhiều huyền bí, chờ ngươi đi mở mang. Gia cắt cắt nghe vậy trọng trọng gật đầu, đạo, ta sẽ. Lão đà gật đầu một cái, đạo. Để cho các vị trò cười, lão đà ta lão, có chút không khống chế được tâm tình. Không sao, tính tình thật mà thôi. Trần Phong lắc lắc đầu nói. Trần Công Tử, các ngươi là gió linh thánh nguyên tinh tới, nhưng là gió này linh thánh nguyên tinh, nhưng là các ngươi có chỗ không biết, phong linh thánh nguyên tinh thật ra thì liền là cả phong linh vực. Lão đà nhẹ nói đạo, bao gồm Trần Phong ở bên trong tất cả mọi người đều là cả kinh. Đại thế giới bao hàm tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới còn bao hàm tiểu thế giới, quá kỳ diệu. Trần Phong cũng là kinh ngạc không thôi, hắn nguyên lai thế giới bây giờ bên trong, có thể cho tới bây giờ không có thẳng như vậy xem thấy tình huống như vậy, Trần Phong tại sao có thể không kinh ngạc. Nhưng là những người khác nhưng là không có giống Trần Phong giật mình như thế, dù sao đối với những người khác mà nói, ngược lại chẳng có gì lạ. Chỉ thấy lao đả từ từ nói, Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đã xuất thế, nhưng là khi ban đầu Phong Linh Thánh là khảo nghiệm hậu nhân, cố ý một cái cửa khẩu, cần phải có duyên người mới có thể đủ phá vỡ cửa ải này thẻ, lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Nếu như muốn chắc chắn mình là không phải là người hữu duyên lời nói, còn cần các vị tự mình thử một lần Lao Đà vừa nói, chính là bay qua một bên. Lao Đà có thể trợ giúp các vị, cũng chỉ có đi trước một bước quyền lợi, nếu như các vị không thông qua phong linh thánh khảo nghiệm, Lao Đà cũng không giúp được. Lao Đà có chút ấy này nói, nhưng là nhưng không ai trách hắn, dù sao đây là phong linh thánh lưu lại khảo nghiệm, coi như là Lao Đà cũng không thể lợi dụng sơ hở. Trần Phong cười nói, yên tâm, ta chính là người hữu duyên kia. Trần Phong phần tự tin. Lão đà cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo, đã như vậy, mời các vị đưa tay đều đặt ở hỏa linh thánh trên tượng đá. Tất cả mọi người đều là đưa tay ra, mỗi cái góc độ đứng đầy trần phong đoàn người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là tinh thần dùng một cái, sau một khắc, hách nhiên phát hiện mình đã đưa thân vào một cái không biết không gian. Bên trong không gian này, phảng phất chỉ có chính bọn hắn tồn tại, chung quanh đen kịt một màu. Tất cả mọi người gọi là đến những người khác tên, nhưng là lúc này Lão đà âm thanh âm vang lên, đạo. Đây là không gian hư vô, các vị tinh thần cùng ý chí, thậm chí giác quan cũng liên tiếp bên trong không gian này chính mình, cho nên ở trong không gian cảm thụ đều là thật sự, tiếp đó, chính là các ngươi chính mình thật sự phải tiếp nhận khảo nghiệm. Trong nháy mắt, lão đả thanh âm chính là biến mất, chung quanh lần nữa khôi phục một mảnh bình. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều có nhiều chút mờ mị thời điểm, chung quanh lại là trong nháy mắt bị một đạo đạo quang mang thật sự chiếu sáng. Mọi người nhìn thấy, rõ ràng là chung quanh trong bóng tối. Xuất hiện từng viên giống như sao phổ thông tồn tại Mà Trần Phong giờ phút này Nhưng là hách nhiên phát hiện Bọn họ vị trí phương Lại là trong vũ trụ sao trời Không gian hư vô Chính là vũ trụ sao Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết Đạo Kiếp trước chỉ ở trên TV nhìn thấy qua Không nghĩ tới đời này Lại có thể ở nơi này dạng thấy chân thực vũ trụ Trần Phong trong lòng tràn đầy kích động Trường 459 Hỏa Linh Thánh Khảo Nghiệm Ngay một khắc này Ở tất cả mọi người trước mắt đều là hách nhiên xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc quan mang. Kia sáng này giống như là thái dương một dạng lại phản phất là trong vũ trụ một ánh hào quang một dạng thập phân lóe sáng, thập phân chói mắt. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn một ánh hào quang, sau một khắc, tia sáng này lại là hóa thành một đoàn nóng rực thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa nhấp nháy giữa, ở trong đó lại là có một bóng người dần dần thành hình. Cuối cùng thân ảnh kia bộ dáng nhất thời rõ ràng, lại là kia hỏa linh thánh rõ ràng bộ dáng. Nguyên lai hỏa linh thánh đẹp trai như vậy sao? Trần Phong có chút khó chịu bĩu môi nói: "Hỏa Linh thánh mặt, giống như đã từng tiểu thịt tươi một dạng nhưng là lại tràn đầy tiểu thịt tươi không cụ bị thành thuộc khí chất, kia một đôi mắt thâm trầm như nước, đáy mắt càng là phảng phất có từng vì sao phổ thông." Châm ổn khí chất, cộng thêm anh tuấn gương mặt, nếu như dựa theo Trần Phong lời nói, đó chính là trên địa cầu chỉ cần một cái ánh mắt, là có thể mê đảo toàn thế giới đàn bà và nhân yêu. "Ta là Hỏa Linh, đây chỉ là ta một luồng ý niệm, các ngươi chỉ cần đánh tới ta, liền có thể được phong linh thánh nguyên tinh." Giờ phút này hỏa linh thánh hiển nhiên là không có thần trí, nhưng mà hỏa linh thánh chế tạo ra người máy mà thôi, giống như là trong trò chơi ân thí xê như thế, chỉ phụ trách truyền nhiệm vụ cung cấp cho khen thưởng. Thiên địa lại biến, thiên đạo chiêm nghiệm, thánh nhân không phải sinh ra, tu sĩ nhân tộc nếu không có cơ duyên vô cùng to lớn, không phải thành thánh. Ta thê phong linh bi thiên mẫn nhân, siêu thoát lúc lưu lại phong linh thánh nguyên tình, chỉ vì để cho ta tu sĩ nhân tộc có thể nhìn trộm đến một tia thánh nhân chi cảnh ánh sáng gia tăng ta tu sĩ nhân tộc thành thánh cơ hội hỏa linh không cam lòng ta thê bỏ ra như thế khoảng cách lại khiến cho phong linh thánh nguyên tinh rơi vào phàm phu tục tử trong tay cố tới ở ngàn năm sau mở ra truyền thừa cấp cho người hưu duyên cơ duyên ngươi là người hưu duyên sao một câu cuối cùng nói xong hỏa linh thánh đột nhiên một tiếng quá to trong nháy mắt trong vũ trụ này đều là trong nháy mắt tinh thần nổ mạnh vô tận gió mạnh vô căn cứ nổi lên chỉ là một đạo thông thường nhất gió mạnh cũng có thể ngùm người thường một khối huyết đủ Trần Phong cảm nhận được hỏa linh thánh khí thế, nhất thời biến sắc, hắn đều là không nghĩ tới, hỏa linh thánh thật không ngờ cường đại, chỉ là một tia thánh nhân oai, là có thể để cho không gian hư vô xuất hiện như vậy cuồng bạo dị tượng. Đây là ở không gian hư vô bên trong, nếu là ở ngoại giới lời nói, chỉ sợ di sơn điền hải, mồ mả đốt biển chờ chuyện đều là dễ như trở bàn tay là có thể làm được đi. Hỏa linh chỉ vận dụng một phần trăm triệu lực lượng, động thủ đi. Trần Phong chỉ thấy hỏa linh thánh trên người đột nhiên là hỏa diễm bùng nổ. Vô tận kinh khủng hỏa diễm dường như muốn đem trọn cái không gian hư vô đều phải cháy hết. Bực này khí thế chính là một phần trăm triệu lực lượng. Trần Phong cả người giống như là trên chảo nóng châu chấu như thế, căn không bình tĩnh được. Nhưng là cảm thụ hỏa linh thánh lực lượng, Trần Phong khẽ miệng lại vừa là cười lên. Đạo, mặc dù ngươi là hỏa linh thánh, nhưng là ta nhưng là hỏa thần truyền thừa người a. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận hường quang, trong nháy mắt một cổ vô thượng khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ không gian hư vô nơi này là không gian hư vô, trần phong có thể tùy ý buộc phát ra toàn bộ thần tính lực lượng, không chút nào dùng ở hư có sợ hay không bại lộ ở trong mắt người khác. trong ngay mắt, trần phong khoe miệng khẽ nứt, nhẹ nhàng phất tay một cái, chỉ thấy không gian hư vô bên trong toàn bộ hướng hỏa linh thánh đi hỏa nguyên tố toàn bộ đều hướng trần phong tụ đến. chương 460, kinh người một đòn. vào giờ khắc này, kia hỏa linh thánh một kia ý niệm biến thành hỏa linh thánh ảnh hưởng trong ánh mắt phảng phất đều là xuất hiện vẻ khiếp sợ, nhưng là trần phong nhưng là khoe miệng khẽ nứt. Đạo, ngươi là thánh nhân, đối với hỏa thuộc tính trưởng khống mặc dù không yếu, nhưng là ngươi có thể so với ta đây cái nắm giữ hỏa thần truyền thừa biết dùng người mạnh hơn sao. Trần Phong có nhưng là hỏa thần đối với hỏa thuộc tính năng lực quản lý, phong linh thánh nhưng mà thánh nhân, làm sao có thể đủ so với hỏa thần đối với hỏa thuộc tính trưởng khống lực mạnh hơn. Ngay lập tức đến nay, Trần Phong trực tiếp cười lạnh. Trong tay nhất thời xuất hiện hỏa thần kiếm, trong ngáy mắt toàn bộ không gian hư vô hỏa thuộc tính linh khí bạo động. Vô số hỏa thuộc tính linh khí hung hướng Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm hội tụ đi vô tận hỏa thuộc tính linh khí đều là ở Trần Phong trung quanh thân thể hội tụ thành một đạo to lớn màu lửa đỏ bão càng gần gũi với vòng xoáy chỉ thấy Trần Phong trên người bộc phát ra một cổ cực độ sức mạnh mạnh mẽ cả người phảng phất như là hỏa thần dáng thế một dạng tràn đầy vô tận bá đạo khí tức sau một khắc Trần Phong trong hai mắt lóe lên hỏa hồng sắc quan mang trên người khí thế đột nhiên tăng lên tới cực hạn Diễm phân phệ lãng xích hỏa thần truyền thừa bản trong khoảnh khắc. Trần Phong quanh thân vô tận hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ở hỏa thần kiếm thượng, vô tận lực lượng trực tiếp đem chúng quanh tinh thần đều là thiêu đốt thành hư vô, ngay cả không gian đều có nhiều chút phải bị vô tận liệt diễm thật sự thiêu hủy hầu như không còn cảm giác. Sau một khắc, Trần Phong một kiếm chém xuống, kia nặng nghề hỏa thần kiếm trên nhất thời một cái thước ảnh hưởng hỏa linh thánh đập tới. Trần Phong cười lạnh, chỉ thấy kia hỏa linh thánh trong nháy mắt buộc phát ra một cổ vô tận lực lượng cường đại, nhưng cũng chỉ là chỉ tiếp lấy một kích này, một hơi thở thời gian. Cuối cùng hỏa linh thánh bóng người trong nháy mắt nổ mạnh thành hư vô. Sau một khắc, kia không gian hư vô lại cũng là không chịu nổi một kích này diễm phân vệ lãng xích vô tận uy lực, lại là trong nháy mắt bị đánh ra một cái lô thủng to. Ở cái hang lớn kia ra, lao đà chính nhất mặt khiếp sợ nhìn Trần Phong, Trần Phong cũng là nhìn lao đà. Từ trong lô lớn đi ra, Trần Phong trong nháy mắt đầu nhìn một cái, nhất thời ngạc nhiên. Thiên cái không gian này, lại là ở hỏa linh thánh trong pho tựa bộ. Trần Phong nhìn ra cắt c Trương Cửu Linh bọn người là trong nháy mắt thức tỉnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, lại phát hiện kia Hỏa Linh Thánh pho tượng trên, lại là bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Nhất thời, bọn họ đều là ngạc nhiên nhìn Hỏa Linh Thánh pho tượng, lẩm bẩm nói, "Hỏa Linh Thánh pho tượng?" "Quái?" Sau khi kinh ngạc, Gia Cắt các, các đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng nhìn Trần Phong kinh hô, "Lão đại, không phải là ngươi quá dụng lực, đem pho tượng kia cũng hủy đi." Gia Cắt các, các lời vừa ra khỏi miệng, Trần Phong chính là một trận lúng túng, "Đạo" A, quá dụng lực. Trần Phong có chút ngượng ngùng đối với Lao Đà đạo, ngượng ngùng à, Lao Đà, ta còn tưởng rằng Hỏa Linh Thánh một phần trăm triệu lực lượng mạnh bao nhiêu đâu rồi, không nghĩ tới ta toàn lực nhất kích liền. Thật là vạn phần xin lỗi a. Nghe Trần Phong lời nói, tất cả mọi người đều là sững sốt, Lao Đà càng là dở khóc dở cười. Hồi lâu sau, gia cắt các bọn người là một trận hỗn loạn. Ngươi ở đây dập đầu sầm ai đó. Chúng ta muốn sống muốn chết chiến đấu, ngươi toàn lực nhất kích là có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Ngươi là quái vật đi." Thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong giống như là nhìn một cái quái vật một dạng nhất, thời bị Trần Phong mới vừa rồi lời nói cho nói thập phân khó chịu. "Không phải là Hỏa Linh Thánh yếu, là Trần Phong quá mạnh mẽ." Chương 461: Lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Hỏa Linh Thánh một phần trăm triệu, đó cũng là để cho chúng ta đem hết toàn lực chiến đấu cũng không có thắng lợi hy vọng, ngươi một cái toàn lực nhất kích có thể phá không gian hư vô, thật sự là quá mức kinh người một chút. Mai Di giờ khắc này vẫn là có chút cả kinh nói là thế này phải không? Trần Phong lúng túng gãi gãi mặt, đạo ta cảm giác cũng không có mạnh bao nhiêu à? Đó là ngươi biến thái được không? Trần Quân Thập phân khó chịu nói, các nàng đem hết toàn lực cũng không đụng tới hỏa linh thánh vật áo, Trần Phong nhưng là toàn lực nhất kích, đem không gian hư vô đánh nát, hơn nữa còn đem không gian hư vô bình chứa, cũng chính là hỏa linh thánh pho tượng cho đánh nát, như vậy lực công kích là kinh khủng dường nào, biến thái cỡ nào? Tất cả mọi người đều là thập phân khiếp sợ, khiếp sợ với Trần Phong kinh khủng lực công kích. Trần công tử quả nhiên là tài trí hơn người. Lão đả nhìn Trần Phong cười khổ nói: "Ngay một khắc này, toàn bộ Phong Linh Thánh phủ trong nháy mắt phát sinh chấn động kinh liệt, trong nháy mắt, xung quanh cảnh sắc một trận lòng trời lở đất biến hóa. Chỉ thấy kia vô tận thảo nguyên trong nháy mắt biến thành hoàng sa đầy đất, ngay cả kia Hỏa Linh Thánh pho tượng đều là trong nháy mắt phong hóa. Toàn bộ Phong Linh Thánh phủ, chỉ có Phong Linh Thánh pho tượng vẫn còn ngật đứng không ngã. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Phong Linh Thánh pho tượng." Chỉ thấy Phong Linh Thánh pho tượng vào giờ khắc này lại hào quang tỏa sáng, ở pho tượng trên lại là đột nhiên xuất hiện vô tận hơi nước. Những nước này khí tụ tập trung một chỗ, lại dần dần ngưng tụ thành một khối bảo thạch bộ dáng. Kia bảo thạch mới vừa vừa thành hình, chính là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận ánh sáng. Đó là Phong Linh Thánh nguyên tinh. Tất cả mọi người đều là kinh hô thành tiếng đạo. Vì sao Phong Linh Thánh nguyên tinh sẽ là do hơi nước ngưng kết mà thành? Thật sự có người trong lòng đều là vô tận nghi ngờ. Đây chẳng qua là phong linh thánh một cái thủ đoạn mà thôi. Lão đà nhẹ nói đạo. Phong linh thánh thủ đoạn. Phong linh thánh chẳng lẽ còn có thể thao túng thủy thuộc tính linh khí. Tất cả mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng.